nàng lập tức đem hết số linh thạch mình đã tích lũy ra Tề Yến không phải là một đại tu sĩ chỉ là một tu sĩ luyện phí trung kỳ giống như nhiều tán tu khác sống cuộc sống vất vả tuy nhiên nàng khác với đa số tán tu ở chỗ nàng lập gia đình và coi việc chăm sóc con cá như một cách đầu tư cho tương lai nếu hộ đại có tư chất tốt thì có thể đầu tư vào việc tu luyện sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng nhưng việc bỏ ra gia sản để mua nhà cho con cái Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trong nội thành có nhà bán cho tán tu, nhưng đó là những khu vực dành riêng cho tù tiên thế gia, nơi mà nghề mua bàn nhà là một ngành nghề chính, khi lâm phàm và nhóm người tới hỏi mua nhà, những người tiếp xúc với họ không khỏi ngạc nhiên, dù cho luyện khí trung kỳ tán tu, vậy mà lại muốn sống tại nội thành, muốn có linh thạch để mua dược vật và các vật phẩm tu luyện, quả thực là hơn hẳn so với những tán tu khác, tuy nhiên, họ không nói gì thêm, vì ai mua nhà là chuyện của người đó, bán đi một căn nhà. Họ còn có thể thu được một phần trăm hoa hồng không nhỏ. Cuối cùng, họ chọn một khu vực trong nội thành khá xa xôi, thuộc về khu vực bán nhà rẻ nhất của nội thành, ra là bốn nghìn năm trăm khối hạ phẩm binh thạch, bốn gian phòng, một gian bếp, và một sân nhỏ không lớn không nhỏ. So với những căn nhà ở ngoại thành, đây đã thuộc lại khá tốt, Tề Yến bị giá này làm cho giật mình, mặt tái mét, nằm biết nhà cửa trong nội thành rất đắt, nhưng không nghĩ lại đắt đến mức này, mặc dù lựa chọn của họ là một khu rất xa. vậy mà vẫn phải trả tới bốn nghìn năm trăm khối linh thạch nếu để nàng tự tích lũy không biết phải mất bao lâu mới đủ nàng không hiểu sao lâm phàm lại có nhiều linh thạch như vậy nhưng khi hỏi ra mới biết linh thạch chủ yếu là do ngụy lão thần tiên để lại còn một phần là do lâm phàm trong những năm qua tự mình tích khóc pep tèo yến không khỏi liếc nhìn lâm phàm trong lòng dâng lên sự khâm phục một phàm nhân không tu hành lại có thể gom góp được nhiều linh thạch hơn cả hẳn một tu sĩ nếu chuyện này bị truyền ra ngoài E rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, Lâm Phàm tất nhiên sẽ không nói cho Tề Yến biết rằng, thật ra hắn chẳng gom góp được bao nhiêu linh thạch, phần lớn đều là từ thân thể tu sĩ khác lấy được, trong đó huyết ma lão tổ và cửu đệ tử cống là người cống hiến nhiều nhất, sau khi giao tiền và ký kết khế ước nhà, bọn họ cũng có chỗ ở trong nội thành, Ngụy An và Hình Nhi vào thành để mua sắm đồ gia dụng cùng các vật dụng sinh hoạt cần thiết, Lâm Phạm và Tề Yến dẫn Tiểu Ngụy Thu ở lại nhà mới, Lâm Phàm ôm Tiểu Ngụy Thu vào lòng, chỉ vào một gian phòng và nói tiểu ngụy thu từ nay về sau đây sẽ là phòng của con con có thích không thúc công thu thích ạ tiểu ngụy thu bốn tuổi đôi mắt to tròn sáng ngời tò mò nhìn nằm xung quanh gian nhà lạ lẫm đặc biệt yêu thích không gian mới tại một con đường trong nội thành hình Nhi và ngụy an tỏ ra vô cùng tò mò với cảnh vật xung quanh sự phồn hoa của nội thành vượt xa những gì họ từng tưởng tượng chỉ cần tiện tay ném một viên gạch nơi đây cũng có thể đập chúng một tu sĩ mà không chừng lại là tu sĩ luyện khí hậu kỳ hay trúc cơ kỳ điều này đủ cho thấy nội thành quỷ tụ đông đảo cao thủ hoàn toàn vượt xa ngoại thành đột nhiên ánh mắt hình nhi sáng rực lên vội kéo tay ngụy an ngụy an ca huy nhìn kìa là nhị nha tỉ theo hướng tay hình nghi chỉ ngụy an nhìn thấy nhị nha cùng một nam tu sĩ vừa bước ra từ cửa hàng có biển hiệu chân phường các. giờ đây nhị nha đã hoàn toàn khác xưa nàng mặc trường bào màu lam nhạt khuôn mặt thanh tú dáng người thon dài Chiếc cổ trắng ngần lộ ra bên ngoài, khóe môi khẽ cong, toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh, khí chất cao quý nổi bật giữa đám phàm nhân như một ánh sáng rực rỡ. Ngụy An kéo Hình Nhi lại, không để nàng bước tới nhận nhau, lúc này, bọn họ với nàng đã như những người xa lạ, chẳng có liên quan gì nhau nữa. Những ký ức thời thơ ấu để nó ở lại trong lòng là được rồi. Ngụy An và Hình Nhi quay người rời đi. Chân Nhi, vừa rồi có hai phàm nhân dường như nhận ra muội, còn gọi cả nhũ danh, nhưng lại không đến chào hỏi mà quay lưng bỏ đi. Nguyễn Nam Tu đi bên cạnh nghề Trần, chính là đệ tử họ Trần, một đệ tử trong Trần Gia, dù chỉ mới luyện khí sơ kỳ, nhưng ở độ tuổi này, Tu Vi như vậy cũng được xem là xuất chúng. Ừm, đó là hai người bạn thời thơ ấu ta từng quen ở ngoại thành, nhưng bọn họ đều là phàm nhân, đã không còn cùng một thế giới với ta nữa, gặp nhau nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nê Trần Lạnh nhạt đáp, đệ tử Trần Gia gật đầu, đúng vậy, thủ sĩ như chúng ta nếu tiếp xúc với phàm nhân quá nhiều chẳng khác nào làm hạ thấp thân phận. Ưu chi, những phạm nhân này hay lợi dụng việc quen biết tu sĩ, mượn danh nghĩa chúng ta để làm can, khiến chúng ta phiền toái. nghe chân không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Bốn năm sau, 28 tuổi, Ngụy An sau khi chuyển đến nội thành cách đây mấy năm, đã tìm được một công việc và tại một nhà tử lâu. Mặc dù không thể trở thành đại phú đại quý, nhưng cuộc sống cũng đủ ấm no, giống như nhiều phạm nhân sống bình thường. Tiểu Ngụy Thu vào năm 7 tuổi, không biết vì lý do gì bên ngoài mà khi trở về đã quấn lấy bà ngoại. quyết tâm muốn trở thành tu sĩ. Tề Yến thấy Tôn Nhi có tư chất không tệ, nghĩ rằng nếu có chút tu vi, ít nhất có thể tự vệ trong tu tiên giới, liền truyền cho hắn công pháp tu luyện, tiểu luyện linh quyết, là công pháp của Tề Yến. Một công pháp rất bình thường, nếu đặt trong tu tiên giới cũng chỉ là hàng phổ thông, chẳng có gì đặc biệt. Tề Yến dù là tán tu, cũng không có môn phái hay gia thế mạnh mẽ. Công pháp của bà chỉ là loại thường thấy ở đại lục. Dù vậy, bà không nghĩ có thể tu luyện được công pháp tốt. bởi vì nếu không có môn phái hay gia tộc lớn tán tu chỉ có thể tu luyện các công pháp như vậy tiểu ngụy thu lại có thiên phú vượt quá tưởng tượng thực ra tề yến cũng không ngờ rằng ngoại tôn của mình lại có tài tu tiên đến thế chỉ sau một năm tiếp xúc với tu luyện tiểu ngụy thu đã đạt đến luyện thể sơ kỳ điều này nếu đạt ở linh nguyên thành thì cũng là kỳ tài mà nếu vào trong môn phái tu tiên hẳn cũng sẽ là thiên tài xuất chúng vì vậy tề yến càng quyết tâm dốc hết sức mình bỏ qua việc tu luyện cá nhân và đầu tư tất cả tài nguyên vào tiểu ngụy thu đối với tình huống này lâm phàm không ngăn cản mỗi người đều có vận mệnh của mình nhưng hắn đã đáp ứng ngụy lão thần tiên sẽ chi phối vận mệnh của ngụy an nên hắn chỉ cần đảm bảo ngụy an là một phàm nhân sống yên ổn là đủ trong bốn năm này cũng có một việc quan trọng xảy ra Nghê trần đã kết hôn với trần gia một thế gia tu tiên tại ly nguyên thành việc này khiến rất nhiều nữ tu sĩ đều phải ghen tị Bởi vì một cô gái tán tu nhưng về chân có thể gả vào trần ra. Điều này quả là một bước tiến lớn. Nhiều người nói rằng cô ấy giống như con chim phượng hoàng bay lên cành cao. Chỉ vì có một người đắc đạo, là chó cũng có thể thăng thiên. Nê Hải Sinh đương nhiên là không giấu được niềm tự hào. Tìm đến Lâm Phàm, nắm lấy tay Lâm Phàm mà rơi nước mắt, chia sẻ lý tưởng của mình. Con gái có thể đạt được thành tựu như vậy, là niềm tự hào của ông, cũng là niềm vui sướng. Tuy nhiên một đêm kia... Nê Hải Sinh lại khóc và nói lên sự chua xót trong lòng. Kể từ khi Nê chân được Trần Gia coi trọng, ông với tư cách là phụ thân của cô chỉ mong có thể gặp một lần, nhưng mọi thứ đều phải thông qua nhiều tầng thủ tục. Cuối cùng, còn phải có sự đồng ý của Nê Trân mới có thể gặp mặt cô. Nói thật, chuyện này mà xảy ra với bất kỳ ai khác cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Sau này khi con gái thành hôn, Nê Hải Sinh muốn gọi những hàng xóm cũ ở ngoại thành đến cùng nhau, nhưng lại bị Nê Trân ngăn cản. Cô nói rằng, giờ đây mình đã được Trần Gia coi trọng. Không giống ngày xưa nữa, những người gọi là hàng xóm láng giềng ngày xưa chẳng cần gặp lại, mọi thứ phải chấm dứt ở đây. Nếu là Nê Hải Sinh của nhiều năm trước, ông chắc chắn sẽ tức giận đến mức đập bàn, chỉ trích Nê Trần quát mắng rất to. Nhưng bây giờ, trong nhà mọi người đều bắt đầu nghe theo ý của Nê Trần, Nê Hải Sinh cảm thấy khí thế yếu đi, ông nói chỉ muốn gọi Lâm Thúc đến để xem người kết hôn, nhưng Nê Trần vẫn cự tuyệt, đang thẳng thừng nói không muốn tùy tiện hạ thấp bối phận của mình, tu tiên giới thực lực tôn quý. Ngươi để cho ta gọi một kẻ phàm nhân là Thúc, vậy thì còn thể thống gì? Hơn nữa, trong hôn lễ ngày đó, các gia tộc thế gia ở Linh Nguyên Thành đều sẽ cử người đến. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người biết rằng, ta, Nê chân xuất thân từ tầng lớp thấp, chỉ quen biết phàm nhân sao. Nê Hải Sinh cảm thấy người trong gia đình làm cho ông cảm thấy xa lạ. Trước đây, ông sống ở ngoại thành, cuộc sống tự do vui vẻ, tự tại. Mỗi khi vất vả kiếm Linh Thạch về nhà, thê thiếp và con cái vây quanh bên cạnh, hưởng thụ niềm vui gia đình. làm ông cảm thấy tất cả mệt nhọc đều đáng giá nhưng bây giờ họ thay đổi trở nên su nịnh, trở nên vô tình nếu không phải vì ông là phụ thân của Nê chân với thân phận này chỉ sợ ngay cả một kẻ tán tu như ông cũng không thể lọt vào mắt nàng vào ban đêm Ngụy ăn mang theo giấy dầu gói thịt vịt nướng trở về sau một ngày bận rộn cả nhà ngồi quây quần quanh bàn cơm hưởng thụ cuộc sống yên bình thuốc hôm nay trong tiệm chúng ta có hai tư sĩ gây dối đánh nhau ẩm ĩ, đập bề rất nhiều đồ làm chúng ta phải dọa dẹp sau đó trưởng quỹ thấy chúng ta vất vả cố ý cho chúng ta mang thịt vịt nướng về Ngụy An không cảm thấy sợ hãi khi yêu pháp xảy ra mà cảm thấy thật may mắn khi được mang thịt vịt nướng về là một người đàn ông trong gia đình Ngụy An cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm dù là phàm nhân cũng phải là đàn ông phải nỗ lực thẩm hình lo lắng nói sau này gặp phải tu sĩ đấu pháp nhớ phải tránh xa tuyệt đối đừng cậy mạnh yên tâm ta chạy rất nhanh sẽ tránh xa không ngu ngốc như vậy mà lại đến gần đấu pháp của tu sĩ Ngụy An Đáp, tiểu Ngụy Thu đang cầm miếng thịt vịt nướng, miệng đầy mỡ, tay nắm chặt đấm, nói: "Cha, con đang tu luyện, khi con có thành tựu, con sẽ đánh bọn họ." Nhi tử thật giỏi, Ngụy An vui mừng, cảm nhận được hạnh phúc gia đình, sau đó ông nhìn về phía Lâm Phàm, nói: "Lâm Thúc có phải thịt vịt nướng không hợp khẩu vị của ngài không? Ta đi chuẩn bị món khác cho ngài." Lâm Phàm khoát tay, "Không sao, chỉ là không quá đói thôi." Nghe người nói vậy, ta cảm thấy tình hình chị an ở linh nguyên thành có vẻ không tốt lắm tể yến nói thông ra chuyện này không thể tránh được linh nguyên thành có rất nhiều tu sĩ mà sát kiểu này là chuyện thường gần đây ta định mua một ít bổ khí đan cho tiểu ngụy thu hắn tu hành rất nhanh tôi cảm thấy ngoại tồn của ta có thiên phủ vô cùng khó mà gặp được lâm phàm nói ta cũng có chút linh thạch lát nữa sẽ cho người ừm tể yến gật đầu không khách sáo dù sao cũng là vì tiểu ngụy thu đêm đã khuya Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Phàm nằm trên ghế, ngước nhìn bầu trời đêm. Ông đã 52 tuổi trong tu tiên giới, nếu sống đến tuổi 90 hoặc 100, người ta sẽ cho là sống khỏe mạnh, nhưng nếu sống quá lâu thì cũng có phần không ổn. Ai, đúng là tu tiên không quản tuổi tác, thân ở trong thế giới này giữa phàm nhân, tất cả đều vậy. Lâm Phàm thì thầm trong lòng rồi đứng dậy, đi về phía trong phòng. Mười năm sau, tại Linh Nguyên Thành, trong nội thành, Ngụy An đang cùng Lâm Phàm ngồi trong sân trò chuyện. Ngụy An, 38 tuổi, đã bước vào độ tuổi tráng niên. có thể là những năm gần đây công việc mệt nhọc, khuôn mặt của anh đã xuất hiện vài nếp nhăn. Thúc, lực đạo của ta còn được không? Ngụy An hỏi, vừa hiếu thuận vừa chăm sóc cho Lâm Phàm cảm thấy có Lâm Thúc ở bên cạnh, anh rất an tâm. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phàm luôn là người bồi bạn anh, trong lòng anh, Lâm Phàm đã như một người phụ thân. Ừm, không tệ, xem ra cũng phải cảm ơn vợ ngươi rồi. Hắc <cười> hắc, Thúc ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi, hôm nay không đi quán rượu. Không có việc gì sao, không có gì, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho người khác rồi, Ngụy An thành thật, phúc hậu và rất được chủ quán yêu mến. Trong mười năm qua, anh cũng đã trải qua quá trình thăng chức, từ làm việc lặt vặt trong bếp trở thành trưởng quỹ của một chi nhánh. Cuộc sống của anh giờ đây đã có thể coi là đầy đủ viên mãn, nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng trẻ tuổi vội vã đẩy cánh cửa sân nhỏ bước vào, hướng về phía trong phòng. Người này nhìn rất giống Ngụy An khi còn trẻ, nhưng có vẻ tinh thần còn tràn đầy hơn. tiểu tử ngươi làm gì vậy về nhà cũng không biết gọi người ngụy An thấy ngụy thu không biết lễ phép lập tức lớn tiếng quát trong phòng ngụy thu đáp lại con có việc gấp rất nhanh ngụy thu từ trong nhà bước ra nói thúc công cha con nghe nói bảo linh tông lại bắt đầu chiêu mộ tu sĩ đệ tử từ các thành con cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời con phải đi tham gia à ngụy ăn ngạc nhiên bảo linh tông là tiên môn đại phái chưa bao giờ chiêu mộ đệ tử bên ngoài con đừng có bị lừa gạt cha Thúc công đâu phải tu sĩ, làm sao hiểu được? Đây là thật, con không nói cho các người biết từ trước vì sợ các người lo lắng. Con phải đi ngay, nếu bỏ lỡ cơ hội này, con sẽ hối hận suốt đời. Nói xong, Ngụy Thu không đợi ai phản ứng, lập tức vội vã chạy đi. Ai, đứa nhỏ này? Ngụy An bất đắc sĩ lắc đầu, không biết làm sao. đứa con này từ nhỏ đã có tư chất rất tốt, tốc độ tu luyện lại rất nhanh, nên cả nhạc mẫu cũng tự mình bồi dưỡng cho nó. Thúc, người thấy đứa nhỏ này hấp tấp quá. Tu tiên giới nhiều nguy hiểm lắm, ta thả nó chỉ sống như một phàm nhân Ngụy An biểu hiện rất bất đắc dĩ Quay đầu nhìn Lâm Phàm Lúc này, anh thấy Lâm Phàm cau mày Trong lòng không khỏi giật mình Thuốc sao vậy? Ha, không có gì, chỉ là nghĩ đến trong chớp mắt Đứa nhỏ này đã lớn lên trưởng thành Còn trở thành một tu sĩ luyện khí trung kỳ Lâm Phàm biết rõ tình huống tu luyện trong tù tiên giới Nhìn như hắn gặp phải không phải kết đan cảnh Thì là nguyên anh cảnh, kỳ thực để tu luyện tới những cảnh giới này Tu sĩ đã phải trải qua vô số lần sinh tử, và tiêu hao tài nguyên vô cùng lớn, cuối cùng mới có thể đạt được như vậy, điều làm lâm phàm ngạc nhiên là, Ngụy An lại vừa mới xuất hiện đệ tam kiếp. Đệ tam kiếp không phải ngay lập tức xuất hiện, mà cần phải có một quá trình, có thể là ngày mai, có thể là mấy năm sau, hoặc có thể là mười năm nữa, dù sao bánh răng của kiếp nạn Ngụy An đã bắt đầu chuyển động, trong thành, rất nhiều tu sĩ kéo đến khu đất trống, khi biết bà Linh Tông muốn chiêu mộ đệ tử, từng người đều phấn khởi, máu nóng sôi trào. Nếu có thể được bảo Linh Tông thu nhận làm đệ tử, đó chính là bước vào cánh cửa vinh quang, có chỗ sợ vững chắc, trong tu tiên giới, sức mạnh của một người nói lên bối cảnh, thực lực, và chỗ dựa của họ. Giữa đám đông, ngụy Thu nhìn lên đài cao, nhìn vị tu sĩ kia. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra từ người đối phương, khiến ai cũng phải khiếp sợ, tương lai ta nhất định phải trở thành tu sĩ đại năng như vậy. ngụy Thu trong lòng âm thầm thề, nắm chặt tay lại. Hắn hiểu rõ gia cảnh của mình, phụ thân và thúc công đều là phàm nhân, bà ngoại chỉ là một tán tu, tu vi chỉ đạt đến luyện khí trung kỳ, vì vậy sự giúp đỡ từ gia đình là có hạn. Hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình và cải biến vận mệnh của gia đình, và cách duy nhất để thay đổi vận mệnh chính là trở thành một tu sĩ, trở thành đệ tử của tiên môn. Trên đài cao, tu sĩ của Bảo Linh Tông trong lòng cảm thấy bất đắc sĩ. Sau sự kiện xương lạnh bí cảnh ma kiếm, Bảo Linh Tông đã tổn thất nặng nề. Các tù sĩ Trung Kiên đã hy sinh vô số, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có không ít người ngã xuống. Đây là một cú đả kích rất lớn đối với tiên môn, vì vậy, Bảo Linh Tông chỉ có thể lần đầu tiên mở đợt chiêu mộ đệ tử ra ngoài. Và thực tế thì không chỉ Bảo Linh Tông, mà các tiên môn khác cũng đều làm vậy, an tĩnh, tu sĩ, mặc áo bào xanh của tiên môn lên tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh, không một âm thanh nào, luyện thể cảnh đứng bên trái, luyện khí cảnh đứng giữa. chúc cơ thành công đứng bên phải, đồng thời tuổi tác chưa vượt quá bốn mươi phải lưu lại, vượt quá độ tuổi này thì rời khỏi quảng trường, khi lời nói này vừa được tu sĩ áo bảo xanh thốt ra, rất nhiều tu sĩ xung quanh đều bối rối, nhìn nhau, không dám tin vào những gì vừa nghe được, cái này sao có thể nghiêm ngặt đến vậy, đây đâu phải là lựa chọn đệ tử, mà đơn giản chỉ là chọn lựa tài năng tu tiên, mà lại yêu cầu trúc cơ phải dưới bốn mươi tuổi sao. hơn bốn mươi người tu vi trúc cờ đã bị loại bỏ hết rồi sao dưới ánh mắt lạnh lùng của vị tu sĩ áo bào xanh dù cho có kẻ không cam lòng cũng chỉ đành lặng lẽ rời đi đối với bảo linh tông mà nói nếu đã bước ra ngoài chiêu mộ đệ tử nhập mồn tất nhiên phải chọn lựa kỹ càng nếu chọn quá dễ dãi sẽ khiến tu sĩ ngoài giới cho rằng bảo linh tông thu nhận đệ tử chẳng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt gì quảng trường vốn đông đúc người chen trúc nay đột ngột trở nên vắng vẻ bên phải nơi dành cho chúc cơ tu sĩ giờ trổng trơn còn lại chỉ là đám tu sĩ luyện thể và luyện khí đứng giải rác tu sĩ áo bảo xanh tiến đến hàng ngũ luyện thể cảnh ánh mắt quét qua khi nhìn thấy một tán tu liền cho mày chỉ tay hỏi ngươi bao nhiêu tuổi bẩm tiên sư ta 35 tuổi luyện thể cảnh hậu kỳ cút một tiếng quát như sấm nổ vang trời khiến huyết khí người kia bốc lên phun ra một mụn máu tươi mặt tái nhợt tu sĩ áo xanh lại giọng nếu các ngươi cho rằng việc tiền chọn đệ tử của bảo Linh Tông là trò đùa để phô bày chút khuôn vặt, thì cứ thử xem, tiếng quát của tu sĩ khiến những kẻ đang ôm hy vọng cũng vội vã rút lui, lặng lẽ rời đi, bọn họ biết bản thân kém cỏi, nhưng vẫn cố bám víu và sơ hở trong quy định, mong may mắn, nào ngờ lại chọc giận tiên sư, tự rước lấy nhục. đàm tán tu đứng xem bắt đầu bàn tán xôn xao, có người nhịn không được bật cười, thật buồn cười 35 tuổi mà còn ở luyện thế cảnh, vậy mà cũng dám chen chân vào đây, chẳng khác nào trò cười cho tiên hạ, đột nhiên. Ánh mắt tu sĩ áo xanh rơi lên người một thiếu niên, người tên là gì, bẩm tiên sư, ta là Trần Vô Song, đệ tử Trần Gia, dạ, đúng vậy, bao nhiêu tuổi, 13 tuổi luyện thể cảnh hậu kỳ, tu sĩ áo xanh gật đầu hài lòng, quả là không tồi, cách đó không xa, nên chân ở nụ cười đắc ý, đúng vậy, đó là con của nàng. Kể từ khi nàng gả vào Trần Gia, nhờ hưởng tài nguyên đầy đủ, tu vi con nàng tăng tiến như gió. Nàng hiện nay 37 tuổi, đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, sắp được Trần Gia coi trọng. Nàng cũng giúp phu quân bắt đầu tiếp quản một phần sản nghiệp của Trần Gia. Địa vị ngày một thăng tiến, chỉ có điều lạ là khi còn ở ngoại thành, tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, làm ít mà hiệu quả lớn. Khi ấy nàng từng cho rằng, chỉ đến 30 tuổi là sẽ bước vào trúc cơ cảnh, được tổ tiên gia tộc tự minh coi trọng, nhưng không ngờ, từ khi gả vào Trần Gia, lại sinh con, tu vi tiến triển chậm chạp bên đầu, dù có linh dược hỗ trợ. Cũng phải đến 37 tuổi mới miễn cưỡng đột phá được trúc cơ. Hiện tại, con gái nàng càng ngày càng xuất sắc, từ chất linh can so với nàng còn tốt hơn nhiều. 13 tuổi đã đạt đến luyện thể hậu kỳ, sắp đột phá vào luyện khí cảnh. 13 tuổi đã đạt luyện khí cảnh, quả thực là điều kinh ngạc. Với sức mạnh lớn từ tiên môn, chắc chắn nàng có thể đạt trúc cơ trước 30 tuổi. Không sai, trần gia thế hệ này đã có một hạt giống tu tiên xuất sắc, người đã được Bảo Linh Tông thu nhận. Áo bào xanh của tu sĩ nghĩ đến vị trưởng lão trong tiên môn. nếu như mang đứa trẻ này về trưởng lão chắc chắn sẽ rất vui mừng cuối cùng cũng xuất hiện một chân long dù sao trần gia lão tổ hiện tại chỉ là một kết đan tu sĩ mặc dù ông tu hành tham đan pháp nhưng quá lâu không nhìn ra tư chất đặc biệt chỉ có thể nói là không phải quá tốt tuy nhiên trong dòng họ lại xuất hiện một hạt giống tu tiên xuất sắc như vậy các tán tu khác không đáng để vào mắt hắn vất tay ra hiệu cho mọi người giải tán những tán tu không được chọn đều thất vọng quay đi nhưng họ lại không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho trần vô song áo bào xanh của tu sĩ đi vào khu vực tán tu luyện khí liếc mắt qua một lượt nếu có thể tìm ra một mầm mống tốt thì cũng không tồi rồi nhưng hắn không ngờ lại có một hạt giống tu tiên xuất sắc khi nhìn về phía ngụy thu nét mặt hẳn bỗng thay đổi ngươi tên gì hồi bẩm tiên sư ta tên ngụy thu nghe đến tên ngụy thu nàng không khỏi ngẩn người vì nàng biết đó là con trai của ngụy an lúc này nàng không thể tin nổi con của ngụy an cũng có thể tu luyện sao? ngụy thu áo bào xanh tu sĩ tự nói một mình luyện khí trung kỳ. ngươi bao nhiêu tuổi? mười tám. cái gì? áo bào xanh tu sĩ bất ngờ trừng mắt mười tám tuổi đã đạt luyện khí trung kỳ. hắn quan sát kỹ hơn. ngụy thu ăn mặc đơn giản, không giống con cháu thế gia tu tiên, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ngụy gia ở linh nguyên thành có tu tiên thế gia nào không? ngụy thu cung kính trả lời hồi tiên sư ta không phải con cháu thế gia tu tiên, phụ thân ta. và mẫu thân ta đều là phàm nhân phụ thân ta là quán rượu trưởng quỹ mẫu thân ta làm việc nhà người người nói thật à áo bào xanh tu sĩ vội vàng bước tới nằm lấy vai ngụy thu nét mặt nghiêm trọng hỏi đôi mặt hắn sắc bén như hai thanh kiếm nếu ngụy thu dám nói dối hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay là thật áo bào xanh tu sĩ đứng sững tại chỗ tu tiên thế gia và gia đình phàm nhân khác biệt hoàn toàn cũng giống như trần vô song 13 tuổi đã đạt luyện thể hậu kỳ đúng là hạt giống tu tiên tốt nhưng chỉ là hạt giống thôi. dù sao, các gia đình tu tiên có đủ tài nguyên tu luyện, đan dược liên tục. nhưng với những đứa trẻ của gia đình phạm nhân, dù có dùng đan dược, một viên thuốc cũng có thể phải mất cả vài tháng thu nhập của gia đình mới mua được. ha ha ha. áo bào xanh tu sĩ ngửa mặt lên trời thét dài. thiên phù hộ bảo linh tông, thật sự là thiên phù hộ bảo linh tông. vậy mà để cho ta gặp được đệ tử thiên tài ở linh nguyên thành, chuyến đi này quả thật không tệ, thật sự là chuyến đi này không tệ A e. sau đó. áo bảo xanh tu sĩ nghiêm túc nhìn về phía ngụy thu, hai tử, ngươi có nguyện gia nhập bảo linh tông không? chỉ cần ngươi nguyện ý, tiên môn trưởng lão, thậm chí trưởng giáo đều sẵn sàng thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? đệ tử nguyện ý gia nhập tiên môn, ngụy thu cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, hắn cuối cùng đã bước ra bước quan trọng nhất trong đời mình. tốt, tốt, tốt, áo bảo xanh tu sĩ không vì ngụy thu quá thiên tài mà sinh lòng ghen ghét, trái lại hắn rất kích động. vì dù sao bảo linh tông có thể phát triển hay không tương lai của hắn cũng gắn liền với sự lớn mạnh của tông môn này đi đi ta hiện tại sẽ mang người về bảo linh tông tiên sư ta muốn về nhà tạm biệt cha mẹ được chỉ đường đi ngay bây giờ ngụy thu chỉ vào hướng đi áo bào xanh tu sĩ vội vàng dẫn hắn rời đi lúc này trần vô song siết chặt quả đấm hắn bị bỏ qua hoàn toàn thậm chí áo bào xanh tu sĩ cũng không lết nhìn hắn một cái nghe chân há hốc miệng có thể nhét trứng gà vào Nàng hoàn toàn không thể tin nổi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Ngụy An, một phàm nhân không quan trọng, lại có thể sinh ra một đứa con như thế, điều này thật không thể nào, tuyệt đối là không thể. Ở phía xa, Lệ Hải sinh thấy ngoại tôn được tuyển chọn, trong lòng vui mừng khôn xiết, khi nhìn thấy Ngụy Thu, tâm trạng của ông đã phần chấn lên, nên nói đứa trẻ này là kỳ tài, ông không khỏi thầm nghĩ, cảm giác vui mừng còn hơn khi biết chính mình ngoại tôn được tuyển chọn. Ngụy gia cuối cùng cũng có được chân long quan sát thần sắc ngây dại của nữ nhi ông chỉ có thể lắc đầu đây chính là điều ngươi mong muốn xa lánh phạm nhân xa lánh ngụy an mà con của hắn lại càng trở nên ưu tú hơn à ngươi bây giờ đã muốn đi bảo linh tông ngụy an nghe tin ngụy thu được bảo linh tông trọ chúng vẫn còn trong trạng thái mộng mị cha mẹ thúc công bà ngoại ta muốn đi bảo linh tông ở đó ta sẽ thật tốt tu luyện các ngươi ở nhà chờ ta ta nhất định sẽ trở lại mang về cho các người cuộc sống tốt đẹp nhất ngụy thu kiên định nói áo bào xanh tu sĩ dẫn ngụy thu đến một ngôi nhà trong nội thành sau khi nhìn thấy hoàn cảnh nơi này ông cũng tin chắc rằng ba vị phàm nhân này chỉ có người là luyện khí trung kỳ tám tu một gia đình như thế lại có thể sinh ra một kỳ tài tu luyện như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi các vị ta là bảo linh tông tu sĩ đứa nhỏ này chính là kỳ tài hiếm có trong tu luyện các ngươi đừng để nó mai một nếu như được bảo linh tông bồi dưỡng ta dám cam đoan trước 25 tuổi Niết định có thể chúc cơ thành công. Với tuổi trẻ như vậy mà có thể chúc cơ thành công. Các người có biết điều này trong tu tiên giới đại diện cho cái gì không? Ta nghĩ vị đạo hữu này hẳn là có thể hiểu một chút. Áo bào xanh tu sĩ nhìn về phía Tể Yến. Tể Yến chỉ là một tu sĩ luyện khí nhỏ. Nhưng lại được các tiên sư của bào linh tông gọi là đạo hữu. Thật sự là được sủng ai đến mức, khiến người ta kinh ngạc, biết, biết một chút. Ngụy Thu muốn đi, dù Ngụy An và những người khác có tiếc nuối đến đâu, cũng không có cách nào ngăn cản. họ chỉ có thể căn dặn con cái tự chăm sóc bản thân khi áo bào xanh tu sĩ rời đi ông ta để lại một ít linh thạch và đan dược cho họ đồng thời truyền âm đến các đại tu tiên thế gia ở Linh Nguyên Thành nét nhở rằng dù tổ tông của các ngươi có địa vị thế nào tại Bảo Linh Tông nếu như ngụy Thu gặp chuyện gì các người sẽ không còn cơ hội ở lại Linh Nguyên Thành nữa giờ khắp này tất cả các tu tiên thế gia đều biết rằng gia tộc phàm nhân ngụy Gia đã bắt đầu quật khởi ngụy Thu bị tiên môn chọn đi đây thật sự là nửa vui nửa buồn vui vì con mình có tiền đồ nhưng buồn vì đứa trẻ sẽ rời khỏi bên cạnh họ bước vào con đường tu tiền đầy gian khó thẩm hình dựa vào ngụy an trong lòng nước mắt rơi vì với mẹ mà nói chuyện con cái rời nhà thật là khó lòng tiếp nhận ngụy an vỗ nhẹ lên lưng vợ nhẹ nhàng an ủi thông ra chúng ta ngoại tôn có tiền đồ đấy Tệ yến vui mừng vô cùng chưa bao giờ nghĩ tới ngoại tôn của mình lại xuất sắc đến vậy cô vừa mới đưa đa dược cho vị tu sĩ mặc áo bào xanh và điều này lại khiến nàng nghĩ đến việc tu luyện tới luyện khí hậu kỳ khi đạt đến luyện khí cảnh hậu kỳ ngoài việc pháp lực trở nên mạnh mẽ hơn tuổi thọ cũng sẽ kéo dài hơn nhiều lâm phàm nói hải tử có con đường riêng của mình chúng ta chỉ có thể đứng sau lưng hỗ trợ im lặng duy trì hắn đã biết ngụy an kiếp thứ ba cuối cùng là ai mang đến chắc chắn là ngụy thu kiếp thứ ba đã yên lặng hơn hai mươi năm giờ mới bắt đầu có động tĩnh nguyên nhân chính là ngụy thủ đã được bảo linh tổng chọn chúng đến lúc này Kiếp thứ ba đã chờ đợi quá lâu, chỉ cần phá vỡ, Ngụy An sẽ có một cuộc sống bình yên trong nửa đời sau. Đúng vậy, nếu như ông ngoại của đứa trẻ có thể biết được ngoại tôn của mình như thế xuất sắc, được tiên môn dọn chúng, chắc chắn cũng có thể mỉm cười dưới cửu tuyển. Tệ Yến cảm thấy rất xúc động. Người chồng đã qua đời quá sớm, để lại nàng phải vất vả nuôi con. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng được hưởng phúc, nhìn thấy con cháu trưởng thành và có tiền độ, vẫn là tiểu hình vượng ngụy Gia. Lâm Phảm nói. hắn đương nhiên không nói về việc ngụy an sinh ra đã có số mệnh phi phàm mặc dù tư chất của hắn đã bị phòng ẩn nhưng vẫn truyền lại cho ngụy thu ngụy lão thần tiên thái diễn huyền chân giáo tuyệt đối không phải là tiên môn ở ương châu có thể so sánh được có lẽ đó mới chính là một tiên giáo chân chính lúc này các tu sĩ từ các tu tiên thế gia lớn ở linh nguyên thành đang vội vã đến những người đến đều là các lão tổ cấp bậc của những tu tiên thế gia những lời khuyên của vị tu sĩ áo bào xanh trước đó Khi rời đi đã khiến họ không dám không nghe theo. Tiên môn là một tổ chức vô cùng thực tế. Họ chỉ dựa vào tư chất bậc nhất để chọn người. Mặc dù nhiều tổ tông của các tu tiên thế gia cũng có mặt trong tiên môn, nhưng so với những người được tiên môn xem là tài năng bồi dưỡng cho tương lai, vẫn có một khoảng cách rất lớn. Tổ tông của họ có thể là nguyên anh trưởng lão trong tiên môn, nhưng nếu có thể giúp tiên môn mở đường cho tương lai, chắc chắn họ sẽ phải từ bỏ tất cả để làm việc đó, không có chút lựa chọn nào khác. Dù sao... đối với tiên môn mà nói đỉnh cao của một người chỉ là nguyên anh nhưng những người tài năng bồi dưỡng trong tương lai có thể sẽ đạt đến những tầm cao mà nguyên anh không thể với tới ngụy an và mọi người chưa từng thấy cảnh tượng như vậy ngay cả tề yến cũng không khỏi run rẩy khi đứng trước mặt những tu sĩ này mỗi người đều là đại năng một cú dậm chân của họ thôi cũng đủ làm cả linh nguyên thành phải run lên mấy lần lúc này các vị lão tổ của các gia tộc đều tươi cười rạng rỡ hòa nhã dễ gần không hề có chút vẻ cao cao tại thượng thân thiết chuyện trò với ngụy thu và người nhà có người chúc mừng ngụy ra xuất hiện một kỳ lần tử có người ngỏ ý muốn sắp xếp phủ đệ trong thành ly nguyên cho họ rõ ràng những nhân vật này từ trước đến nay chưa từng gặp mặt nay lại biểu hiện như thể đã quen biết hơn tình nhiều năm sự nhiệt tình ấy khiến cả nhà ngụy an có phần lúng túng không biết phải ứng đối ra sao dù đã là người từng trải nhưng trước tình cảnh này ngụy an vẫn không khỏi lùi về phía sau trốn sau lưng lâm phàm mong lâm thúc ra mặt ứng phó giúp hàng xóm láng giềng xung quanh tuy chưa từng thấy cảnh tượng như vậy nhưng cũng đã nghe nói ngụy thù đứa nhỏ kia được tiên môn chọn chúng lại còn rất được xem trọng khiến ai nấy vừa ngưỡng mộ vừa hối tiếc bọn họ tự hỏi giá như trước kia mình chịu khó gần gũi với cha mẹ ngụy thu hoặc nếu con gái mình mà từ nhỏ đã quen biết ngụy thu làm thanh mai trúc mã thì nay chẳng phải một bước lên mây rồi sao lâm phàm thay mặt trò chuyện với đám người kia cảm tạ hào ý của họ Nhưng cũng khéo léo từ chối lời mời chuyển đến phủ đệ mới nói rằng đã quen sống ở nơi này không muốn rời đi. Vì một phàm nhân từ chối hảo ý của họ, vốn dĩ chẳng khác nào và thẳng vào mặt. thế nhưng lần này lại không ai giảm trách móc vì trước khi tới đây họ đã nghe nói rõ vị phàm nhân này có địa vị rất cao trong ngụy gia gần như ở bước tổ tông phụ thân ngụy thu được ông nuôi lớn dù không phải ruột thịt nhưng tình nghĩa như cha con ngụy thu cũng vậy do chính tay ông dưỡng dục tình cảm sâu đậm không gì sánh được cuối cùng. Các vị lão tổ của các gia tộc tu tiên lần lượt cáo từ, trước khi rời đi, ai nấy đều cam đoan như đinh đóng cột rằng. Sau này nếu có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, bất kể lớn nhỏ, họ nhất định đứng ra giải quyết. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ, nếu có thể để con cháu trong tộc minh sớm trở thành đạo lữ của Ngụy Thu, thì đó sẽ là sự giúp đỡ to lớn cho tương lai của gia tộc, tuy rằng hiện giờ Ngụy Thu chỉ mới là một tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí. nhưng hắn có tiềm lực vô hạn tương lai sáng lại thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt xa tổ tông của bọn họ trong tiên môn đây là một dạng đầu tư khi họ rời đi ngụy an và người nhà nhìn đống lễ vật họ để lại linh thạch đan dược đủ loại nhiều vô số kể chỉ trong chốc lát ngụy ra từ một gia đình bình thường đã vươn mình trở thành một trong những hộ giàu có nhất thành linh nguyên thúc ta sợ ngụy an dồn giọng nói lâm phàm đáp đừng sợ có phúc thì nên hưởng Sau này cứ sống như trước, đừng vì vậy mà thay đổi quá nhiều, Tiểu Ngụy Thu sau này sẽ đạt được thành tựu rất lớn, nên là cha mẹ, các người cũng cần nhìn xa một chút, đừng khiến hài tử thêm phiền não. Hiểu chưa? Nghe thúc, chúng ta đều nghe lời thúc, Ngụy An vội vã nói, trong nhà này việc nhỏ đều do Ngụy An làm chủ, việc lớn thì luôn phải hỏi ý Lâm thúc, những chuyện quan trọng cần phải giải quyết cẩn thận và trọng yếu. Ban đêm, tại phủ Trần gia, nê chân bị lão tổ gọi đến, trên đường đi. nàng đã đoán ra lão tổ sẽ nói gì chỉ cần điều tra sơ qua nàng cũng có thể đoán được quả nhiên khi gặp lão tổ ông nên mở lời ngươi tầm nhìn quá hạn hẹp nê chân nghe vậy khuôn mặt lúc xanh lúc trắng trong lòng đè nén lửa giận nhìn đối mặt với lão tổ nàng không dám bộc lộ ra ngoài chỉ có thể giấu trong lòng lão tổ biết gia đình nàng trước kia ở ngoại thành quan hệ rất tốt với ngụy gia rất thân thiết ông khuyên nàng nên duy trì quan hệ với ngụy gia đồng thời nói rằng hiện nay Ngụy Gia không còn như trước, nhưng tương lai Ngụy Thù chắc chắn sẽ trở thành một tu tiên đại nam ở ương châu. Vì vậy, việc rút ngắn quan hệ với Ngụy Gia là rất cần thiết trước khi Ngụy Thủ trưởng thành. Khi nhớ chân rời khỏi lão tổ, bước đi trên con đường, nàng nắm chặt tay, hai đầu lông mày nhíu lại đầy sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Lời của lão tổ sao nàng dám không nghe theo? Nếu không, Trần gia sẽ không để nàng sống yên ổn. Khi vào một góc sân, nghe chân thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười rồi đẩy cửa bước vào Cha con về rồi đây Trong phòng Nê Hải Sinh đang uống rượu và ăn món ăn Không rõ là đang ăn mừng vì ngoại tôi được tiên môn chọn chúng Hay là vì con trai của Tiểu Ngụy An quá ưu tú Ừm Nê Hải Sinh chỉ ừ hữu một tiếng trong cổ họng Không thèm ngẩng đầu lên Tiếp tục uống rượu và ăn Đưa ra con gái về thăm ngài Sao ngài lại tự mình uống rượu như vậy Nê Trần Thân mộ hoàn trách Lúc này bà đeo đầy vàng bạc Hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ra ngoài. Có hạ nhân đi theo, muốn có mặt mũi thì có mặt mũi, bà biết đó đều là nhờ ánh sáng của con gái. Nếu không có con gái, thì bà còn phải đợi ở cái ổ gà ở ngoại thành Nàng sao dám coi ta là phụ thân nữa? Nghề hải sinh vẫn nộ nói. Người không biết ạ, hiện giờ con gái nê chân đã chẳng coi ta vào mắt đâu. Chỉ cần ta muốn gặp nàng, phải qua mấy tầng thủ tục, ta nào dám trèo cao quan hệ này? Nghề hải sinh phàn nàn, giọng nói mang chút âm dương quái khí. Tiểu mụ đi vào, thấy cảnh tượng này. liền biết tình hình thế nào, chân viết về rồi hả, đến đây, uống ngoài chén với cha ngươi, hôm nay ngươi không biết là vui mừng thế nào đâu, cái tiên môn chọn chúng nàng, còn cái trần gia kia, các đệ tử khác không có ai được chọn, chắc chắn mặt mũi khó coi lắm. Nhưng tiểu mụ không ngờ rằng, khi nghe chân nghe xong lời này, sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi, thực ra, việc được tiên môn chọn chúng là điều vui mừng, nhưng mọi sự vinh quang lại bị ngụy thu đoạt đi mất. Lạch cạch. nê hải sinh giận dữ vỗ mạnh nữa xuống bàn cất giọng tức tối suối quẩy ăn cơ mà tâm trạng cũng bị mất Ngươi bây giờ có phải muốn ta mang lễ vật đến đi làm thân với lâm thúc của ngươi lôi kéo làm quen không trước đây nhà ta với người ta quan hệ rất tốt nhiều người bị trần gia coi trọng Ngươi cảm thấy họ là phàm nhân thì khinh thường làm bạn với họ cố ý xa lánh họ giờ người ta ngụy thu lại được tiền môn coi trọng Ngươi lại muốn liềm lắp mặt muốn lôi kéo làm quen phải không Ngươi có mặt mũi đó Chứ ta thì không có, trước kia lâm thốc đối xử tốt với ngươi, giờ người ta không dám có một cô gái như ngươi nữa, sợ rằng sau này bị ghét bỏ. Nê hải sinh, nói hết nỗi bất mãn trong lòng, hắn đột nhiên nổi giận khiến vợ con hoảng sợ. Nê chân mặt mày càng lúc càng khó coi, không nói một lời, quay người đóng sập cửa bỏ đi, "Trân nhi, Trân nhi. Nê hải sinh gọi theo, những thế tử muốn đuổi theo lại bị hắn quát lớn ngăn lại đương ra hài tử cũng khó. Sao lại mắng nàng như vậy? Thiếp của Nê hải sinh lên tiếng. Hừ, các ngươi còn xem ta là đưa ra sao, từ khi cô gái này vào Trần Gia đã thành ra đã thành ra như thế, các ngươi hẳn là đều thấy rõ rồi. Đúng, các ngươi không thấy, các ngươi vẫn phải bám vào nàng, dựa vào ánh sáng của nàng để sống. Nghệ hải sinh, nổi giận mắng, khiên thiếp và vợ hàn xấu hổ vô cùng. Mấy ngày sau, Ngụy An và Tiểu Hinh đều lo lắng về tình hình của Ngụy Thu tại Tiên Môn. Dù nhà họ đã có chân bào và không thiếu linh thạch, nhưng họ vẫn lo lắng cho Ngụy Thu, không biết cuộc sống của hắn thế nào. liệu có bị tiên môn ức hiếp hay xa lành không cho đến khi một vị tu sĩ mang đến một phong thư lo lắng của họ mới được xua tan thư đó là từ Ngụy Thu gửi về thông báo rằng hắn rất tốt tại Bảo Linh Tông và trưởng giáo đã nhận hắn làm đệ tử thân truyền tin tức này đối với Ngụy An có thể không quá quan trọng nhưng khi Tề Yến nghe được hắn đã ngỡ ngàng nói với họ rằng trưởng giáo của bà Linh Tông có thể là một đại tu sĩ hóa thân ở Ương Châu thuộc hàng đỉnh tiêm tu sĩ phi thiên độ địa Làm gì cũng được, như tiên em tại thế. Điều quan trọng nhất là Ngụy Thu được nhận làm đệ tử thân truyền. Điều này giống như một tiếng xét trong lòng Tây Yến. Được nhận làm đệ tử thân truyền có nghĩa là có khả năng thừa kế đại thống trong tương lai. Tức là ngoại tôn của hắn, nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ trở thành trưởng giáo của bà Linh Tông. Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên, vàng thỏi đến đâu cũng sáng. Dù Ngụy An có gặp khó khăn, nhưng con của hắn vẫn có thể chiếu sáng mọi nơi. Khi thư tín được đưa đến tay Ngụy An, các đại tư tiền thế gia trong nội thành cũng đồng thời nhận được tin tức Ngụy Thu, con trai Ngụy Gia, đã được Bảo Linh Tông trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, việc kiểm tra tư chất của hắn ra sao lại bị Bảo Linh Tông cố ý giấu kín. Dù vậy, qua các dấu hiệu thu thập được, có thể thấy rõ ràng tư chất của Ngụy Thu không phải là xuất chúng. Vậy mà Bảo Linh Tông trưởng giáo lại quyết định thu nhận hắn làm đệ tử, điều này thật sự là khó hiểu. Điều này rõ ràng là một chuyện không thể nào, các tu tiên gia tộc nhanh chóng nhận thức được tầm quan trọng của Ngụy Thu và tương lai thành tựu của hắn chắc chắn vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Khi tin tức được lan truyền, các đại tu tiên thế gia cũng bắt đầu hành động, không lãng phí thời gian, họ muốn xây dựng mối quan hệ càng chặt chẽ với Ngụy gia. Tại sao Trần gia có thể trở thành tu tiên thế gia lớn nhất ở Lý Nguyên Thành? Nguyên nhân chủ yếu là vì tổ tông của họ là một trường lão tại Bảo Linh Tông. Nếu họ có thể kết thân với Ngụy gia, giống như một con tàu vươn ra khơi, thì trong tương lai, tu tiên thế gia lớn nhất ở Linh Nguyên Thành chắc chắn sẽ là họ. Về phần cuộc sống sau này, đừng nói Ngụy An và những người trong gia đình họ đã cảm thấy bối rối, ngay cả Lâm Phàm cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Những tu tiên thế gia này, vì muốn rút ngắn mối quan hệ, quả thật không từ thủ đoạn nào, họ không ngại gửi những thiếu nữ trẻ tuổi trong gia tộc đến làm tỳ nữ trong Ngụy gia, từ việc bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, đến quét dọn sân nhỏ. Tất cả mọi việc đều được bao quát Những cô gái này không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà Tu Vi cũng không hề tầm thường Khi những nữ tiên này biết rằng Mình sẽ làm tí nữ cho phàm nhân Họ đều cảm thấy rất sốc Nhưng khi biết rằng người họ phục vụ là ngụy Thu Người được bảo Linh Tông trưởng giáo Thu nhận làm đệ tử thân truyền Tất cả đều không chút do so dự mà vui vẻ đồng ý Nếu họ có thể trở thành đạo lữ của ngụy Thu Họ sẽ có cơ hội trở thành phu nhân của trưởng giáo Một danh hiệu không phải ai cũng có thể mơ đến Thậm chí Điều này khiến họ hoàn toàn điên cuồng. Tất cả những lo lắng hay cẩn thận trước đó đều biến mất hoàn toàn. Lúc này, Lâm Phàm đang nằm trên ghế tại sân nhỏ, hưởng thụ sự phục vụ từ các nữ tiên. Một cô tiên đứng phía sau vẫy quạt, hai người nắm chân cho Lâm Phàm còn một người khác luôn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng châm trả rót nước. Cảnh tượng này khiến Lâm Phàm cảm thấy mình như đang hưởng thụ cuộc sống của một đại gia. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ có thể tận hưởng được cuộc sống như vậy, trong thế giới tu tiên. Điều này thật sự khác xa với những ngày ẩn náu ở Dương Quang. Khi còn ở Hoàng thị, Ngụy An và Tiểu Hình thì hoàn toàn không quen với kiểu sống này. Họ bị sốc và không biết phải làm sao. Một số nữ tiên đi theo Ngụy An đến quán rượu. Chưa kịp để Ngụy An phản ứng, các nữ tiên đã bắt đầu làm việc ngay lập tức, cầm chổi quét dọn quán rượu và thậm chí có người đứng ở cửa tiếp khách. Tình huống này khiến không chỉ Ngụy An mà ngay cả những thực khách trong quán cũng đều ngỡ ngàng, bất trợn tròn như không thể tin vào mắt mình. Đó không phải là vương gia tiểu nữ nghi sao? Đó là trương gia khá lắm thậm chí ngay cả trần gia cũng tới đến mức đi theo tiểu hình mà tiên tử nhóm cảm ra sức nhịnh nó tiểu hình ban đêm các tiểu tiên nữ đều tự trở về chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại tiếp tục nỗ lực trước bàn cơm ngụy ăn gấp tiếp ăn nhưng mãi chưa đưa vào miệng hồi tưởng lại khoảng thời gian qua đủ lại quá khứ cảm giác như mơ đoạn thời gian này ta cảm thấy giống như là đang nằm mơ nếu không phải hắn tự bóp mình thấy đau hắn thật sự nghĩ là mình đang nằm mơ tiểu hình cũng nói Ta cũng vậy, đám cô nương này giống như tiên nữ vậy, không ngờ lại đi theo ta bày ván hay đả nọ. Lâm Phàm cười nói, thói quen sẽ thành tốt, đều là công lao của tiểu ngụy thu, chúng ta chỉ là nhờ vào ánh sáng của hắn. Nhưng mà không thể xem tất cả những thứ này là đương nhiên, tu tiên giới là rất tàn khốc. Nếu như tiểu ngụy thu không đạt được điều họ mong muốn, thì tất cả những thứ này chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tề Yến nói, thông gia nói đúng lắm, là ta, một tu sĩ tán tu, công pháp tu luyện cũng chỉ là bình thường. Không nghĩ tới đám tu tiên thế gian này lại có thể cung cấp cho ta lựa chọn những sách vở trọng yếu, thật sự là khó mà đoán trước, lúc này, từ ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng gõ cửa, người nào vậy, tiểu hình đứng dậy, đi ra sân nhỏ, Ngay sau đó tiếng của nàng vọng vào trong nhà, nghe thúc, nhị nha tỷ trong phòng, lâm phàm sớm đã biết ai đến, dù nghe thấy giọng của tiểu hình cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường. Ngụy An, sau một thời gian trải qua nhiều việc, cũng dường như đoán được tình hình, không khỏi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ đây chính là hiện thực sao? Chẳng mấy chốc, Nê Hải Sinh cùng Mê Trần đã đến cổng, Lâm Phàm mỉm cười đón tiếp, Nê Đạo Hữu mau vào đi, quý khách đến nhà mà. Nê Hải Sinh cười mượn, tay mang theo ít lễ vật, Lâm Đạo Hữu, Tề Đạo Hữu có làm phiền các vị không? Nếu là trước kia, Tề Yến nhất định sẽ châm chọc một hai câu, nhưng bây giờ cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Nê Hải Sinh, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, hà tất phải khiến người khác khó xử. Nê Đạo Hữu, đến đúng bữa tối như vậy, có phải định ăn ké rồi không? Tề Yến vừa cười vừa nói, ha ha, cũng có ý đó đấy. Nê Hải sinh thả lỏng. Sau khi Tiểu Hinh thêm hai đôi đũa, ông ta liền ngồi vào bàn, lấy một đôi đũa đặt vào đài chén như ngầm ám chỉ không muốn để nhị nha lên bàn ăn cung. Ông ta gắp một món ăn bỏ vào miệng rồi nói, món này ăn một lần là biết Tề Đạo hữu nấu, vị ngon thật đấy. Vậy thì cũng không quá khe nâu. Ngụy An cùng Tiểu Hinh nhìn nhị nha vẫn đứng ở cổng, lại liếc nhìn, nê thúc. Đã bao năm trôi qua. họ cũng gần bốn mươi dung mạo đã điểm nét già nua không còn trẻ trung nữa ngược lại nhị nha vẫn như trước làn da trắng mịn tinh tế như tuyết sự khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân chính là ở đó một bên có thể dùng chú nhan đan để giữ mãi dung nhan một bên chỉ có thể âm thầm chịu đựng năm tháng mài mòn dung mạo nê thúc để nhị nha vào đi ngụy an lên tiếng ngụy an và tiểu hình đều là người phàm có lòng thiện nê hải sinh liếc mắt nhìn nhị nha đứng ngoài cửa tự con vào mà nói Nê Trân chậm rãi bước vào, cúi đầu lâm thúc "Tề di, các người mạnh khỏe." "Ủa, đây là đại tiểu thư nhà ai mà lại tới chốn nhỏ hẹp này vậy?" Tề Yến không cho Nê Trân chút sắc mặt nào, đứa nhỏ này ngày trước còn ngoan, không hiểu sao lớn lên lại thành ra như thế. Lâm phàng nhìn Nê Trân, im lặng không nói gì. Nê Trân cảm thấy áp lực đè nặng, từ khi biết Ngụy Thu được trưởng giáo bà Linh Tông Thu làm đệ tử thân truyền, Lã tổ trong tộc liền đặt toàn bộ áp lực lên nàng, lại nghe nói nàng từng xem thường thân phận phàm nhân của đối phương mà cố ý xa cách, cho nên giờ dẫu thế nào cũng phải được lâm phàm và mọi người tha thứ, bằng không nàng cũng không xứng làm dâu Trần Gia. Nê chân biết, nếu không có ánh sáng từ cái danh Trần Gia, nàng chẳng là gì cả, phịch, nê chân quỷ sụp xuống đất, quỷ đầu, lâm thúc tế di, nhị nha biết mình sai rồi, nhị nha không nên ỉ vào mối quan hệ với Trần Gia mà khinh thường, tranh này không tiếp xúc với mọi người sợ ảnh hưởng đến mặt mũi. Thân phận, Nhị Nha thật sự biết lỗi rồi, Nê Hải Sinh hờ hững nhìn Nhị Nha, cuối cùng ông ung mềm lòng, khi Nhị Nha quỳ xin ông, ông không thể cự tuyệt, chỉ đành vào ban đêm đến đây. tề Yến lạnh nhạt lên tiếng, xem ra lão tổ Trần Gia đã gây áp lực lớn cho người nhỉ, một người vợ thuộc Trần Gia, một tu sĩ trúc cơ của tu tiên giới, lại để cho một tiểu tàn tu không có trúc cơ quỳ xuống trước ta, còn ta, thông gia chỉ là phàm nhân, sao lại có thể nhận được lễ lớn như vậy, Nê Hải Sinh bên cạnh nói. Con nhà đầu chết tiệt này, trước kia ngươi có lâm thúc và đủ gì đối tốt với ngươi, còn có Tiểu Ngụy An và Tiểu Hinh mà luôn coi ngươi là bạn bè tốt, vậy mà bây giờ có chút thành tựu thì quên hết, xem thường tất cả. Ngươi giờ xem lại mình đi, Ngụy An và Tiểu Hinh không biết phải làm sao, bọn họ muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cả hai chỉ biết nhìn Lâm Thúc cầu cứu. "Tốt, Lâm phàm lên tiếng, làm sai thì không đáng sợ, đáng sợ là không biết hối cải, cha ngươi nuôi ngươi lớn không dễ dàng, ngươi phải tôn trọng cha ngươi." Nếu như ngay cả cha mình cũng không tôn trọng, thì không ai sẽ tôn trọng người. Đúng rồi, nhị nha biết sai rồi. Tốt, đứng lên đi, rất tốt, biết sửa đổi. Đừng để cha ngươi luôn bị phinh bỉ. Lâm Phàm nhìn nhị nha trưởng thành, tuy tình cảm của ông không sâu đậm như với Ngụy An, nhưng cũng có chút tình cảm, không cần phải làm khó cô bé này nữa, chỉ hy vọng cô thật sự có thể thay đổi. Con cảm ơn Lâm Thúc. Nhị nha từ từ bò dậy, rồi đứng lên cùng kính bên cạnh, nê hải sinh trong lòng cũng nhẹ nhõm. ông chỉ có thể làm đến thế này trong lòng rất cảm kích lâm phàm thời gian trôi qua nhanh chóng năm tháng như thoi đưa năm năm đã trôi qua tiểu ngụy an lúc này đã 43 tuổi còn lâm phàm tuổi cũng đã lên 67, trong suốt thời gian này ngụy thu vẫn luôn ở tiên môn tu luyện thư tín từ hắn gửi về rất nhiều phần lớn là hỏi thăm tình hình và kể về những chuyện xảy ra trong tiên môn khi ngụy thu đến bảo linh tông hắn như một ngôi sao sáng chỉ sau hai năm tu luyện tại tiên môn hắn đã thành công trúc cơ Và đến năm thứ năm, hắn đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Hai mươi ba tuổi mà đã đạt được trúc cơ trung kỳ. Điều này khiến toàn bộ Bảo Linh Tông kinh ngạc và choáng váng. Mọi người đều không dám tin vào điều này. Thậm chí trong ghi chép tu luyện của Ưng Châu, chưa bao giờ có ai đạt được thành tựu như vậy. Dù vậy, Bảo Linh Tông vẫn không công khai chuyện này ra ngoài. Nhưng một số tu tiên thế gia, bao gồm Trần Gia, đã biết được tin tức này. Ngay lập tức họ đã nâng cao mức độ coi trọng ngụy Gia lên mức cực điểm. Tình huống này đã dẫn đến kết quả là trong những năm gần đây, ngụy gia đông đúc như chảy hội, người gia kẻ vào không ngừng, không lúc nào yên tĩnh. Các tu tiên thế gia càng trở nên điên cuồng mịn bợ ngụy gia, giống như lúc lâm phàm đang trông giao, anh thuận miệng thì thầm một cấu. Vườn rau hiện giờ đã có diện tích rộng lớn, ai ngờ tu tiên thế gia lại quyết định di rời tất cả khách trọ, đồng thời trả một khoản phí vận chuyển rất cao, sợ rằng sẽ làm họng danh tiếng, nhưng hiện tại. Lâm phàm sở hữu một vườn rau lớn, anh có thể trồng gì thì trồng, tự do lựa chọn, thúc, đây là duyên thọ đan trần gia gửi đến, người ăn một viên bi. Người ăn nhìn lâm thúc dần dần già đi, lòng nóng như lửa đốt. Lâm thúc là người phàm, không thể tu luyện, mỗi ngày sống thêm lại là một ngày quý giá. Một viên duyên thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm, tối đa là bốn viên. Sau đó sẽ không có tác dụng nữa, không ăn, ta sống rất tốt, ăn cái này làm gì. Lâm phàm khoát tay, không hứng thú với duyên thọ đan. Sống lâu để làm gì Không cần thiết Cộng lại bốn viên duyên thọ đan Có thể sống thêm 20 năm Nếu ngụy An sống đến trăm tuổi Dùng đan dược Có thể sống đến trăm hai mươi tuổi Thúc Ăn một viên đi ngụy An cố gắng thuyết phục lâm phàm Duyên thọ đan rất quý giá Người phàm không dễ gì có được Thường chỉ có các tu sĩ mới mua dùng Để kéo dài tuổi thọ Khi gần kết thúc Hoặc dùng để đột phá Nếu đột phá thành công Có thể kéo dài tuổi thọ Nếu thất bại thì sẽ chết Lâm Phạm giả vờ an viên đan dược, rồi đuổi Ngụy An đi, thật lâu rồi, kiếp thứ ba khó khăn sao còn chưa buông xuống. Lâm Phạm cảm thấy hơi bất đắc dĩ, trong thời gian này, Tể Yến dưới sự trợ giúp của đan dược đã đột phá đến luyện phí hậu kỳ. Thậm chí với tài nguyên như vậy, chúc Cơ cũng là điều có thể hy vọng, nếu chúc Cơ thành công, Tể Yến này sẽ có thể bước vào mùa xuân thứ hai, thời gian đã trôi qua 10 năm. Quả thật, tu tiên chẳng có gì là theo thời gian, Ngụy Thu đang bế quan trong tiên môn, đã đóng cửa tu luyện 10 năm. và từ trúc cơ trung kỳ hắn đã đột phá lên kết đan cảnh tin tức này khiến bảo linh tông vô cùng phần chấn trước kia họ muốn giấu giếm thiên tài như vậy nhưng đã nhiều năm qua tin tức này đã bị lộ ra ngoài giờ đây họ không còn phải che giấu nữa và đã thoải mái thừa nhận 33 tuổi kết đan sơ kỳ ai nghe được cũng phải sợ hãi cây cao chịu gió lớn đối với một số tu sĩ sự tồn tại của ngụy thu là một mối uy hiếp nhưng bảo linh tông lại coi ngụy thu như bảo bối và bảo vệ hẳn rất cẩn thận chính vì vậy Những người đó bắt đầu nghĩ đến việc tiêu diệt gia đình họ Ngụy ở Linh Nguyên Thành, họ hy vọng có thể sử dụng cái chết của thân nhân để dao động đạo tâm của Ngụy Thu, khiến hắn trong quá trình tu luyện có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Dĩ nhiên, Bảo Linh Tông đã sớm nghĩ đến điều này, họ đã an bài người canh gác tại Linh Nguyên Thành để bảo vệ, đến mức không cho phép đưa gia đình Ngụy Thu vào tiên môn. Lý do rất đơn giản, họ không muốn mối quan hệ thân tình ảnh hưởng đến việc tu luyện của Ngụy Thu. Lâm Phàm luôn nhạy cảm về mọi việc xung quanh. Tự nhiên hiểu rõ mọi chuyện như lòng bàn tay, có vẻ như Ngụy Thu tại Bảo Linh Tông, đang có một vị trí rất cao, còn về chân gia ở Linh Nguyên Thành, họ không dám xưng mình là đệ nhất thế gia nữa, mà đã nhường danh hiệu đó cho Ngụy Gia. Mặc dù Ngụy Gia vẫn sống ở nơi đơn giản, nhưng không ai dám coi thường họ nữa, 30 năm sau, hụ, hụ, lâm phàm tóc đã bạc phờ, gương mặt già nua, nằm trên ghề giả vờ hò khăn, 107 tuổi, lâm phàm sống đến tuổi này cũng đã là bình thường, thúc thúc người không sao chứ. Ngụy An lúc này đã 73 tuổi quỳ bên cạnh ghế nằm của Lâm Phàm nhẹ nhàng nắm tay ông mặt mũi đầy lo ẩu và lo lắng hắn đã mời thầy thuốc giỏi nhất đến kiểm tra cho Lâm Phàm người thầy thuốc nói rằng cơ thể Lâm Phàm đã mệt mỏi tinh khí trong ngũ tạng lục phủ đã cạn kiệt dù đã dùng bốn viên duyên thọ đan nhưng giờ đây cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian thầy thuốc bảo rằng ông có thể ra đi trong một hai ngày nữa nên Ngụy An cần chuẩn bị tinh thần đối với Ngụy An Đây là một tin xét đánh giữa trời quang, như thể trời sập xuống vậy. Để kéo dài sự sống cho Lâm Phàm, Hàn đã trao đổi với các lão tổ trong các gia tộc tu tiên ở nội thành. Bất kể ai có thể giúp Lâm Phàm sống thêm, Ngụy Gia sẽ giúp họ bất cứ chuyện gì trong tương lai. Ngay khi lời hứa này được đưa ra, các gia tộc tu tiên lập tức bắt đầu tìm cách, đem ra những linh dược quý giá trong gia tộc với hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ cho Lâm Phàm. Nhưng thật tiếc tất cả đều không có tác dụng. ngụy an vội vàng gửi tin cho ngụy thu đang ở bảo linh tông yêu cầu hắn dù thế nào cũng phải quay về ngay lập tức tiểu ngụy an ạ lâm phàm giọng nói yếu ớt mỗi khi ngừng lại một lúc lại khó khăn thúc ta đây ngụy An mắt đỏ hoe sinh lão bệnh tử là quy luật của trời không cần phải khổ sở quá ta đã biết thiên mệnh rồi không thúc ngươi đừng nói như vậy ta nhất định phải giúp ngươi kéo dài sự sống ngươi không thể bỏ ta mà đi ngụy an nhìn thấy lâm phàm trong tình trạng này chỉ cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt nếu không phải vì muốn tỏ ra kiên cường trước mặt lâm phàm hắn đã hòa khóc như khi còn bé biết rồi biết rồi lâm phàm mỉm cười tay run rẩy dưa lên vỗ nhẹ lên đầu ngụy an giống như hồi còn bé ngụy an nắm tay lâm phàm đặt lên mặt mình cọ sát nhẹ dù cố né nước mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống thúc ưng ta có thể gọi người một tiếng chà được không tiểu ngụy an ngươi phải nhớ kỹ phụ mẫu của ngươi thật vĩ đại Bọn họ là người duy nhất của ngươi, không thể quên Ta biết rồi, Thúc, Ban Em, Tiểu Hình và ngụy An cùng thụ bên giường Lâm Phàm Tề Yến ừ. và Nê Hải Sinh đã tới mấy lần Đều nhận thấy khí tức Lâm Đạo Hữu ngày càng yếu ớt Khả năng đêm nay sẽ rời đi Các nàng chỉ có thể bất lực, trong lòng đầy buồn bã Hồi tưởng lại những ký ức đã qua Không ngờ Lâm Đạo Hữu đã đến lúc cuối cùng ngụy An nắm tay Lâm Thúc Cảm nhận được tay không còn hơi ấm Điều này khiến hắn cảm thấy bớt lo âu phần nào nhưng dù vậy hắn vẫn không dám buông lòng tay cho đến khi đêm đã khuya sáng sớm một tiếng bi thương từ trong nhà truyền ra thúc, ngụy an kêu khóc đầy bi thương tay lầm thúc đã không còn hơi ấm thân thể lạnh buốt vô cùng thúc tiểu hình mặt mày trắng bạch nhà vào giường kêu khóc ở bên ngoài tể yến và lê hải sinh nhìn nhau khuôn mặt đầy bi thương thở dài một hơi rồi đẩy cửa vào các nàng biết tình huống đã như vậy chỉ có thể bất lực không thể thay đổi tề yến bước đến bên ngụy an vỗ nhẹ vài hắn ngụy an hắn đi rồi đi rất an tường ngụy an đầu óc trống rỗng chẳng nghe lọt lời gì thúc người đã hứa với ta người sẽ ở lại cùng ta người sao có thể không giữ lời sau này ta phải làm sao đây ngụy an nhớ lại đủ loại hình ảnh với lâm thúc nụ cười của lâm thúc sự ôn nhu của lâm thúc cả lúc lâm thúc nghiêm túc làm đồ chơi cho hắn tất cả những hình ảnh ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn cảm giác buồn bã đến cực điểm ngụy an thở dốc bên ngoài tin tức Ngụy Thu trở về đã được truyền đến và hắn còn dẫn theo một lão giả. khi họ xuất hiện trong sân nhỏ, tiếng khóc bi thương từ trong nhà truyền ra khiến Ngụy Thu sắc mặt đại biến, vội vã la vào phòng. khi thấy Lâm Phàm nằm trên giường, Ngụy Thu đau đớn kêu lên, bổ nhào vào bên giường, thúc công. Ngụy An thấy Ngụy Thu trở về, vội vã nắm lấy tay hắn, thua. Mui nên chóng xem thử thúc công còn có thể cứu được không. Ngụy Thu nằm lấy tay thúc công, vận dụng pháp lực kiểm tra khắp cơ thể, buồn bã mà trầm giọng nói, cha. thúc công thật sự đi rồi lâm phàm đã mất xa đi trong yên bình và thanh thản ngụy an đem toàn bộ số bạc tích góp cả đời để lo cho tang lễ của lâm thúc thật long trọng và đặc biệt các lão tổ của các thế gia tu tiên tại linh nguyên thành đều đến viếng một cảnh tượng chưa từng có trong giới tu tiên vô số tu sĩ đại năng để vùng viếng một phàm nhân nếu ai không biết rõ tình huống hẳn sẽ khó lòng tin nổi ngụy an thúc trực bên linh cữu của lâm phàm suốt ba ngày khóc suốt ba ngày không dứt khóc đến mức tê tâm liệt phế phản cả cổ họng Thậm chí có lúc ngất đi, người ta phải dìu y đi nghỉ, nhưng tỉnh lại thì y lại đến linh đường tiếp tục hóc. Trong lòng mọi người đều cảm thán, tình cảm ngụy An dành cho thúc phụ thật sâu đậm, khiến ai chứng kiến cũng cảm động. Lâm Phàm nằm trong quan tài vẫn còn ý thức, vẫn luôn theo dõi mọi chuyện bên ngoài, trong lòng ông chỉ thầm nghĩ, sao còn chưa chôn ta xuống đi, nằm đây lâu thân thể cứng đờ cả rồi. Ba ngày trôi qua, ngụy An chôn cất Lâm Phàm tại một nơi địa thế phong thủy tốt. Đêm đến, ánh trăng phủ khắp đất trời, trước phần mộ, một bóng người lặng lẽ đứng đó, ta đang đứng trước mộ mình, nhìn tấm bia khắc tên chính mình, Lâm Phàm cảm thán, diện mà ông lúc này đã khôi phục lại vẻ thanh xuân, đồng thời thi triển bí thuật ẩn thân thuật trong, khuy thiền lục, bí điển của Thái diễn huyền chân giáo, có thể ẩn giấu hình tích bản thân. Vài ngày sau, Lâm Phàm xuất hiện trong sân, nhìn thấy Ngụy An mặt mày tiêu tụy, dáng vẻ thất thần và nghèo khổ, từ sau khi ông được an táng. Ngày nào Ngụy An cũng đến phần mộ ngồi lại một lúc, nói vài câu rồi trở về nhà, nằm lên chiếc ghế mà trước đây lâm phàm hay nằm, và cứ thế nằm nguyên cả ngày. Cha, hậu sự của thúc công đã xong, cha cùng mẹ và bà ngoại theo con đến bảo linh tâu mi. Ngụy Thu sau khi bàn bạc xong với các thế gia tu tiên trong thành nội, liền quay về quê nhà nơi hắn lớn lên, chỉ đến khi thúc công qua đời, hắn mới thật sự nhận ra, phụ mẫu mình là phàm nhân, thọ nguyên ngắn ngủi, có khi chỉ cần hắn bế quan một lần. Khi mở mắt ra thì cha mẹ đã không còn, vì thế, hắn muốn đón họ về Bảo Linh Tông để tiện bề chăm sóc. Ngụy An vẫn nằm đó, không nói lời nào. Cha sinh nhã bệnh tử là lẽ thường của con người, dù thế nào đi nữa, cũng nên tỉnh lại. Kể từ khi bước vào con đường tu tiên, Ngụy Thu đã dần có sự ngộ về sinh tử, con đường tu tiên dài vô tận, nếu không thể trở thành tu sĩ thì tuổi thọ cũng rất ngắn ngủi. Hắn hiểu rõ một ngày nào đó bản thân sẽ phải đối diện với sự ra đi của cha mẹ. Đây cũng chính là chướng ngại hắn cần vượt qua để đột phá hóa thần, cảnh một ải bất buộc trong tu đạo, không đi đâu, "Con hãy trở lại kia môn đi, nếu chúng ta rời đi, thúc công con ở đây sẽ không còn ai bầu bạn, nếu mai này ta và mẹ con có chết, con hãy an táng chúng ta bên cạnh thúc công con là được rồi." Ngụy An nói, Ngụy Thu nghe vậy, trong lòng hiểu rõ cha hắn sẽ không bao giờ chịu theo về bạn Linh Tông, trước khi mở miệng hỏi, Hắn đã biết được câu trả lời, ẩn thân trong bóng tối, Lâm Phàm nhìn Ngụy An, trong lòng thở dài, Không ngờ đứa nhỏ này lại đối với tình cảm của mình sâu sắc đến vậy, nếu xét cho cùng, hắn cũng coi như đã sống đúng với những lời dặn dò của Ngụy lão thần tiên, nếu không thật tâm đối tốt với Ngụy An, thì khi hắn qua đời, Ngụy An sẽ không thể bày tỏ đau lòng như vậy. Lúc này, Lâm Phàm bất ngờ nhận ra, Ngụy An lại nhìn về phía nơi hắn ẩn thân. Điều này khiến tim hắn đột nhiên nhảy một nhịp, không phải chứ, làm sao có thể nhìn thấy hắn được, tuyệt đối không thể, tiểu Ngụy An chỉ là phàm nhân, làm sao có thể phát hiện ra hắn? dù ngụy thu giờ đã đạt đến tu vi nguyên anh ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được gì huống chi là một phàm nhân như ngụy an thu à ta cảm thấy người thúc vẫn luôn ở trong nhà sao không đi đâu cả ngụy an nói vậy lâm phàm thật sự choáng váng liệu có thể cảm nhận được thật không ngụy thu thở dài một tiếng nói cha đây là tử miệng thành tật có chút huyễn tưởng xem ra vẫn phải cần thời gian để cha vượt qua nỗi nhớ thúc ngụy thu nghĩ đến sư muội ở tiên môn hai người cũng xem như tình đầu ý hợp Hắn định qua vài năm nữa sẽ kết hôn với sư muội, tiếp nối hậu đại, cũng là để cho cha có một nơi gửi gắm. Hắn nghĩ đến, cháu trai trưởng thành chắc chắn sẽ khiến phụ mẫu hạnh phúc và có thể dẫn họ đến bảo linh tông. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy năm sau, Lâm Phàm vẫn ở trong sân. vào ban đêm, ông lại nằm trong phòng mình. trong những năm qua cũng đã có một số chuyện xảy ra. Ngụy An mỗi ngày đều đến phòng Lâm Phàm, tĩnh tọa một lúc, sau đó quét dọn bụi bạo. tuy nhiên, Ngụy An rất cẩn thận. nếu phát hiện trên chăn có một nếp nhăn nhỏ, cậu liền kêu to như điên, gọi thúc thúc đã trở về, khẳng định là thúc trở về. Lâm Phàm nghe vậy mà choáng váng, không dám nằm trên giường ngủ nữa, cảm thấy Ngụy An quá mẫn cảm và thận trọng. Cuối cùng, ông chỉ có thể mỗi đêm ngồi trên mái hiên nắm bầu trời. Hai năm sau, Ngụy Thu kết hôn, người vợ của Hàn chính là sư muội trong tiên môn, bảo Linh Tông cử người đến tiếp đón gia đình Ngụy An, và Lâm Phàm tự nhiên cũng đi theo, Hàn ẩn thân trong trong đó. không ai có thể dò xét ra sự tồn tại của ông lâm phàm giống như một người vô hình đi khắp bảo linh tông đồng thời cũng chứng kiến người vợ của ngụy thu quả thật nàng rất là xinh đẹp là một nữ tu sĩ ôn hòa lễ độ sau khi ngụy thu kết hôn ngụy an đã khó khăn làm mới nở một nụ cười đúng vậy cuộc sống phải như thế dù trong bi thương cũng cần mỉm cười để tiến về phía trước điều khiến lâm phàm không ngờ tới chính là chỉ sau một năm kết hôn ngụy thu đã khiến người vợ của mình có thai mười tháng mang thai rất nhanh nàng đã sinh được một đứa con gái điều này thật sự khiến ngụy an và tiểu hình không kịp có cơ hội phản ứng gì ngụy thu trực tiếp giao đứa bé cho cha mẹ nó để họ nuôi nấng còn bảo linh tông trưởng giáo sau khi đứa trẻ ra đời lại cực kỳ coi trọng nó vì qua khảo thí ông phát hiện đứa bé này lại có tài năng xuất sắc hơn cả ngụy thu điều này khiến bảo linh tông trưởng giáo vô cùng kinh ngạc ông không thể tin nổi khi nhìn thấy một tài năng hiếm có như vậy ông thầm nghĩ có lẽ bảo linh tông đã được trời cao chiếu cố chỉ trong mấy chục năm ngắn ngồi lại xuất hiện hai tài năng kỳ lạ như thế trong lòng trưởng giáo ngụy thu đã được xem là người kế thừa xuất sắc nhất của tông môn Linh nguyên thành ngụy gia phủ đệ sau ba năm phát triển từ mấy gian nhà nhỏ ban đầu nay đã mở rộng và xây dựng thành một phủ đệ rộng lớn các phòng ốc được tu sửa sang trọng tuy nhiên vẫn có mấy gian phòng cũ kỹ. dù vậy xung quanh vẫn giữ nguyên những gian phòng cũ đó làm trung tâm rồi từ đó mở rộng ra bốn phía trong sân một cô bé tinh địch như một tiểu tinh linh đang chạy nhảy khắp nơi cô bé ấy chính là con gái ngụy thu ngụy tư tư nên từ khi mới sinh tư tư đã được xem là công chúa nhỏ của bảo linh tông ngụy an và tiểu hình đã trở về linh nguyên thành cùng với cháu gái của họ và bảo linh tông trưởng giáo cũng đã giao toàn bộ công việc của tiên môn cho ngụy thu hắn đã hòa thân thành một hộ đạo giả âm thầm bảo vệ tư tư lâm phàm đã ẩn mình suốt thời gian dài chưa bao giờ để lộ thân phận hẳn giống như một người thứ ba lặng lẽ quan sát mọi việc xung quanh dù vậy hẳn vẫn rất yêu quý cô bé tư tư vì cô bé thật dễ thương như một tiểu tinh linh đôi khi khi tư tư suýt té ngã lâm phàm lại âm thầm giúp đỡ mặc dù cô bé không thấy gì nhưng lại có cảm giác như có ai đó đỡ mình tư tư còn quá nhỏ nên chưa hiểu rõ điều này mấy năm sau trong sân lâm phàm nhìn ngụy an người đang nằm trên ghế phơi nắng ngủ say ngụy an đã già rồi nghĩ lại mấy chục năm trước ngụy an vẫn còn là một đứa trẻ mịt ngợm và thích gây sự vậy mà giờ đây ông đã lớn tuổi như thế lâm phàm chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh không ngờ lại đến lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút lạnh. lâm phàm vội vã lấy tấm thảm đắp cho ngụy an mà cảnh tượng này lại bị tư tư nhìn thấy từ trong sân cô bé tròn mắt ngạc nhiên vì tấm thảm tự nhiên lại động đậy ôi ra ra tư tư chạy nhanh đến bên ngụy an lúc này ngụy an đang ngủ say mở mắt ra nhìn thấy tôn nữ của mình đứng trước mặt cháu gái ngoan sao vậy ngụy an mỉm cười hỏi gia gia vừa rồi tấm thảm tự động động đấy từ từ ngạc nhiên nói mất tròn rồi đầy kinh ngạc nghe vậy ngụy an hơi sững sờ sau đó ngậm đầu nhìn lên trời tự lẩm bẩm thúc có phải là ngươi không gia gia là thúc tổ sao từ từ rất tò mò chắc thúc tổ đã rời xa chúng ta lâu rồi phải không Ngụy An nhẹ nhàng vỗ đầu tôn nữ, giọng nói ôn hòa, mặc dù thúc tổ đã ra đi lâu, nhưng vẫn luôn bảo vệ Gia Gia, giống như Tư Tư vậy thôi. Từ Tư có phụ mẫu bảo vệ, có Gia Gia bảo vệ, mà Gia Gia trước kia cũng được người bảo vệ, đó chính là thúc tổ của ngươi. Từ Tư có người bảo vệ, từ Tư với giọng ngây thơ nói, đúng vậy, Từ Tư có người bảo vệ, tất cả mọi người bảo vệ mình. Ngụy An nói rồi ngừng lại một chút, đôi mắt đỏ he, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Gia gia, ngươi sao vậy? Từ từ thấy Gia gia khóc, tưởng rằng mình đã làm điều gì sai khiến Gia gia buồn lòng, đau khổ vô cùng. Không có gì đâu. Gia gia chỉ nhớ thúc tổ. Ngụy An lao nước mắt, nở một nụ cười nhẹ. Lâm Phàm đứng bên cạnh muốn đưa tay giúp Ngụy An lao nước mắt, nhưng cuối cùng không làm vậy, chỉ có thể thở dài. Tiểu Ngụy An à, không phải thúc thật sự muốn giả chết, mà là thúc đã sống quá lâu rồi. hơn một trăm tuổi đối với người bình thường là cực hạ rồi sống thêm cũng khó mà lý giải được thời gian vội vã trôi qua mười mấy năm trôi qua ngụy an đưa gia đình rời khỏi linh nguyên thành cuối cùng rời đến bảo linh tông đây đối với trần gia ở linh nguyên thành mà nói là một tin vui vì nó xác nhận rằng danh hiệu đệ nhất thế gia vẫn thuộc về trần gia tuy nhiên đối với các gia tộc tu tiên khác điều này lại có chút bất đắc dĩ họ trước đây đã cử các hậu bồi yêu tú của mình làm tì nữ hy vọng có thể muộn quan hệ này để tiến thân nhưng ai ngờ lại không có tác dụng gì đúng là một việc hỏng bét bảo linh tông ngụy thu với tu Vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ bắt đầu dần dần tiếp nhận chức vụ trưởng giáo ban đầu trưởng giáo đã lùi vào ẩn giật bắt đầu nhằm đến vị trí thái thượng lão tổ trong đại điện trần vô song với vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn vào một nam tử trẻ tuổi người này bị phát bảo trói chặt dù bị trói nam tử này vẫn tỏ ra kiêu ngạo không chút e ngại không coi mọi người xung quanh ra gì ngụy thu nhìn chằm chằm vào đối phương trưởng giáo người này đã giết ba đệ tử của tiên môn lại còn muốn lăng nhục nữ đệ tử của chúng ta xin trưởng giả quyết định trần vô song trong mắt tràn đầy sát ý hắn chính là con trai của đề chân từ khi gia nhập bảo linh tông hắn luôn tức giận và cố gắng phấn đấu mong muốn vượt qua ngụy thu tuy nhiên theo thời gian hắn dần dần bị ngụy thu thuyết phục bỏ xuống tất cả bất mãn trong lòng quyết tâm hỗ trợ ngụy thu mấy năm qua tu vi của trần vô song đã đạt đến kết đan hậu kỳ chỉ còn một bước nữa là đến nguyên anh lý do hắn căm hận người nam tử này là vì hắn đã muốn lăng nhục nữ đệ tử mà trần vô song coi, như học trò cưng là sư phụ làm sao có thể dung túng cho hành động tàn ác như vậy nhất là khi nó xảy ra với đệ tử yêu quý của mình ha ha ha nam tử lạ cười lớn anh mất phim thường nhìn tất cả mọi người trong đại điện thật buồn cười các ngươi có biết ta là ai không ngụy thu thấy đối phương không hề tỏ ra sợ hãi cảm giác được lai lịch của hắn chắc chắn không tầm thường liền hỏi ngươi là đệ tử của tiên môn nào tiên môn Cái tên môn nào giảm thu nhận ta?" Ngao Loạn Hải cười lớn, nói cho các người biết, lão tử tên là Ngao Loạn Hải, đến từ Thanh Uyên Hải, các người hẳn phải biết chút gì đó về nơi này chứ." Khi Ngao Loạn Hải vừa nói xong, sắc mặt của các tu sĩ trong đại điện đều biến sắc, Thanh Uyên Hải không phải ở Ương Châu, mà thực tế, các đại châu đều bị Thanh Uyên Hải ngăn cách, trong đó, chủng tộc mạnh nhất sống tại Thanh Uyên Hải chính là Hắc Long tộc, nghe đồn, lão tổ của Hắc Long tộc có pháp lực thông thiên, thần thông quảng đại tu vi vượt xa hóa thần tuyệt đối không phải là bảo linh tông có thể đối phó nào loạn hải nhìn ánh mắt của bọn họ không khỏi cười đáp ý nói xem ra các ngươi cũng biết thanh uyên hải đại diện cho điều gì không ngại nói cho các ngươi biết lão tử chính là hắc long tộc tam thiếu chủ nếu như các ngươi không muốn bảo linh tông bị sen bằng thì mau mau mở trói cho ta và đưa cái nữ tu sĩ kia đến trước mặt ta ngươi cuồng vọng trần vô song tức giận xưa tay định ra tay đánh chết nào loạn hải đừng động tay ngụy thu ngăn lại rồi phất tay làm cho sợi dây chói buộc nào loạn hải tự động rơi ra người đi đi bản tọa một thời gian nữa sẽ tự bị thành nguyên hải một chuyến các trưởng lão trong đại điện không khỏi thở dài trong lòng vô cùng bất đắc sĩ. ngoài trừ để đối phương rời đi họ không còn biện pháp nào khác hắc long tộc ở thanh nguyên hải không phải là bọn họ có thể đắc tội một khi bị bọn họ để mắt đến bà linh tông chắc chắn sẽ gặp đại họa hơn nữa các tiên môn khác ở ương châu có quan hệ khá mật thiết với hắc long tộc nếu như biết bà linh tông gây thủ chuốc oán với họ chắc chắn sẽ có người thổi gió ngồi thu ngư ông lợi chân vô song xít chặt nằm đầm không thể kiềm chế cơn giận ánh mắt cồn vọng của ngao loạn hải làm hắn cảm thấy tức giận nhưng khi biết đối phương là tam thiếu chủ của hắc long tộc hắn cũng hiểu rằng đây là một việc không thể đối phó ba đệ tử đã chết khả năng thực sự là chết vô ích hơn nữa mối thù bị lăng nhục ái đồ cũng không cách nào trả thù cha một giọng nói trong trẻo vang lên một thân ảnh vội vã bước vào từ bên ngoài ngao loạn hải nhìn người tới lập tức ánh mắt sáng lên kinh ngạc như gặp được thiên nhân không ngờ thế gian lại có tiên tử xinh đẹp như vậy hắn cảm thấy toàn thân khô nóng thật muốn ngay lập tức hành động dùng thập bát ban võ nghệ để đối phương phải quỳ gối trước hắn. tư tư người tới làm gì ngụy thu nhìn thấy ánh mắt của ngao loạn hải liền hiểu rõ nếu như hắc long tộc để mắt tới nàng thì tuyệt đối không phải chuyện tốt ngụy từ từ không trả lời mà chỉ tiến đến trước mặt ngao loạn hải hỏi ngươi tên là gì tiểu tiên tử ngao loạn hải mỉm cười bổn thiếu chủ không thay đổi tên không đổi họ ta là hắc long tộc tam thiếu chủ ngao loạn hải ngươi nhắm mắt lại làm gì cô nãi đãi ta muốn cho ngươi một ngụ tốt tốt tốt ngay lúc ngao loạn hải nhắm mắt lại trên gương mặt tuyệt mỹ của ngụy tư tư bỗng hiện lên vẻ giận dữ trong mắt tràn đầy sát khí thanh huyền linh kiếm bên hông nàng trong nháy mắt đã rút ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lưu quang nhanh như chấp đâm xuyên bụng ngao loạn hải à ngao loạn hải kêu lên thảm thiết ngươi giáng phế bỏ lòng đan của ta phế long đan của ngươi cô nãi nãi đây còn muốn phế luôn trứng rồng của ngươi dám khi dễ sư tỷ ta còn giết sư huynh của bọn ta cô nãi nãi phải giết chết ngươi ngụy tư tư tư quát lớn thúc giục linh kiếm đâm thẳng về phía hạ thân ngao loạn hải nhưng kiếm này chưa kịp đâm chúng đã bị ngụy thu ngăn lại ngươi làm loạn cái gì thế có biết ngươi vừa gây ra đại họa không cha sao người lại nhắc ra như vậy tên này đã giết đệ tử tiên môn của chúng ta lại còn có ý đồ bất chính với sư tỷ của con lại chuyện này sao có thể dung thứ dù có phải liều mạng với hắc long nhất tộc, chết trận trong đầu pháp cũng không thể làm mất mặt bảo linh tông, càng không thể để các sư huynh chết một cách vô ích. ngụy tư tư tính tình nóng nảy vô cùng, hoàn toàn không giống gia gia ngụy an điềm đạm, cũng chẳng giống ngụy thu trầm ổn. không ai biết tính nết nàng rốt cuộc giống ai trong nhà. nhưng nàng thật sự là kiểu người dám nghĩ dám làm, nói đánh là đánh ngay. chút nữa, trần vô song thấy ngụy tư tư động thủ, đột nhiên kinh hãi, nhưng cảm động nhiều hơn. con gái mình thực sự không yêu thương tư tư. vừa nghe xong lời khiêu khích đã lập tức rút kiếm đánh tới chỉ có điều là này đối phương quá mạnh mẽ ẩn thân trong bóng tối lâm phàm nhìn thấy tình huống trên hiện trường lập tức lấy lại bình tĩnh kiếp thứ ba đúng là khó khăn hắn vốn nghĩ là ngụy thu ra tay ai ngờ lại là ngụy từ từ đúng là đâm đi quả thật rất lợi hại thật ra ngụy thu tuy tu luyện rất giỏi nhưng về sự quyết đoán hắn không bằng con gái của mình từ tư, tư, người có biết hắc long nhất tộc đáng sợ đến mức nào không đáng sợ Ta từ tư, tư cái gì mà chưa từng thấy qua, chỉ là một ít rắn thôi mà, đấu thì đấu, đâu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng tôn nghiêm thì không thể ném đi. Hôm nay bảo linh tông cúi đầu với Hắc Long nhất tộc, sau này bọn chúng sẽ dám coi chúng ta như gì? Ngụy tư tư người vốn vẻ ngoài ôn hòa, khi nói ra những lời này lại khiến mọi người phải khiếp sợ. Các trưởng lão trong đại điện đều nhìn nhau, trong lòng không ngừng suy nghĩ, không biết Từ Từ đã học được tính cách này từ đâu. Dù vậy, Ai cũng phải thừa nhận nàng thật sự rất xinh đẹp đến mức khiến họ muốn làm điều gì đó nhưng lại không dám. Thân người chết chắc, chết chắc rồi. Ngao loạn hải thổ huyết kêu lên. Hắn không ngờ lại có can đảm ra tay với mình. Hắn vốn là kẻ bá đạo giữa mấy châu đến đâu cũng ngang ngược, ngay cả tiên môn mà hắn cũng dám tùy tiện nhỉ lại. Không ngờ hôm nay lại bị bảo linh tông đánh chưa tàn tật. Ai có thể ngờ được? Ngụy Thu vội vàng giữ Ngao loạn hải lại, giam cầm trong tiên môn, tuyệt đối không thể để hắn quay lại Thanh uyên hải phong tỏa chuyện này. tuyệt đối không thể để tin tức lộ ra ngoài. Ngụy Thu dặn dò các trưởng lão, đúng vậy. Các trưởng lão đáp lại, hiện giờ chỉ có thể làm vậy. Ngụy Thu dẫn nào loạn hải rời đi, vội vã tìm thái thượng lão tổ, vì đây là chuyện cực kỳ quan trọng, một chút sơ suất có thể khiến bảo linh tông gặp phải đại họa. Ngụy Tư Tư quay người rời đi, bước vào phòng sư tỷ, chỉ thấy sư tỷ mắt đỏ hoe, rõ ràng còn chưa vượt qua được chuyện lúc trước. nàng đi đến bên cạnh sư tỷ, ôm lấy nàng, sư tỷ đừng lo. tư tư sẽ giúp người báo thủ ta đã muốn đâm nát long đan của hắn nhưng bị cha ngăn lại à sư tỷ trừng mắt nhìn ngụy tư tư tư tư như vậy là gây họa lớn rồi không sao đâu cùng làm thì liều mạng với bọn họ thôi ta còn sợ gì nữa ngụy tư tư biết hắc long nhất tộc thật sự rất đáng sợ nhưng nàng không muốn cúi đầu trước bọn họ vì ta không đáng sao không ta nhất định phải trả thù ai khi dễ người quan trọng với tư tư ta sẽ không ngần ngại mà chặt cả nhà hắn Ngụy Tư Tư nói với vẻ mặt đầy khinh thường, không biết trong tương lai ai tu sĩ có thể hàm phục nàng, nhưng nhìn tình huống hiện tại, khả năng đó rất thấp. Lúc này, lâm phàm tìm được Ngụy An, và quả thật ông ta cũng nghĩ giống hắn. Đệ tam kiếp khi lăn lộn, mà bảo Linh Tông lại đang trong tình trạng nguy cấp, đình đầu mọi người mây đen cuồn cuộn, huyết quang nở rộ, bao trùm cả một khu vực rộng lớn, chỉ cần đợi tại bảo Linh Tông, chắc chắn có thể chờ đệ tam kiếp đến. Mấy ngày sau, ngoài trời gió êm sóng lặng nao loạn hải đã biến mất nhưng không khiến hắc long nhất tộc chú ý dù sao tâm thiếu chủ của họ luôn thích quấy rối bên ngoài có thể bây giờ hắn chỉ đang đợi ở đâu đó với một người nữ nhân cha mẹ bà ngoại các ngươi đi đi ngụy thu muốn đưa thân nhân đi bởi vì hắn phải đối mặt với tương lai khi nào cũng có thể bị hắc long nhất tộc tìm đến không đi chúng ta là người một nhà dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt huống chi cha đã lớn tuổi cũng không còn sống được bao lâu sao phải trốn chạy Ngụy An từ chối đề nghị của con trai, hơn nữa, phần mộ của thúc đã được di chuyển đến đây, luôn di chuyển qua lại, nằm trong đó thúc chắc chắn sẽ rất khó chịu, Ngụy thu hiểu tình huống sẽ thế này, hiện tại, điều hắn có thể làm chỉ là giấu giếm càng lâu càng tốt, đồng thời chuẩn bị cho việc đột phá hóa thần, chỉ khi thực lực đạt tới cảnh giới hóa thần, hắn mới có chút hy vọng sống sót. Neo Loạn Hải bị trấn giữ sâu trong Bảo Linh Tông, không thể để hắn chết, vì nếu hắn chết, mệnh bài của Hắc Long nhất tộc sẽ bị phá hủy. Mấy năm trôi qua, Hắc Long Nhất Tộc nhận thấy tình huống không đúng. Trước đây, Tam Thiếu Chủ chỉ cần ra ngoài vài tháng là sẽ quay lại, nhưng giờ đã nhiều năm trôi qua mà không có bất kỳ tín hiệu nào, điều này khiến Hắc Long Nhất Tộc nhận ra có điều bất ổn. Họ đã phái người đi tìm, thậm chí mang theo tầm long bàn để dò xét, nhưng giống như khí tức của Tam Thiếu Chủ đã bị ngăn cách, không thể dò tìm được, dần dần, các đại tiên môn cũng biết được tình huống này. Thanh Nguyên Hải và Hắc Long Nhất Tộc Tam Thiếu Chủ bỗng nhiên mất tích. Điều này khiến các đại tiên môn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Lão Tổ nên làm gì bây giờ? hắc Long nhất tộc đã bắt đầu tìm kiếm ở Ngao Loạn Hải. ngụy Thu nói về Lão Tổ, có chút bất đắc dĩ, dù nhìn ông trông rất trẻ trung, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ông đã già đi rất nhiều. Lão Tổ nói, việc đã đến nước này chỉ có thể thuận theo ý trời. Bảo Linh Tông có người và tư tư, vốn là đại phúc duyên, có lẽ sẽ phải chịu đựng một kiếp lại. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta vượt qua được, Bảo Linh Tông chắc chắn sẽ hưng thịnh. lão tổ, ta chỉ có thể thử đột phá hóa thần một lần. Ừm, tích lũy đã đủ chưa? Ừm, đã đến rồi, nhưng không biết có thể đột phá thành công hay không. Đối mặt với ngụy thu mong muốn đột phá đến hóa thần, lão tổ ngoài sự chấn động vẫn là sự chấn động. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi mà ngụy thu đã tu luyện đạt đến cảnh giới như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho lão tổ tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng phải mất đến mấy trăm năm. Nếu như có thêm chút thời gian cho ngụy thu, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt xa bình thường. Đáng tiếc là, không có thời gian, thực sự không có thời gian. Mấy năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, Bảo Linh Tông như bị một đám mây đen nặng nề bao phủ. Các đệ tử bình thường không hiểu nguyên do, nhưng họ cảm thấy rằng có thể có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Điều kỳ lạ là, các trưởng lão trước kia thường xuyên đi lại dạo chơi, nay lại rất hiếm khi xuất hiện. Nếu có hỏi, họ chỉ nhận được câu trả lời là bế quan, hoặc đào bế quan trên đường. ngụy thu cuối cùng đã thành công đột phá hóa thần, nhưng cũng phải trải qua không ít nguy hiểm. dù sao khi mong muốn đột phá qua cấp bách rất dễ gặp phải sự cố nhưng may mắn là ngụy thu có tư chất rất tốt kiên cường vượt qua được điều này khiến bảo linh tông có thêm hai vị hóa thần cường giả chấn giữ tại biên giới của bảo linh tông một nhóm người mặc hắc long bào đã ngăn cản một nồng phu đang chặt củi ban đầu chỉ định hỏi thăm một chút nhưng không ngờ lại thu được thông tin quan trọng hóa ra tam thiếu chủ của hắc long tộc bị bảo linh tông bắt đi hơn nữa còn là do nồng phu tận mắt nhìn thấy không chút nghĩ ngợi Bọn họ trực tiếp tiến hành sư hồn, lấy ký ức và trôn giấu tại Ngọc Thạch, sau đó, họ trở lại Thanh Uyên Hải để gặp Lão Tổ, đem hình ảnh trong ký ức được in trên Ngọc Thạch phóng ra, dựa vào thị giác của nông phu, họ thấy Tam Thiếu Chủ đã ngăn cản Bảo Linh Tông đệ tử, chề giễu nữ tu, sau đó ba nam tu khắp ra tay, nhưng đã bị Tam Thiếu Chủ đánh chết tại chỗ. Khi Tam Thiếu Chủ chuẩn bị mạnh tay với nữ tu, một vị trưởng lão Bảo Linh Tông xuất hiện, bắt sự Tam Thiếu Chủ ngay tại chỗ, Bảo Linh Tông. hãy truyền tin tức ra ngoài yêu cầu lão tổ các đại tiên môn ở ương châu đến bảo linh tông ta muốn cho tất cả tiên môn biết nếu ai dám động thủ với hắc long tộc sẽ phải diệt tông lão tổ hắc long tộc nói với giọng âm trầm khiến tất cả thành viên của hắc long tộc đều cảm thấy lạnh gáy đồng thời sát ý bốc lên nếu họ tiêu diệt một đại tiên môn họ sẽ có thể cướp đoạt tài nguyên quý báu mấy ngày sau ương châu tiên môn chấn động tin tức rằng tam thiếu chủ hắc long tộc bị bảo linh tông bắt đi đã khiến tất cả các tiên môn choáng váng họ không thể tin vào những gì mình nghe được trong suy nghĩ của họ bảo linh tông đã điên rồi giảm bắt giữ tam thiếu chủ của hắc long tộc suốt nhiều năm như vậy một ngày nọ tại bảo linh tông sân rộng đầy áp đệ tử tất cả mọi người đều biết chuyện này và mỗi người đều lộ ra vẻ mặt không sợ chết đối diện với hắc long tộc họ không hề e ngại tuy nhiên khi các đệ tử biết được tin tức này họ liền lặng lẽ bỏ trốn mà không ai hay biết ngụy thu tự nhiên biết có đệ tử đã trốn thoát nhưng hắn cũng không ngăn cản mỗi người có sự lựa chọn của mình dù có cố gắng ép đối phương ở lại, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là phản bội. Đại trận của bảo linh tông đã được kích hoạt hoàn toàn. một đạo nối tiếp một đạo, có chừng chín đại trận pháp, linh thạch tiêu hào về tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. âm âm, âm âm, từng đợt sóng âm uy lực khủng khiếp cuốn theo bốn phương tám hướng. một vị lão giả mặc đạo bào bay lơ lửng giữa không trung, thở dài bất đắc dĩ nói: ngụy trưởng giáo, hà tất phải làm vậy? vì sao lại giam giữ tam thiếu chủ của hạc long tộc ở đây? ngụy thu ngậm đầu nói. huyền thanh thiên sư không phải bảo linh tông muốn đắc tội với hắc long tộc mà là tam thiếu chủ của họ đã giết hại đệ tử của tông môn chúng ta hai huyền thanh thiên sư thở dài nói bây giờ đã đến mức này nói thêm gì cũng vô nhưng lão đạo cam đoan sẽ chỉ đứng ngoài quan sát không tham gia vào cuộc chiến này đa tạ huyền thanh thiên sư ngụy thù chắp tay cảm tạ đối với việc đối phương chỉ đứng ngoài quan sát đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất ngay lúc đó một bóng dáng lại xuất hiện Đó là các trưởng giáo của các tiên môn tại Ương Châu, tất cả đều là những tu sĩ có thực lực cao trong khu vực này. Ngụy trưởng giáo, các ngươi bảo linh tông quả thật to ga lớn mật, dám động thủ với Hắc Long Tộc. Ngươi có biết rằng bản trưởng giáo và tam thiếu chủ của Hắc Long Tộc có quan hệ rất tốt không? Bây giờ các ngươi lại động tay động chân với bạn bè của ta, ta không thể ngồi yên được. người lên tiếng chính là hỏa tiên môn trưởng giáo Hỏa Linh Tử. Hỏa Linh Tử, sao phải nói những lời này? nếu muốn diệt bảo linh tông thì cứ việc nhưng phải xem ngươi có thực lực này hay không ngụy thu nhìn chằm chằm đối phương ẩn mình trong bóng tối lâm phàm đang đợi bên cạnh ngụy an ngụy an đã rất già nua không thể ra tay chỉ có thể nằm trên ghế đối mặt với hiểm nguy của bảo linh tông tuy vậy hắn không hề sợ hãi vẫn bình thản đối diện với tình thế lâm phàm đã loại bỏ sự hiện diện của huyền thanh kiên sư sau đó ghi nhớ hỏa linh tử ban đầu hắn có thể tiêu diệt hắc long tộc nhưng cảm giác rằng tai nạn lần này chắc chắn không đơn giản Ngoài hắc long tộc có thể còn có thế lực khác Vì vậy Hắn chỉ ngồi chờ Chờ đợi đối phương xuất hiện Một bóng dáng lại tiếp tục xuất hiện Đa phần trong số họ chỉ đứng ngoài Theo dõi Có người muốn nhân cơ hội này tiêu diệt bảo linh tông Đột nhiên Bầu trời trở nên u ám Mây đen cuồn cuộn Sầm sét vang dội khắp nơi Tiếng lòng ngâm vang vọng Như xé nát không gian Trong chốc lạt Một âm thanh hùng hậu Đẩy uy lực từ trong mây đen truyền đền Bảo linh tông Giọng nói cuồn cuộn hùng hậu khiến các đệ tử của bà Linh Tông trong lòng bàng hoàng, sợ hãi. Ngay lập tức, từ trong mây đen, một bàn tay to lớn xuất hiện, ánh mắt của nó lóe lên như tia chớp xé nát màn đêm. Trên bàn tay đó, lớp vảy kim loại sáng bóng phản chiếu ánh sáng, tỏa ra một khí tức cương đại. Sau khi Long Thủ xuất hiện, thân hình to lớn của Hắc Long từ trong tầng mây đen chậm rãi lộ ra, dài chừng trăm trượng, uốn lượn như một dòng trường hả, còn Hắc Long này mang khí thế như thái sơn đè xuống. khiến các tu sĩ tại đây cảm nhận được áp lực chưa từng có ngay sau đó lại có mấy chục con hắc long khác từ trong mây đen tuồn ra mặc dù thân hình bọn chúng nhỏ hơn nhiều so với con hắc long đầu tiên nhưng cũng phát ra khí tức cường đại khiến người khác không dám xem thường trên bầu trời bầy hắc long bay lượn xoay quanh sấm xét rền vang cuồng phong quét qua tàn phá dữ dội các tu sĩ đều nín thở ngưng thần trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khôn cùng Ngụy thu chăm chú quan sát cảm nhận rõ áp lực đang đè nặng Tộc hắc long thân thể vốn đã mạnh mẽ dị thường, đặc biệt là hắc long lão tổ vừa rồi uy danh đã truyền từ lâu là cường giả cảnh giới hóa thần, uy năng khủng khiếp khó bề tưởng tượng. còn ta đâu rồi? hắc long lão tổ gầm lên đầy dữ tợn. hắc long lão tổ ngao loạn hải đúng là đang ở ba linh tông, nhưng hắn đã giết đệ tử tông ta. người nói phải làm sao? ngụy thu đối mặt với hắc long lão tổ biết rõ lúc này khí thế của mình tuyệt đối không thể yếu hơn đối phương. hừ, hắc long lão tổ hừ lạnh một tiếng. trời đất sung chuyển. con ta đừng nói là giết mấy đệ tử các người, dù có giết sạch cả bảo linh tông các người cũng không có tư cách giam giữ nó ngụy thu hít sâu một hơi được rồi không cần nói nhiều nữa ngươi muốn thế nào thì làm vậy hôm nay bảo linh tông chúng ta sẽ cùng hắc long nhất tộc các người quyết chiến một phen hắc long lão tổ gầm thét, vuốt rồng khổng lồ hung hăng vỗ về phía vùng trời bảo linh tông lập tức hộ tông đại trận chấn động một lớp thế giới bị đánh dạ nứt dưới sức mạnh của vị hóa thần cảnh hắc long lão tổ danh tiếng lẫy lừng Lớp trận pháp đầu tiên quả thật không chịu nổi một đòn Mà các lão tổ của những tiên môn khác Tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Từng người thi chuyển thần thông Bắt đầu công kích đại trận hắc long lão tổ Bảo Linh Tông đúng là quá đáng Ta tới giúp ngươi một tay Ta cũng đến hử Trận pháp này nhìn thì có vẻ mạnh Nhưng trong mắt ta Một kẻ chuyên phá trận Chẳng đáng để nhắc tới Xem đây Linh bảo phá trận trùy Lúc này lâm phàm đứng nhìn chăm chú Nhẹ gật đầu Ừ cũng tạm được làm thôi cũng đến lúc ta vượt qua kiếp nạn thứ ba này rồi chính đạo hộ tiên môn đại trận đương nhiên có thể bảo vệ an toàn cho tiên môn tuy nhiên bây giờ những người đến bảo linh tông đều là những tu sĩ đỉnh cao nhất của ương châu tiên môn dù có hạng gì đi nữa hộ tiên môn đại trận cũng không thể ngăn cản nồi phá hắc lòng lão tổ ra lệnh một cú đánh mạnh mẽ phá nát hoàn toàn đạo đại trận cuối cùng các tu sĩ xung quanh đồng loạt hô to trong mắt lóe lên tia sáng kết quả của bảo linh tông đã rõ ràng Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ bị diệt vong. Bảo Linh Tông có nội tình sâu sắc, nhưng giờ chắc chắn cũng không thể địch lại. Còn ta đâu? Hắc Long lão tổ với đôi mắt rồng khổng lồ đầy vẻ hung ác, nhìn chăm chú xuống dưới. Áp lực từ ánh mắt hắn khiến các đệ tử Bảo Linh Tông cảm thấy như có cả một ngọn núi đè lên người, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Ngụy Thu và Thái Thượng lão tổ nhìn nhau, thở sâu, rồi mỗi người tế ra linh bà của mình, chuẩn bị cho một trận chiến. một khi giao tranh bắt đầu các đệ tử bình thường sẽ không thể tham gia thậm chí còn có thể bị ảnh hưởng bởi đấu pháp của các tu sĩ hóa thần ngụy thu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất hắn nhìn về phía phụ thân đang nằm trên ghế tuổi tác đã cao kỳ thọ của con người cuối cùng cũng đến ban đầu hắn chỉ muốn an yên đưa phụ thân về cõi vĩnh hằng không ngờ lại phải đối mặt với tình thế này ai thối hắc trùng, con trai ngươi đang ở đây ngụy tư, tư dẫn theo ngao loạn hải xuất hiện trong tay nàng cầm thanh huyền linh kiếm Mũi kiếm áp sát váy của hắn cha cứu ta neo loạn hài thiều thào khí tức vô cùng yếu ớt lúc này đâu còn phong thái của tam thiếu chủ hắc long nhất tộc nữa bị ngụy tư tư trấn áp trong suốt thời gian dài hắn đã chịu không ít tra tấn cuối cùng không thể thoát khỏi cái chết hai kiếm của ngụy tư tư đã xuyên qua tim hắn hủy đi long đan thậm chí ngay cả trứng rồng cũng bị nàng phá hủy hắn thực sự đã trở thành kẻ thảm hại một nữ ba đầu ra tay quá tàn nhẫn Còn ta, Hắc Long Lão Tổ thấy ngao loạn hải trong tình trạng thảm hại như vậy, lập tức giận dữ, cả trời đất như đổi màu, cuồng phong gào thét, tất cả các tu sĩ đều cảm nhận được cơn giận dữ của Hắc Long Lão Tổ. Một tu sĩ hóa thần giận dữ, có thể khiến thiên địa biến sắc, huống chi Hắc Long Lão Tổ lại là một hóa thần uy tín lâu năm, vậy mà không có ai trong toàn ương châu có thể đối phó với hắn. ngụy thù, các người bảo linh tông thật là to gan, sám tra tấn tam thiếu chủ của Hắc Long nhất tộc đến mức này, các người đúng là muốn chết. Akan thật đáng sợ các đại năng trợ trận cũng lên tiếng đều cảm thấy kinh ngạc bị bảo linh tông tra tấn đến mức này chưa kể đến những điều khác chỉ riêng việc làm mất mặt hắc long nhất tộc đã khiến mọi người phải khiếp sợ nếu bảo linh tông không bị diệt tông thì hắc long nhất tộc quả thật là một tộc tốt bụng hắc long lão tổ xoay quanh trên không một vòng sau đó đột nhiên thân hình khổng lồ của hắn bắt đầu thu nhỏ lại dần dần biến thành hình người hắc long lão tổ trưởng thành mạnh mẽ cao lớn uy vũ tỏa ra khí tức kinh khủng hắn có mái tóc đen óng ánh như lân phiến, đôi mắt phát ra hào quang lấp lánh, như thể có thể nhìn xuyên thấu tất cả. ánh mắt hắn dừng lại trên người ngụy tư tư, rồi gàn từng chữ một thả con ta ra. long y của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến người khác không thể kháng cự. ngụy tư tư mặc dù có tu vi cao, nhưng trước mặt tháp long lão tổ nàng vẫn trở nên không đáng chú ý. hừ, chờ lát nữa ta sẽ liều mạng với các người. cô nãy nãy đến trước kẻ một giết, luyện tay một chút. ngụy tư tư biết rõ. Hắc lòng nhất tộc chắc chắn sẽ tiêu diệt Bảo Linh Tông Còn đám tu sĩ kia lại giúp sức Hắc Long lão tổ Nếu tiếp tục chiến đấu Không phải Bảo Linh Tông đánh lui được đối phương Thì cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt Ngoài hai khả năng này Không còn lựa chọn nào khác Đã như vậy Còn nói gì nữa Trực tiếp động thủ là tốt Ngụy Tư Tư vung kiếm Chém biết đầu ngao loạn hài Máu lòng ào à chảy ra Ngay lập tức nhộn đỏ mặt đất Một lúc sau không gian tĩnh lặng Rất nhiều tu sĩ váng. không thể tin được con bé này sao lại hùng mãnh như vậy dám giết tam thiếu chủ họ cảm thấy đây là một hành động muốn không chết không thôi con dẹp thấy không con của ngươi không còn ngụy từ từ đá mạnh đầu ngào loạn hải bay lên không trùng hắc long lão tổ nhìn thấy cảnh này trong lòng bất ngờ không ngờ tiểu nha đầu này lại dám động thủ khi hắn hắc long lão tổ đã đích thân đến đây ẩn thân trong bóng tối lâm phàm cũng đang kinh ngạc nhìn từ từ trong đầu hắn những hình ảnh khi từ từ còn nhỏ lại hiện lên là đứa trẻ thiên chân đáng yêu thậm chí thò thò cũng không giảm giết trẻ con. chuyên không, hắc long lão tổ đã nổi giận, nửa giận ngập tràn. lâm phàm biết rằng nếu không xuất hiện lúc này, một trận chiến bùng nổ sẽ khiến đệ tử bà linh Tông bị tổn thất nghiêm trọng. dù sao ngụy thu cũng là người hắn nuôi lớn, và bà linh Tông hiện tại thuộc về ngụy thu, là thúc công của ngụy thu. việc bảo vệ sản nghiệp của cháu trai là trách nhiệm của hắn. hắc long lão tổ dưa một trưởng xuống, pháp lực ngưng tụ thành một lòng chảo khổng lồ, lao về phía ngụy tư tư. Ngụy Thu và Thái Thượng Lão Tổ vội vã ra tay, nếu không chỉ dựa vào Hắc Long Lão Tổ lần này, Tư Tư chắc chắn sẽ bị giết. Tuy nhiên, vào lúc này, một bóng người xuất hiện lăng không trước mặt Ngụy Tư Tư, người đó đưa tay vung nhẹ, và chỉ thấy hư không vạn vẹo, lông trào của Hắc Long Lão Tổ bị phá vỡ trong ngày mắt, tàn biến không còn dấu vết. Hắn là ai? Ngụy Thu và Thái Thượng Lão Tổ ngạc nhiên như người vừa xuất hiện, bởi vì dung mạo của đối phương bị bao phủ, họ không thể nhận ra là ai, Lão Tổ ta cũng không biết. chưa bao giờ thấy qua đối phương nhưng nhìn tình huống hiện tại đối phương có vẻ như không phải là người của hắc long nhất tộc ngụy thu thấp giọng nói chỉ cần không phải cùng hắc long nhất tộc đồng bọn là tốt bây giờ bà linh tông đối mặt với áp lực quá lớn có thể nói là tuyệt cảnh hy vọng là như vậy thái thượng lão tổ cảm thấy có chút vô lực mặc dù cả hắn và ngụy thu đều đã đạt tới hóa thân cảnh nhưng so với hắc long lão tổ thì vẫn còn một khoảng cách ngụy tư tư cũng bị giật mình một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt ai trải qua cảnh tượng như vậy cũng sẽ giật mình huống chi nàng là một tiểu nữ sinh nát van trên không các tu sĩ của tông môn nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng nơi lâm phàm xuất hiện đầy kinh ngạc lâm phàm nhẹ nhàng vung tay phá tan pháp lực long trảo của hắc long lão tổ lại một lần nữa vung tay khiến không gian như bị vạn vẹo nhìn là biết không phải người bình thường ngươi là ai hắc long lão tổ nhìn chăm chú không thể nhìn rõ dung mạo của lâm phàm nhưng cũng biết đối phương không phải là tu sĩ bình thường hôm nay là ta Nào phách đến để báo thủ đạo hữu xin nhường một chút ngày nào đó hắc long nhất tộc sẽ thâm tạ ngươi. lâm phàm không quan tâm đến hắc long lão tổ mà cúi đầu nhìn xuống mặt đất như thể đang tìm kiếm cái gì tuy vậy sau một hồi tìm kiếm hắn vẫn không tìm thấy một cục đá nào điều này khiến lâm phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ bảo linh tông thật sự rất sạch sẽ chẳng lẽ không có ai làm vệ sinh hay sao không còn cách nào khác hắn ngồi xổm xuống đập nát một viên gạch trên mặt đất sau đó đếm lấy các viên đá mỗi viên đá tương ứng với một tu sĩ tổng cộng đếm được 10 viên đá hỏa linh tử cao mày nói vị đạo hữu này hắc long lão tổ là lão tổ của hắc long tộc ở ương châu thanh uyên hải tu vi cao thâm ta nghĩ bạn không cần phải vì bảo linh tông mà tranh giành vũng nước đục này đâu hắn cố gắng thể hiện sự uyển chuyển trước mặt hắc long lão tổ dù sao cửa của hỏa tiên tông cũng khá gần với thanh uyên hải quan hệ giữa hai bên cũng không phải là ít lâm phàm đã ghi nhớ hỏa linh tử từ lâu hắn đã gặp nhiều người như vậy ngón tay nắm chặt một viên đá đưa tay ngắm ngay hòa linh tử đối mặt với tình huống này hòa linh tử vô cùng mơ hồ không hiểu hành động của đối phương đạo hữu ngươi sao lại làm như vậy chẳng lẽ ngươi định dùng viên đá này để đánh ta hỏa linh tử không nhịn được cười các tu sĩ xung quanh cũng vậy đều cảm thấy hành động của đối phương quá quái lạ họ không biết đây rốt cuộc là người của tiên môn nào lại được bồi dưỡng như vậy nhưng ngay lúc này lâm phàm bắn viên đá ra phịch một tiếng không gian lập tức chấn động mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân thể hoà linh tử nổ tung Hóa thành mưa máu bay từ phía, cái gì? cái gì, cái gì, cái gì, trước đó những người định chế diễu giờ đây trợn tròn mắt, nên người nhìn vị trí trước kia của hòa linh tử, không thể tin vào mắt mình, hắn rốt cuộc là ai, hòa linh tử đạo hữu, lại chết như vậy sao, những tu sĩ vây xem đều lắp bắp, không thể tin vào mắt mình, thậm chí có người bí mật bóp vào cánh tay mình, muốn kiểm tra xem có phải đang bị huyễn thuật hay không. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra rằng đây không phải huyễn thuật, tất cả những điều này đều là sự thật. Hỏa Linh Tử, trưởng giáo của Hà Tiên Môn, dù chỉ có Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng trong toàn bộ Ương Châu, ông ta là một trong những tu sĩ mạnh nhất, kể cả các tu sĩ hóa thần cũng không dễ dàng đối phó với ông. Lão Tổ, cái này, cái này, Ngụy Thu ngạc nhiên hỏi, chúng ta Bảo Linh Tông có phải có một vị lão Tổ bế qua lâu ngày không ra, tuyệt thế cao nhân gì không? Hắn nghi ngờ rằng người này chưa lộ mặt chính là một vị trưởng giáo của bà Linh Tông đã qua đời. Người vì muốn tu luyện một cảnh giới cao hơn đã truyền lại vị trí trưởng giáo cho người khác, rồi lặng lẽ trốn đi để đạt được một kỳ tích phi thường. Nếu không, mọi chuyện cũng không thể giải thích nổi. Dù sao, bà Linh Tông không có duyên kết oán với những tu sĩ mạnh như vậy. Thái thượng lão tổ lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tất cả các đời trưởng giáo của bà Linh Tông tôi đều biết rõ, không thể có chuyện đó. Lâm Phàm nhìn chăm chú và vị lão tổ phá trận, nhận ra rằng, khi mình nhìn như vậy... Lão tổ phá trận bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không kìm được, lão mở miệng nói, ta và đạo hữu không có án thù gì, không có, ầm, um. Chưa kịp để lão tổ phá trận nói hết câu, một hòn đá bay ra, trực tiếp đánh tàn thân thể của lão, nguyên anh trong cơ thể cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Hai viên đá này, tương đương với hai vị tu sĩ đại năng, cảnh tượng này khiến tất cả các tu sĩ đại năng hiện trường không thể không ngạc nhiên. Họ nhìn lâm phàm với ánh mắt đầy hoảng sợ và kính để, có một số tu sĩ cảm thấy tình hình không đơn giản. mẹ lặng lẽ lùi lại nhưng việc lùi lại cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi vì lâm phàm đã sớm ghi nhớ và định tấn công những tu sĩ cần phải diệt một số tu sĩ lập tức dùng tốc độ cực nhanh để chạy trốn nhưng vừa thoát đi được một đoạn thân thể của họ liền nổ tung giữa không trung cảnh tượng này khiến rất nhiều người hoảng hốt vì thủ đoạn của đối phương quả thật quá quái dị khó mà đoàn trước đạo hữu người rốt cuộc là người phương nào hóc Long lão tổ không thể giữ bình tĩnh Dù hắn là một hóa thần tu sĩ có uy tín lâu năm nhưng cũng không thể làm gì được trước tình cảnh này Hắn vội vã muốn trấn áp những tu sĩ dưới quyền Nhưng Lâm Phàm không hề để ý đến hắn Vẫn tiếp tục bàn ra những hòn đá với tốc độ ngày càng nhanh Mỗi lần một vị tu sĩ đại năng lại bị tiêu diệt ngay tại chỗ Những người hóa thành độn quang chạy trốn cũng không thể thoát khỏi số phận Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ khiếp sợ Họ gào lên, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng Giữa không trung. có tu sĩ còn đang lơ lửng mà cầu xin tha thứ, kẻ khác thì đã rơi xuống đất, quỳ lại cầu xin mạng sống. những hành động như vậy khiến lâm phàm cảm thấy rất hài lòng. không ai bỏ chạy, ai nấy đều đứng im tại chỗ, sân mạng như thể đang chờ phán xét. điều đó khiến việc ra tay trở nên dễ dàng hơn nhiều. dần dần số cục đá trong tay lâm phàm càng lúc càng ít, trong khi các tu sĩ của hắc long tộc lần lượt nổ tung từng kẻ một ngã xuống. đối mặt với tình cảnh ấy, hắc long lão tổ làm sao có thể đứng yên nhìn? những người đang bị giết kia đều là tộc nhân của hắn thế mà vị tu sĩ trước mắt lại bình tĩnh ném đá giết sạch họ rõ ràng là khi người quá đáng lão tổ ta liều mạng với ngươi hắc long lão tổ gầm thét, hiện ra chân thần một con hắc long dài trăm trượng cuộn tròn giữa thiên địa khí thế ngút trời uy nghi trùng trùng điệp điệp lâm phàm nhìn thấy chân thân của hắc long lão tổ thầm cảm thấy uy thế ấy quả thật bất phàm mang đến một chấn động thị giác mạnh mẽ hắn nhẹ nhàng sờ lên cục đá cuối cùng trong tay thì thầm trong lòng kết thúc rồi, hàn dưa tay lên ném cục đá đi, cục đá lập tức phát nổ một luồng uy áp kinh hoàng bao phủ lấy hắc long lão tổ trong chớp mắt. chính vào khoảnh khắc ấy, hắc long lão tổ cuối cùng cũng hiểu được tại sao những tộc nhân trước đó lại nổ tung, hiểu rõ bọn họ đã phải đối mặt với áp lực kinh khủng đến mức nào. Âm, um, chân thân của hắc long lão tổ bị đánh nổ tan tành. dù cho thân thể tộc hắc long có cường đại đến đâu, thì cũng không thể nào chịu nổi uy lực của cục đá này. thứ tưởng như tầm thường nhưng lại mang theo hủy diệt, lâm phàm phủi tay. vươn lớp cho bụi dính trên lòng bàn tay xử lý đám người kia nhẹ nhàng như ném túi rác vào thùng rác đơn giản sạch sẽ chẳng chút khó khăn các tu sĩ còn lại trừng mắt ngơ ngác nhìn lâm phàm hắc long lão tổ đã chết dù họ đã tận mắt chứng kiến vẫn cảm thấy không thể tin nổi tựa như đang mộng ảo nhưng lại là sự thật hiển hiện trước mắt chết rồi ngụy thù thì thầm thật sự chết rồi thái thượng lão tổ nuốt nước bọt tu luyện đến cảnh giới như hắn đạo tâm vốn rất kiên định thế nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tâm cảnh của hắn cũng đã bắt đầu dao động. phía sau lâm phàm, ngụy tư tư ánh mắt sung bái nhìn người xa lạ này, quá mạnh, thật sự quá mạnh. cả đời nàng chưa từng nghĩ thế gian lại có tu sĩ lợi hại đến thế. lâm phàm đưa mắt nhìn về phía ngụy an, người đang nằm trên ghế ở đàng xa. sau khi hắn diệt trừ toàn bộ các lão tổ của hắc long nhất tộc, kiếp nạn thứ ba của ngụy an liền tiêu tán. các đệ tử bà linh tông cũng thoát khỏi tai kiếp, bằng huyền chân tiên nhãn, hắn đã quan sát rõ vận mệnh của bọn họ. nếu hắn không ra tay tương trợ, e rằng rất ít đệ tử bảo linh tông có thể sống sót. Ngụy Tư Tư cũng là một trong số hiếm hoi còn sống. vì sao nàng được sống? rất rõ ràng, vì Ngụy Thu đã đưa nàng rời đi kịp thời. đa tạ tiền bối đã cứu mạng. xin hỏi tiền bối là ai? Ngụy Thu cúi mình cung kính hỏi, không dám có chút vô lễ. bởi lẽ vị tu sĩ thần bí trước mắt nếu muốn hủy diệt toàn bộ bảo linh tông, chỉ e là tiện tay một cái đã có thể làm được. Lâm Phàm quay lưng về phía Ngụy Thu, không trả lời. vừa muốn bước đi thì một tiếng gọi đầy ngạc nhiên vang lên thúc ngụy an được tiểu huynh đỡ run dày bước ra nhìn về phía bóng người lạ gọi lớn thúc lúc ấy trên mặt tiểu huynh hiện rõ vẻ hoài nghi không thể tin được thúc chỉ có một người duy nhất mà ngụy an gọi là thúc nhưng lâm thúc đã qua đời nhiều năm rồi ngụy thu không ngờ phụ thân mình lại gọi người này là thúc hắn chợt hiểu ra phụ thân đang nhớ về một bậc trưởng bối đã qua đời nhưng người trước mặt làm sao có thể là người ấy được Thúc Công chỉ là một phàm nhân, lại qua đời đã rất lâu rồi. Ngụy Thu vội vã giải thích, tiền bối, xin đừng trách, đây là phụ thân của ta. Ông ấy quá tưởng niệm một vị trưởng bối đã mất, nên mới nhầm người, cho rằng đây là vị trưởng bối ấy. Lâm Phàm lúc này đã cảm thấy tròn váng, mình đã che chắn kỹ càng, vậy mà vẫn bị nhận nhầm sao. Thúc, là ngươi, nhất định là ngươi, bóng lưng của người ta tuyệt đối không quên được. Khi còn nhỏ, ngươi thường xuyên chạy khắp nơi phía sau ta, ta nhớ rất rõ bóng lưng của ngươi. ngụy an vừa nói vừa cố gắng bước về phía lâm phàm tiểu hình không ngừng khuyên can ngụy an đó không phải lâm thúc thật sự không phải lâm thúc lâm thúc đã qua đời lâu rồi nhưng ngụy an không nghe cứ tiến về phía trước vừa đi vừa gọi thúc sao người lại làm lơ lờ ta lời nói của ngụy an chứa đựng nỗi đau khiến người khác thấy lạ lùng một lão nhân lại gọi một vị cường giả bí ẩn là thúc việc này thực sự rất khó hiểu ngụy thu lúc này đã toát mồ hôi gập gáp nói tiền bối Xin đừng trách, phụ thân ta vô ý thôi Hắn suýt nữa quỳ xuống Cầu xin Lâm Phàm đừng làm khó Cha, vẫn cầu ngươi đừng làm loạn Vị tiền bối này không phải là thúc của ngươi Người ta mới vừa giúp Bảo Linh Tông vượt qua nguy cơ lớn Nếu như chúng ta làm mất lòng người ta Sẽ thật sự gặp phải vấn đề lớn Một người vội vàng nhận sai Còn một người vội vã dũng bỏ trách nhiệm Lâm Phàm trong lòng thở dài Chẳng lẽ lâu dài ở chung Dù không nhìn thấy mặt Cũng có thể nhận ra bóng lưng của nhau sao suy nghĩ một hồi, dường như đúng là như vậy. hắn đã sống chung với tiểu ngụy an một thời gian dài, ngày ngày gần gũi, tình cảm thâm sâu, dù không phải huyết thống nhưng có khi còn thân thiết hơn cả người thân ruột thịt. hắn nhận ra ngụy an sắp không còn sống được bao lâu, chỉ còn vài năm ngắn ngủi nữa thôi. Hay, lâm phàm thở dài một tiếng, rồi lập tức triệt tiêu thuật ẩn thân để lộ khuôn mặt mình. tiểu ngụy an thúc đã qua đời lâu rồi, sao ngươi lại nhận ra thúc được? đây là điều mà thúc không nghĩ tới. khi lâm phàm lộ diện, ngụy an vẫn không ngừng gọi. và ngụy thu đứng bên cạnh chỉ biết trợn tròn mắt không thể tin vào mắt mình à ai ai à ngụy thu giống như bị biến thành một chiếc máy lặp lại trong cổ họng chỉ phát ra tiếng à à ai không thể nói nên lời gì khác sau một lúc ngừng lại ngụy thu không thể tin vào những gì mình vừa nghe liền kinh hô thúc công ngươi không phải là phàm nhân sao lâm phàm liếc nhìn ngụy thu nhướng mày bây giờ mà còn không nhận ra người là phàm nhân hay không sao sau đó hắn đi đến trước mặt ngụy an sờ đầu hắn mắt nói Tiểu Ngụy An à, tình huống của Thúc khá dài dòng, trong thời gian ngắn không thể giải thích hết, nhưng Thúc cũng không quá muốn nói rõ lý do. Thúc, không cần giải thích nữa, người không có việc gì là tốt rồi. Ngụy An tinh thần đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, nếu có đại phu ở đây, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc vì đây là một sự hồi quang phản chiếu. Nhìn như vậy, không bao lâu nữa sẽ thấy rõ tình hình. Những tu sĩ vẫn giữ thái độ trung lập, đứng ngoài chứng kiến, khi họ biết người mà họ đang đối diện chính là Ngụy Thu Thúc Công, một cường giả bí ẩn. lòng họ đều chấn động không dám tin vào mắt mình có một tu sĩ mạnh mẽ như vậy làm chỗ dựa bảo linh tông ở ương châu này chẳng ai có thể làm lây chuyển được thậm chí không có một tu sĩ nào có thể gây nguy hiểm cho bảo linh tông ngụy tư tư nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển từ nhỏ nàng đã nghe ra ra kể về thúc tổ dù chỉ là những chuyện nhỏ vặt của phàm nhân nhưng lúc bé nàng nghe mà say mê không rời giờ đây khi vẫn bị coi là phàm nhân thúc tổ không những không chết mà còn là một tu sĩ đáng sợ như vậy, thật khiến nàng kinh ngạc, với một chỗ dựa vững chắc như vậy, sau này Ngụy Tư Tư ở bên ngoài, ai dám làm nàng sợ nữa. Nghĩ vậy, Ngụy Tư Tư chủ động tiến lại gần Lâm Phàm, nói: "Thúc tổ, ta là, ta biết người Tư Tư à?" Thúc tổ nhìn ngươi lớn lên, Lâm Phàm cười đáp: "À, Ngụy Tư Tư ngạc nhiên, Lâm Phàm tiếp tục nói: "Lâu nay ta vẫn ở bên cạnh các ngươi, chỉ là các ngươi không nhìn thấy ta, còn ta thì luôn có thể thấy các ngươi." Ngụy A nói Ta đã biết rồi, trước kia không phải là ảo gia của ta, mà là thúc vẫn luôn ở bên cạnh ta, phải không? đúng vậy. Lâm Phàm nhìn Ngụy An, cảm thán về thời gian trôi qua không thương tiếc, cũng được. Ngụy An chỉ còn lại không nhiều thời gian, nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể tiếp tục làm bạn với Ngụy An như trước. Đến đây, đệ tam kiếp kết thúc. Những tu sĩ vẫn giữ trung lập, chủ động tiếp cận Ngụy Thu. Dù sao sự kiện hôm nay thật sự quá chấn động, đủ sức làm lây chuyển cả ương trầu. Ngụy Thu cảm ơn họ đã duy trì thái độ trung lập. Nhưng vì sự việc này còn cần chút thời gian để ổn định nên không mời họ ở lại Bảo Linh Tông Các đệ tử Bảo Linh Tông vô cùng phấn khởi Tinh thần hưng phấn diện mạo và tinh thần của họ có sự thay đổi rõ rệt như thể được nâng lên một tầm cao mới Nguyên nhân không gì khác ngoài việc trưởng giao thúc cổng đã xuất hiện Đó là một người chỉ cần dùng một cục đá cũng có thể trấn áp được hắc Long Lão Tổ một tu sĩ vô địch đối với họ có một người như vậy làm chỗ dựa họ cảm thấy vô cùng an tâm Hôm sau tin tức về sự việc xảy ra tại bảo linh tông đã hoàn toàn lan rộng khắp ương châu các tu sĩ ở các nơi khi biết được tình huống này đều kỳ ngạc không dám tin hắc long lão tổ đã bị chuẩn sát, cường giả của hắc long tộc toàn bộ ngã xuống tại bảo linh tông những người trợ giúp hắc long nhất tộc thảo phạt bảo linh tông cũng đều chết thảm mỗi tin tức này đều như một cú đánh mạnh vào thần kinh của họ những thành viên còn lại của hắc long nhất tộc run sợ như cầy xấy ngay trong đêm đã bỏ trốn khỏi ương châu Dù sao họ cũng sợ bảo Linh Tổng trả thù, Hắc Long Nhất Tộc đã có thể hành động thô bạo như vậy, chắc chắn là vì có sự chống lưng của Hắc Long Lão Tổ. Giờ đây khi Hắc Long Lão Tổ bị trấn sát, Hắc Long Nhất Tộc đương nhiên sẽ đi xuống dốc. Mấy năm sau, Thúc, Ngụy An nằm trên giường, dâu đã hết và đèn tắt, dù ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn nắm lấy tay Lâm Phàm, trong miệng gọi tên Lâm Phàm, tiểu Ngụy An A, Lâm Phàm nhẹ giọng đáp lại, Ngụy Thu và mọi người đứng quanh giường. mỗi người đều cảm thấy mất mát vô cùng thúc thúc trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng gọi mỏng manh của ngụy an phía ngoài trời mặt trời chói chang thời gian trôi qua từng phút một mặt trời dần dần lặn về phía tây ánh sáng cũng dần nhạt dần khi mặt trời đã hoàn toàn lặn trong phòng lâm phàm cảm nhận được sự sống của ngụy an đang trôi qua đến lúc cuối cùng tất cả khí tức đã biến mất cha ra ra, ngụy thu và mọi người quỳ gối bên giường bi thường khóc lóc lâm phàm cúi người hôn nhẹ lên trán tiểu ngụy an khuôn mặt trà đầy cương chiếu nhìn vào gương mặt an tưởng của cậu hơn một trăm năm gắn bó tình cảm ấy sâu đậm đến mức không cần phải nói thêm gì nữa tiểu ngụy an nếu có kiếp sau ta hy vọng ngươi có thể về quê hương của ta sinh sống sau đó lâm phàm giao mọi việc cho ngụy thu đi xử lý mấy ngày sau lâm phàm đến thăm mộ tiểu ngụy an tiểu ngụy an thúc cần phải đi hắn đứng trước bia mộ nhẹ giọng nói nhìn vào văn bia mộ hồi tưởng lại những quá khứ đã qua ngụy lão thần tiên ta nói được thì làm được Ta đã để tiểu ngụy an sống bình an suốt đời, nhưng con của hắn vẫn phải đi theo con đường tu tiên, thiên phú của hắn, nếu để mai một thì thật là đáng tiếc. Ta nghĩ nếu như phá bỏ phong ấn cho tiểu ngụy an, hắn chắc chắn sẽ còn ưu tú hơn cả ngụy thu. Nói xong, lâm phàm nhìn về phía xa, nơi bảo linh tông nằm, từ nơi sâu thẳm, khí vận của tiên môn hiện rõ, nói lên rằng tương lai bảo linh tông sẽ phát triển rất tốt. Khi đó, hắn cũng có thể yên tâm mà rời đi, một ngày nọ, thúc tổ thúc tổ. ngụy tư tư đến tìm lâm phàm chơi đẩy cửa phòng ra nhưng khi bước vào nàng phát hiện không khí trong phòng rất khác thường trong phòng không có ai trên bàn chỉ có một phong thư ngụy tư tư như đã đoán được điều gì đó mở phong thư ra khi các người đọc được phong thư này ta đã đi sau khi đọc xong thư ngụy tư tư tự nói thầm thúc tổ nàng không biết thúc tổ đã đi đâu nhưng nàng chắc chắn rằng thúc tổ đang làm việc quan trọng hai bóng người vội vã chạy qua rừng tốc độ rất nhanh thoạt nhìn có vẻ như rất vất vả Nhưng khi nhìn lại, rõ ràng là một con cự mãn độc da khổng lồ đang đuổi theo phía sau. Con cự mãn này có thân hình to lớn, giống như một chiếc thùng nước, chỉ trong chốc lát đã đuổi được vài trăm mét. Ta đã nói rồi mà, đừng chưa chọc loại yêu thú khó dây dưa như thôn thiền mã, Nó có khả năng phát hiện năng lực mạnh, muốn vứt bỏ nó đi thật sự rất khó. Người nói là một nam tu sĩ, có vẻ còn rất trẻ. Nhưng trong thế giới tu tiên, chỉ nhìn vẻ ngoài để đoán tuổi là việc rất ngu xuẩn, mặc dù trông có vẻ còn non nớt. Nhưng thật ra có thể đã sống hơn mấy trăm năm rồi. Ai biết nó lại là kết đan cảnh thôn thiên mãn chứ Nữ tu sĩ trả lời, rất bất đắc dĩ. Nàng thật sự không ngờ lại gặp phải một con thôn thiên mãn kết đàn. Nếu biết trước, cho dù có phải chết, cũng sẽ không dám chiêu chọc nó. Nhưng lúc này, họ nhìn thấy phía trước xuất hiện một vị đạo hữu. Đạo hữu, chạy nhanh lên. Chúng ta có một con kết đan thôn thiên mãn đuổi theo phía sau. Hai người nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trong địa tiên giới, những tình huống này rất dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Nếu họ không nhắc nhở, khi đạo hữu gặp phải thôn tiên mã, chắc chắn sẽ xảy ra một trận ác chiến. Và khi đạo hữu hồi phục lại tinh thần, họ chắc chắn sẽ quay lại báo thủ. Vị đạo hữu này không ai khác chính là Lâm Phàm, người vừa được truyền tống từ tu tiên giới và địa tiên giới. ngụy lão thần tiên đã để lại cho hắn một chiếc xương. Bên trong không chỉ có một phong thư, mà còn có một khối phá giới lệnh bài. Trong tu tiên giới không có tiên nhân... cao nhất chỉ có tu sĩ đạt đến hóa thần cảnh mà muốn tìm được tiên nhân thật sự cần phải có phá giới lệnh bài để chỉ định nơi truyền tống và vào địa tiên giới sau khi đến địa tiên giới cần phải đi qua thông thiên lộ để tới chân tiên giới huyền diệu khó mà giải thích được lúc này khi nghe thấy tiếng kêu lâm phàm nhìn về phía hai tu sĩ sau đó hắn nhận ra phía sau họ có một con quái vật khổng lồ đang truy đuổi hai tu sĩ vừa nhìn thấy lâm phàm đã nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở nếu đối phương không chạy thì không thể trách họ được Thôn Thiên Mã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, ngượng đầu lên, phun một cái lưỡi dài và lạnh buốt nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đó, nó há miệng rộng, muốn nút chọn Lâm Phàm. Lâm Phàm vung tay lên, nhanh chóng chém ra một chiêu, phóc, phóc. Thôn Thiên Mã bị chém thành từng mảnh, thân thể nó cho nghe mắt ta ra, không còn một mảnh. Hai tu sĩ chạy trốn quay đầu nhìn lại, và họ không thể tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng kinh ngạc này. Con Thôn Thiên Mã kết đan lại bị tiêu diệt chỉ bằng một chiêu của Lâm Phàm. Cảnh tượng này khiến họ cảm thấy mình thật sự gặp được một tiền bối đáng kính. Tiền bối, tiền bối, họ vừa chạy vừa gọi to, các người có chuyện gì, Lâm Phàm quay lại hỏi, Lâm Phàm quay lại hỏi, Lâm này hắn không muốn vướng vào quá nhiều chuyện. Ở Tư Tiên Giới đã lưu lại quá lâu, hắn e ngại việc quen biết quá nhiều người sẽ khiến bản thân khó lòng dứt bỏ. Không sao cả, chỉ là cảm tạ tiền bối đã cứu mạng, hai vị tu sĩ chắp tay hành lễ, cung kính cảm tạ, không cần cảm ơn, con rắn này cũng cản đường ta mà thôi. hai người tu sĩ liếc mắt nhìn nhau trong lòng vô cùng kinh ngạc và cảm thán quả không hồ là tiền bối thương tiên mãn tu vi cảnh giới kết đan lại bị gọi là rắn, không biết tiền bối muốn đi đâu tuy bọn ta không có năng lực gì lớn nhưng chỗ này cũng tương đối quen thuộc gặp được một tu sĩ lợi hại như vậy tự nhiên phải chủ động bắt chuyện tu tiên chi lộ dài đằng đẵng đạo lý đối nhân xử thế rất được xem trọng kết giao thêm vài bằng hữu đồng đạo không bao giờ là chuyện xấu ta muốn đi thông thiên lộ lâm phàm nói thẳng à Hai vị tu sĩ nghe vậy thì lập tức giữ người thông thiên lộ là con đường duy nhất dẫn tới chân tiên giới, thế nhưng hơn một trăm năm trước đã bị phong tỏa, hiện đang do đại giáo của địa tiên giới trấn thủ, cấm mọi tu sĩ lại gần. tiền bối, thông thiên lộ đã bị phong tỏa hơn một trăm năm rồi, không ai được phép tới gần, không sao cả, ta muốn đến nơi đó, nơi này ta đã ngửi thấy khí tức của không ít yêu thú nguy hiểm, tốt nhất các ngươi nên rời đi thì hơn. Lâm phàm thấy bọn họ lễ phép nên thuận miệng nhắc nhở một câu, sau đó... dưới ánh mắt ngây ngẩn của hai vị tu sĩ, hắn bay thẳng lên trời, lao về phía xa. Tiền bối, tiền bối, hai người kêu lên gọi với theo, nhưng thân ảnh của vị tiền bối kia trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, khiến họ chỉ còn biết bất lực thở dài, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội quen biết với một vị đại nam tu sĩ. đáng tiếc thật, nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời dặn của Lâm Phàm nhanh chóng rời khỏi nơi này. mấy ngày sau, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, phía chân trời hiện ra từng ngọn núi nguy nhà hùng vĩ. trên đỉnh mỗi ngọn núi đều có cung điện đồ sộ khi thế rộng lớn như chốn thần tiên tại nơi ấy hắn cảm nhận được từng luồng khí tức bảng bạc đang giao động đó hẳn là nơi có thông thiên lộ mà hắn đang tìm thuận theo luồng khí tức ấy hắn tiến thẳng đến chẳng bao lâu sau hắn đã đứng trước sơn môn của âm dương giáo nơi trấn thủ thông thiên lộ dù là lần đầu tiên đặt chân đến địa tiên giới nhưng trong những tin tức mà ngụy lão thần tiên để lại đã ghi chép rất rõ ràng âm dương giáo là giáo phái mạnh nhất ở địa tiên giới trong đó có vô số tu sĩ đại năng, thậm chí những người đã vượt qua lôi kiếp, độ kiếp thành công cũng không ít. Ngay khi Lâm Phàm còn đang suy nghĩ, một tiếng quát lớn vang lên, người tới là ai? Một nam tu sĩ mặc tiên bào của âm dương giáo xuất hiện trước mặt hắn. Tại hạ Lâm Phàm muốn mượn thông thiên lộ để tiến vào chân tiên giới. Xin làm phiền thông báo một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích, Lâm Phàm nói ra mục đích của mình một cách thẳng thắn. Mặc dù hắn có thể sử dụng thuật ẩn thân để lẻn vào những nơi không có người, nhưng lái lút không phải là phong cách của hắn. Làm việc gì, hắn luôn muốn quang mình chính đại. Khi nhìn thấy những tu sĩ gác cổng ở phía nam, họ có vẻ rất nạc nhiên khi nghe lâm phàm nói đến mục đích của mình, như thể không tin vào tai mình. Họ không khỏi hỏi lại, người vừa mới nói gì, ta muốn mượn thông thiên lộ để đi tới chân tiên giới. Mong các ngươi thông báo giúp ta một tiếng. Ha ha ha, nam tu sĩ bỗng nhiên cười lớn. rồi ánh mắt đầy hung quang hắn đưa tay lên dùng một trưởng đánh về phía lâm phàm thật là can đảm sam nói chuyện với ra gia, gia ngươi như vậy thông thiên lộ không phải ai muốn mượn là có thể mượn đối mặt với hành động hung tàn của vị tu sĩ các cổng này lâm phàm chỉ biết bất đắc sĩ lắc đầu một lát sau lâm phàm bước đi hướng về phía âm dương giáo còn tại cổng sơn môn nam tu sĩ kia nằm ngã sấp trên mặt đất lưỡi thẻ ra bất tỉnh thật là khí phái tu sĩ thật nhiều lắm Cao thủ cũng rất nhiều, Lâm Phàm đi qua trong âm dương giáo, cảm giác như bước vào một tòa đại quan viên, tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, những tu sĩ âm dương giáo nhìn hẳn với ảnh mắt nghi ngờ, họ chưa từng thấy hắn là đồng môn, lại thấy hắn không đeo dấu hiệu âm dương giáo, tự hỏi không biết hắn là ai, nhưng vì không muốn rước thêm phiền phức, không ai để ý đến Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa đi vừa quan sát, nhận thấy rằng ở đây có rất nhiều tu sĩ tu vi mạnh, trước kia, ở Triều Châu hay Uông Châu, tu sĩ Nguyên Anh và phần thần cảnh rất khó gặp. Nhưng ở âm dương giáo, hắn thấy họ đâu cũng có. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thấy không dưới năm vị tu sĩ hóa thân. Hắn cảm thấy tu tiên giới và điện tiên giới khác biệt rất lớn, giống như sự khác biệt giữa nhà trẻ và trung học. Lúc này một mùi thơm dễ chịu bay vào. Một nữ tu sĩ dung mạo tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, ánh mắt ánh lên vẻ nghi, hoặc, lạ mặt quá, ngươi là ai, đạo hữu, người tốt. Lâm Phàm mỉm cười, có chút lễ phép. Bình thường khi vào khu vực của người khác mà không được trao hỏi, hắn thường không quá lễ phép, nhưng khi bị người khác chạy lại hỏi han, hắn cũng tự nhiên trở nên ôn hòa hơn, ai là đạo hữu của ngươi? người rốt cuộc là ai, lẽ Lút xuất hiện ở đây rốt cuộc muốn làm gì, nếu người không nói rõ, ta sẽ phải hô lên đấy, Thanh Nguyễn đã chú ý đến Lâm Phàm từ lâu, hàng ngày nàng rảnh rỗi đi dạo trong giáo, vì thế cũng đã quay nhìn thấy nhiều người, Sư không phải là đầu môn, ít nhất cũng là quay mặt, tại hạ là Lâm Phàm, đến từ tu tiên giới. Muốn mượn sự trợ giúp của quý giáo để đi qua thông thiên lộ vào Chân Tiên giới, hy vọng có thể được giúp đỡ." Lâm Phàm thẳng thắn chỉnh bày mục đích của mình, nếu là người khác trong tình huống này, chắc chắn sẽ giấu giếm, không dám tiết lộ ý đồ thật sự. Nhưng Lâm Phàm thì ngược lại, hắn là người thực tế nên nói ngay ra. Khi nghe Lâm Phàm nói rõ mục đích, sắc mặt Thanh Uyển đột nhiên thay đổi, đôi mắt nàng co lại, nàng đã ở Âm Dương giáo lâu năm, chưa từng nghe ai dám mượn thông thiên lộ để vào Chân Tiên giới. chẳng lẽ hắn không biết rằng con đường vào chân tiên giới đã bị cắt đứt? Xin hỏi, có vấn đề gì sao? Lâm Phàm nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cảm thấy như mọi người đã biết chuyện này, nhưng hắn thì không rõ. Vì vậy, hắn muốn hỏi thử. Dù sao thì nữ tu sĩ này đối với hắn cũng không có ác ý. Vấn đề à? Vấn đề lớn lắm. Ngươi không biết thông thiên lộ đã bị phòng cầm sao? Dù là tu sĩ vượt qua lôi kiếp cũng không thể mượn thông thiên lộ để vào chân tiên giới. Ta khuyên ngươi tốt nhất là từ bỏ ý định đó đi. Thanh nguyên nhắc nhở. Cảm thấy vị tu sĩ từ hạ giới đến nay có vẻ quá non nớt, không sợ nguy hiểm mà chẳng biết đường đi đầy dễ hiểm nguy. Đa tạ nhắc nhở nhưng ta đã quyết tâm, không biết có thể tự mình hành động mà không gây sự chú ý của người khác được không. Lâm phàm không muốn tạo thêm phiền phức, chỉ muốn tranh thủ thời gian đến thông tiên lộ, rồi từ đó tiếp tục hành trình. Như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Thanh Uyển nhìn Lâm phàm, biểu cảm có chút khó hiểu, lắc đầu. Ta cảm thấy đầu mưa chắc chắn có vấn đề, nhưng hôm nay tâm trạng ta rất tốt. ta sẽ dẫn ngươi đi xem thông thiên lộ nhưng ngươi đừng để bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi đến mức tè ra quần nhé đa tạ đạo hữu không biết lý do gì mà đạo hữu lại vui vẻ như vậy lâm phàm rất muốn nghe chuyện vui thanh uyển vui vẻ trả lời vì ta vừa làm cô cô chúc mừng đạo hữu thăng chức làm cô cô ta không có quà gì xin mời nhận chút lễ vật này từ ta lâm phàm lấy túi chữ vật ra khi thanh uyển nhìn thấy lâm phàm lấy túi chữ vật ra cô ta nhìn như thể thấy một thứ gì đó kỳ lạ vội vàng khoát tay tạm biệt, ngươi không có nhận chữ vật, cứ giữ đi. địa tiên giới không dễ dàng hòa nhập như vậy đâu. nghĩ đến đối phương là tu sĩ từ hạ giới lên, thanh nguyễn thầm nghĩ trong lòng, giờ hạ giới khổ sở vậy sao? có thể phi thăng đến địa tiên giới mà lại không có nhận chữ vật, thật có lỗi. ta không quen cất giữ chân phẩm, cũng hơi keo kiệt một chút. lâm phàm phản ứng lại, nhớ ra rằng chiếc túi chữ vật này là của huyết ma lão tổ, một trong những đệ tử thứ chín, luôn giữ bên bình, trong túi chỉ còn lại vài món đồ. Không có gì đáng giá để đưa ra, không sao không sao, mới đến thì ai cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ta vẫn phải nói với ngươi một tiếng, khi vào địa tiên giới, tốt nhất là tu luyện từng bước một. Mặc dù ai cũng muốn thành tiên, nhưng ngay cả giáo chủ của ta cũng không thể vào chân tiên giới. Người sẽ hiểu rằng, có rất nhiều khó khăn, thanh luyện tốt bụng nhắc nhở, không phải muốn chế giễu, chỉ cảm thấy Lâm Phàm hiện giờ chắc chắn rất thất vọng, dù sao người có thể lên địa tiên giới từ hạ giới chắc chắn là rất mạnh. Nhưng đến đây rồi, họ sẽ trở nên bình thường, điều này ai cũng khó mà chấp nhận được. Ừm, Đa Tạ Đạo Hữu dạy bảo, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Phàm chân thành tiếp nhận lời khuyên của Thanh Uyển. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Uyển, Lâm Phàm mi suôn sẻ nhanh chóng đến được vị trí Thông Thiên Lộ. Nơi này không có người trông coi, nhưng khi họ đến gần Thông Thiên Lộ, áp lực từ một sức mạnh vô hình như cuồn cuộn từ một dãy núi sâu thẳm khiến các tu sĩ gần đó cảm thấy bị áp chế. Thanh Uyển cũng không thể chịu đựng được, chỉ có thể đứng đợi ở xa. Chỉ tay về phía trước, nơi có hình dáng như vòi rồng, bao trùm cả không gian, đó chính là thông thiên lộ, trước đây là lối duy nhất có thể đến chân tiên giới. Những tu sĩ muốn vượt qua lôi kiếp để vào chân tiên giới, thì phải xuyên qua nơi này. Tuy nhiên, thông thiên lộ không chỉ nguy hiểm như vậy, theo những gì ta biết, khi xưa, khi mà người ta còn có thể tới chân tiên giới, chỉ có hai đến ba tu sĩ trong mười người độ kiếp mới có thể an toàn vượt qua. Thanh Nguyễn cảm thấy chuyện này đối với nàng có vẻ khá xa xôi. vậy không thể thông qua sao không thể trừ phi vẫn may cực kỳ tốt hoặc có thể hóa thành tán tiên nếu không thì chỉ có thể thân tử đạo tiêu tan vào giữa thiên địa nghe thanh uyển nói vậy lâm phàm nhìn về phía xa nơi có thông thiên lộ ở phía xa là một tòa tế đản trên đó có những đám mây đen cuộn cuộn xoay tròn thỉnh thoảng trong mây đen có những tia lôi đình màu tím sôi trào cuốn lấy những đám mây như thể muốn nuốt trừng mọi vật giống như miệng của một con thú hùng mạnh các tu sĩ ở trong đó sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé nhanh thật nhanh lâm phàm trong mắt ánh lên tia hy vọng thanh huyền đạo hữu ước cảm ơn người chuyện gì mà cảm ơn thanh huyền chưa hiểu rõ lâm phàm đang nói gì nhưng khi nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy lâm phàm hướng về phía thông thiên lộ mà đi khiến nàng hoảng sợ vội vàng kêu lên uy quay lại người mau quay lại thông thiên lộ đã bị phong tỏa ngươi không thể đi qua đâu mà nếu đi thì sẽ chết đó thanh huyền nghĩ rằng phải đuổi theo nhưng khi nàng tiến gần đến thông thiên lộ áp lực khủng khiếp từ đó ngày càng tăng Khiến nàng khó mà nâng nổi chân, chết chắc rồi. Lần này người này đúng là tìm đến cái chết. À, không đúng. Sao hắn có thể chịu nổi sức ép này? Thanh huyền không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra một viên phù lục rồi bóp nát. Một lúc sau, một luồng khí thức mạnh mẽ từ âm dương giáo bạo phát ra, người nào dám can đảm động vào muội mội của ta. Một thanh âm bá đạo vang lên, ngay sau đó, một vị tráng hắn mặc trường bào vội vàng chạy đến. Khi thấy mội muội thanh huyền bình yên đứng đó, hắn thở phào nhẹ nhõm. ca Hắn muốn dùng thông thiên lộ để đến chân tiên giới, ta đã cảnh báo hắn rất nguy hiểm, nhưng có thể hắn không nghe, các người phải ngăn hắn lại, nếu không hắn bị xét đánh chết, thì ta sẽ là người có lỗi, thành uyển lo lắng vô cùng. Lúc này không chỉ có sạch chiến dương đến, mà giáo chủ âm dương giáo cùng rất nhiều trưởng lão cũng vội vàng tới, dù sao nơi này là thông thiên lộ, vị trí địa lý rất nhạy cảm, nếu có sự cố gì lớn xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm. Đạo hữu xin dừng bước, ta là âm dương giáo giáo chủ, thông thiên lộ đã bị phong tỏa. Con đường thành tiên đã là chuyện của quá khứ, không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Âm dương giáo chủ biết rõ vị đạo hữu lạ mặt này, có tu vi rất mạnh. Bởi lẽ chỉ có những tu sĩ có sức mạnh phi thường mới có thể chịu đựng được sức ép của thông thiên lộ. Nếu không phải là tu sĩ độ kiếp, thì tu sĩ bình thường sẽ bị sức ép này ép cho không thể động đậy, thậm chí là bị nhuyền nát thành bột. nghe thấy tiếng gọi, lâm phàm dừng bước, quay lại, chắp tay nói, trước tiên, cho phép ta xin lỗi các vị, ta chưa được sự cho phép đã đến đây. Mục đích là muốn mượn thông thiên lộ để tiến vào chân tiên giới, Thành Uyển Cô Nương đã từng nói với ta về việc thông thiên lộ bị phong tỏa, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Hy vọng các vị đạo hữu thông cảm, khi đứng gần thông thiên lộ, Lâm Phàm cảm nhận được rõ ràng một luồng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ nơi đó. Dù vậy, tình huống không quá tệ, cảm giác uy áp này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Vị đạo hữu này, việc phong tỏa thông thiên lộ không phải do âm dương giáo chúng ta làm, mà là do chính tiên nhân thiết lập cầm chế. bất kỳ tu sĩ nào vượt qua độ kiếp ở dưới thông thiên lộ đều phải đối mặt với tai kiếp thập tử nhất sinh họ phải chịu đựng tam tai thất kiếp một tai nạn khủng khiếp nếu vượt qua được phía trước còn có tiền môn ngăn cản đạo hữu thật sự không cần phải làm chuyện vô ích đâu âm dương giáo chủ lên tiếng nhắc nhở không muốn thấy vị đạo hữu này tự rước lấy cái chết đa tạ nhắc nhở ta có việc cần hoàn thành trong đời này sau khi làm xong ta sẽ vô cùng cảm tạ lâm phàm chắc tay cảm ơn Rồi không quay đầu lại, bước về phía trước, hướng vào trung tâm tế đàn, giáo chủ, phải làm sao bây giờ, sạch chiến giường vội vàng hỏi, đã muộn rồi, hắn đã tiến vào phạm vi thông thiên lộ, kiếp nạn bắt đầu rồi, âm dương giáo chủ chỉ về phía xa, nơi bầu trời đột ngột xuất hiện một luồng hấp phong kinh khủng, đây là tam tai trong nạn bão, hất nhật nạn bão, sạch chiến giường cảm thấy lạnh sống lưng, trong cơn bão này như có một vòng hình tròn của mặt trời đen đang lé lên, các tu sĩ chịu nạn bão này, thân thể không sao. nhưng thần hồn sẽ bị dao động không chịu đựng nổi thì sẽ tan biến nát vụn ngay cả cơ hội để chống đỡ cũng không có lâm phàm nhìn về phía đoàn hắc phong dữ dội đó cơn hắc nhật nạn bão gào thét như có linh tính lao thẳng về phía hắn lâm phàm không chút do dự vung tay tung ra một quyền nhìn như bình thường nhưng chứa đựng sức mạnh đáng sợ hư không vạn vẹo nổ tung trong chớp mắt bao trùm lấy cơn hắc nhật nạn bão tiêu diệt hoàn toàn cái gì các tu sĩ của âm dương giáo đều trợn mắt Không tin vào mắt mình, giáo chủ hắc nhiệt nạn bão có thể bị đánh tan bằng quyền lực sao? Sạch chiến dương hoàng hốt hỏi. Chuyện này, âm dương giáo chủ im lặng, chưa bao giờ thấy ai dùng phương thức như vậy. Trước đây, những tu sĩ vượt qua độ kiếp đều dùng bảo vật mạnh mẽ bảo vệ thần hồn để chịu đựng nạn bão. Họ chỉ có thể tiếp nhận cơn nạn bão, nhưng chưa bao giờ thấy ai đánh tan nó bằng quyền lực như vậy. Hắn nhìn về phía lâm phàm, người đứng yên, không núc nít trong lòng thẩm mỹ. Người này rốt cuộc là ai? Chưa dừng lại ở đó. đệ nhị tai nạn lại đến một cột lửa vô biên bùng lên từ không trung đây là mặt trời hỏa hoạn âm dương giáo chủ nói một mình tuy rằng hắn đã vượt qua lôi kiếp nhưng vẫn chưa trải qua thông thiên lộ kiếp nạn trước đây vì có thể thành tiên hắn tự nhiên cũng hiểu rõ tai họa của thông thiên lộ giáo chủ mặt trời hỏa hoạn này không thể dập tắt muốn phá ngoài việc có pháp lực hùng hậu tốt nhất nên có thủy thuộc tính tiên bảo để chống lại mới có thể vượt qua sạch chiến thiên hiểu rất rõ về tam tai Bất kỳ tu sĩ nào khi đạt đến độ kiếp cảnh đều sẽ chuyên tìm kiếm, hoặc luyện chế các loại tiên bảo có thể khắc chế tam tai, để vượt qua. Nhưng lúc này những gì xảy ra khiến họ vô cùng khiếp sợ. Đối phương lại dùng một quyền đánh vào hư không, quyền này phá vỡ hư không, khiến lực lượng của hư không nghịch lại, nứt trưởng mặt trời, hỏa hoạn. Ôi trời ơi, hắn rốt cuộc là ai? Chỉ với hai quyền đã diệt được hai tai nạn, các tu sĩ âm dương giáo kinh hãi kêu lên, không thể giữ được bình tĩnh. vẻ mặt đầy khiếp sợ không thể tin vào mắt mình âm dương giáo chủ và ái đồ sạch chiến thiên đối diện nhau ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nếu không tận mắt chứng kiến họ tuyệt đối không tin có thể xảy ra chuyện như vậy cứ nhìn vào các triều đại phi thăng của địa tiên giới ai chẳng phải trải qua cử từ nhất sinh nhưng tình huống này khiến mọi nhận thức của họ bị chấn động mạnh mẽ ẩm âm một tiếng nổ vang dền truyền đến tai nạn thứ ba tận thế thiên tai diệt tiên thần lôi đang ngừng tụ lại lôi đỉnh màu đen lan rộng khắp ngưng tụ thành quả cầu xét nhấp nháy lấp lấy, che kín cả bầu trời loại lôi tai này thật sự rất khủng khiếp đối với bất kỳ tu sĩ nào trong giai đoạn độ kiếp mà nói đều là một thử thách rất lớn lâm phàm vẫn đứng yên nắm chặt quyền vung một quyền ra một tiếng ầm vang lên tận thể thiên tai chưa kịp bùng nổ đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong chốc lát tất cả tu sĩ vây xem đều quỳ xuống từ trước đến nay họ chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy ba quyền quả thật là ba quyền một số tu sĩ bắt đầu mơ hồ, nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí có người cảm thấy tâm thần không ổn định. dù sao giữa người và người, hình dáng cũng khác nhau, rất dễ bị thương. tận thế thiên tai thường ngăn cản rất nhiều tu sĩ độ kiếp vì thăng. có những tu sĩ không thể chịu đựng được thiên tai này, chỉ có thể hóa thành tàn tiên, sống rầy lắt. âm dương giáo chủ lên tiếng nhắc nhở đạo hữu, tam tai đã qua, tiếp theo là thất kiếp. thất kiếp chính là thể xác và tinh thần kiếp nạn. hài vọng đạo hữu chú ý, đừng để bị mê hoặc. Tốt, cảm ơn giáo chủ đã nhắc nhở lâm phàm bình tĩnh gật đầu đột nhiên lâm phàm nhận thấy xung quanh có sự biến đổi và hắn phát hiện mình lại xuất hiện trong một thành phố hoang vắng giữa tận thế bên tay nghe thấy tiếng ôi ôi của tang thi gào thét vô số tang thi chậm chạp lết thếch khi thấy lâm phàm chúng lập tức chen lấn sâu về phía hắn lâm phàm trong tay cầm theo Frostmourne, trong đầu vang lên âm thanh điên cuồng chém chết tang thi ta sẽ trở nên mạnh hơn ta sẽ trở thành người mạnh nhất trên thế gian Lâm Phạm lắc đầu tự nói với mình ta săn giết tang thi không phải vì trở nên mạnh hơn mà là vì trong thành phố không còn tang thi để thế giới khôi phục lại như trước kia người đang nói bậy bạ gì vậy chỉ trong chốc lát cảnh tượng xung quanh tan biến nhưng hắn không quay lại tế đàn trước kia mà lại thấy mình đang ở trong hoàng thị dương quang nơi ẩn náu quen thuộc xung quanh là tiếng cười nói những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt lâm thúc, phỉ phỉ, đình đình và các nàng đeo ba lô sách cầm bánh mì giống như những tiểu tinh linh chạy quanh Lâm Phàm, à, các người đều ở đây sao?" Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm vẻ mặt dần dần gợn sóng, không thể giữ bình tĩnh, nụ cười lộ vẻ vui mừng, "Lâm thúc ngươi đã hứa sẽ mua lễ vật cho ta, nhưng ta không thích nhất là bài thi, đừng mua cho ta thứ đó nhé, nếu không Phỉ Phỉ sẽ giận." Phỉ Phỉ vui vẻ xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, sửa tay ra, lộ vẻ ngây thơ, cười đợi Lâm Phàm đáp lại. Lâm Phàm cúi đầu nhìn Phỉ Phỉ, có chút ngạc nhiên, "Không, ngươi không phải Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ là đứa bé hiểu chuyện." mặc dù nàng không thích làm bài thi nhưng chỉ cần ta tặng nàng lễ vật nàng sẽ rất vui nhận còn ngươi, ngươi không phải phì phì hiểu chuyện ngay lập tức lâm phàm trong đầu hiện lên hình ảnh của ngụy an thúc ngươi sau lưng ta vẫn là ngụy an đứa trẻ ghé vào sau lưng lâm phàm thúc thúc ngụy an khi đã tuổi già trong những giờ phút hấp hối nhẹ giọng gọi lâm phàm nhắm mắt lại tự nhủ đều là giả tất cả mọi người trong hoàng thị đã biến mất họ đã hóa thành chất dinh dưỡng trong bí cảnh ta đã đi vào tu tiên giới làm bạn với tiểu ngụy an hơn một trăm năm rồi đến địa tiên giới ta đang tìm cách để đưa các ngươi trở về ca hắn có phải đang trải qua thất kiếp không thái nguyên hoảng hốt nhìn lâm phàm người mà lúc này không hề nhúc nhích cô vừa thấy hắn nắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó sạch chiến dương gật đầu đúng hắn đang trải qua thất kiếp đó là kiếp nạn thể xác và tinh thần khủng khiếp nhất một kiếp so với một kiếp còn chân thực hơn thậm chí có thể ảnh hưởng đến tâm trạng Người còn nhớ cuồng loại lão tổ khống Nhớ chứ, 200 năm trước có một người điên, gặp tu sĩ là giết, trở thành công địch của địa tiên giới, mãi sau giáo chủ phải ra mặt mới trấn áp được hắn. Không sai, cuồng loại lão tổ khi trải qua vọng tầm kiếp, đã không thể vượt qua. Hắn chìm trong thế giới tinh thần, không thể thấy rõ thế giới thực. Và những tu sĩ trong thế giới tinh thần của hắn dường như trở thành những sinh vật khác. Sạch chiến dương hiểu rõ trong thất kiếp có vài loại kiếp vô cùng đáng sợ, tinh thần trùng kích rất khủng khiếp. Dễ dàng khiến người ta trở nên điên cuồng, từ đó gây loạn địa tiên giới, lúc này, lâm phàm đang trải qua kiếp nạn cuối cùng trong thất kiếp, cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, mà kín kiếp, kiếp nạn này có thể làm rối loạn tâm trí, khiến người ta nhìn thấy những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm. Tại cư xá Dương Quang, tầng 2, đường nguyên 704, tiểu phàm phàm ôm lấy con búp bê gấu, núp ở góc tường, đôi mắt đầy hoảng sợ và lo lắng nhìn về phía cửa phòng. Tiện đồ vật, ngươi đi đâu mà mãi không về vậy. Âm, um, cửa phòng bị đẩy bật ra, một người phụ nữ tóc tai bù xù, tay cầm cây trồi, tức giận lao vào, thấy tiểu phàm phàm núp ở góc tường, bà ta lập tức trưng mắt, sắc mặt dữ tượng, lao tới, trong mắt tiểu phàm phàm. Hình dáng người phụ nữ ấy giống như một con quỷ đáng sợ, tiện đồ vật, nhìn thấy người là ta thấy phiền, sao lại có thể có một đứa trẻ như ngươi chứ? Nữ tử vung cây trồi, hung hàng đánh tiểu phàm phàm. Ba, ba, ba, tiểu phàm phàm cuộn người lại, không dám khóc, không dám kêu la. Chỉ biết cản chặt hàm răng, chịu đựng những đòn đánh, cửa phòng, một người nam tử đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt thờ ơ nhìn vào trong, đừng đành chết, đành chết thì phải ngồi tù, nữ tử quay lại nhìn hắn, cũng không phải lại người như ngươi, ngươi lo lắng gì, ta thật sự muốn đem hắn ném xuống lầu 7, cho hắn chết đi, nam tử với giọng điệu bình tĩnh nói, té chết rồi, phòng ở cũng không còn, nữ nhân kia đã chuyển phòng sang tên hắn, ngươi còn nghĩ đến phòng ốc gì nữa. Nghĩ đến phòng ở này và những vật dụng có tên trong sổ nữ nhân nhìn ra nghiền lợi, phẻ mặt dữ tợn, thật là đồ tiện tướng, còn có cái nữ nhân tiện kia, nhất định phải nhận nuôi cái đứa nhỏ này, nếu không phải vì đứa nhỏ này. Phòng ở đã sớm nằm trong tay ngươi. Nam tử nói, nếu không phải vì đứa nhỏ này, ta cũng đuổi không kịp nàng. Không, ta là mẹ của đứa trẻ, ta không phải là người nhận nuôi, tiểu pham pham, bị đánh nhưng vẫn đứng dậy bằng dũng khí, nắm chặt tay nhỏ nhắn. Căm phẫn nhìn nữ nhân ác độc trước mặt, nữ tử thấy đứa nhỏ dám phản kháng, lập tức dưa tay lên định tiếp tục đánh. Nhưng vào lúc này, điện thoại của nam tử vang lên. Đừng đánh nữa, nữ nhân kia gọi điện để rồi, nam tử nhắc nhở rồi tiếp điện thoại, nói qua loa vài câu, sau đó cầm điện thoại tiến lại gần lâm phàm, đưa tay chỉ vào tiểu phàm phàm. Mặc dù không nói ra lời, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, vừa rồi việc đánh đập là không thể tha thứ, phàm phàm. Nghe được giọng nói thân quen, yếu ớt nhưng vô cùng ngọt ngào. tiểu phàm phàm không hề cảm thấy đau đớn mà trên mặt lộ ra vẻ vui mừng mẹ giọng nói của mẹ nhỏ quá mẹ chỉ bị cảm chút thôi sẽ nhanh khỏi mà à mẹ phải nghỉ ngơi cho thật tốt ăn cơm đầy đủ cảm mạo sẽ khỏi ngay ừm vậy phàm phàm có ăn cơm ngoan không có phàm phàm ăn cơm ngoan lặng mẹ ờ ừm con có phải là con của mẹ bảo bảo không câu hỏi của lâm phàm khiến nam nhân và nữ nhân trước mặt giận dữ Mắt họ bắn ra những tia lửa phẫn nộ, như thể muốn nói, người còn dám hỏi, lát nữa sẽ đánh chết người, bên kia điện thoại, giọng nói đột nhiên kiên định và lớn tiếng. Đương nhiên là con của mẹ bảo bảo, Phàm Phàm đã ở trong bụng mẹ chờ đợi 10 tháng trời, cuối cùng mới được sinh ra như một bảo bối. Làm thoáng có thể nghe thấy tiếng hóc hát nén lại, nhưng tiểu Phàm Phàm không nghe thấy mà chỉ vui mừng nói. con biết các người đang gạt con mà. Ngay sau đó, nam nhân giật lấy điện thoại, nói mấy câu rồi giập máy. sau đó hung hăng tiến lại gần tiểu phàm phàm đưa tay lên ba một cái tát mạnh khiến tiểu phàm phàm ngã lan ra đất nằm sấp trên đất tiểu phàm phàm miệng chảy máu nhưng không có chút đau đớn trong lòng lẩm bẩm con biết mà các người đang gạt con con chính là con của mẹ bảo bà bảo không phải là người khác. thời gian trôi qua hình ảnh dần mờ đi tế đàn bắt đầu dựng lên lâm phàm nhắm mắt lại nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt thành âm khàn đặc như nhẹ lại trong cổ họng mẹ hắn mở mắt ra cảnh tượng trước mặt kéo hắn trở lại thực tại lâm phàm ngậm đầu nhìn về phía thông thiên lộ thấy được ở cuối của nó là một vùng sáng rực rỡ tỏa ra sức mạnh cổ xưa y nghiêm như một cánh cửa tiên môn vô tận lâm phàm nắm chặt tay lực lượng dồn lại trong nằm đấm hắn gầm nhẹ một tiếng mở cho ta hắn đấm ra một quyền một luồng lực lượng khổng lồ bung nổ hư không vạn vẹo nổ tung một cơn gió mạnh đến mức có thể xuyên qua cả địa cầu hóa thành một đạo lưu quan sắc bén gào thét lao đi ầm ầm tiên môn va chạm với lực lượng này Nổ tung tan rã, trong nhảy mắt hóa thành những mảnh vụ bay tán loạn trên không, rồi hoàn toàn biến mất không dấu vết. À, hắn đã phá vỡ cẩm chế của tiên nhân, âm dương giáo chủ hoàng hốt, sắc mặt bắt đầu biến dạng, toàn thân không thể kiềm chế mà run rẩy. lực lượng bộc phát này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, thậm chí linh hồn hắn cũng run rẩy. Hắn ta là ai? Từ đầu tới, có phải là trích tiên quay lại bình phong hay không? Cảm ơn các vị, ta đi chưa? ta nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. và những chuyện này càng làm ta kiên định hơn trong việc tìm kiếm con đường của mình, hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại. Lâm Phạm Ôm quyền chào các tu sĩ Âm Dương giáo rồi bay lên trời, xuyên qua thông thiên lộ, thẳng tiến vào chân tiên giới, trong chốc lát, thân hình hán tan biến không dấu vết, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Âm Dương giáo. Một lát sau, mọi người trong Âm Dương giáo mới hoàn hồn, nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự khiếp sợ, đủ để khiến họ bàng hoàng suốt trăm năm, không thể quên. Dù cho qua hàng trăm năm, khi nhớ lại chuyện hôm nay, Họ chắc chắn vẫn phải tán thán kinh ngạc, trước đây chúng ta đã từng gặp dấu vết của tiên nhân, giáo chủ, cầm chế của thông thiên lộ đã biến mất, liệu sau này còn có thể phi thăng được không? Sạch chiến dương cảm xúc dâng trào, dù sao sự cám dỗ từ tiên giới là quá lớn, ai mà không muốn trở thành tiên nhân, sống tự do tự tại, khó lắm, âm dương giáo chủ lắc đầu, con đường này là do tiên nhân trong chân tiên giới bố trí, dù bây giờ cầm chế bị phá hủy bởi ngoại lực, nhưng chúng ta chắc chắn đã đắc tội với tiên nhân. Nếu như chúng ta mạo hiểm phi thăng, rất có thể sẽ bị tiên nhân coi là tội nhân, và phải chịu sự giận dữ của họ. Mặc dù vậy, khi cấm chế của thông thiên lộ tiêu tan, các đại năng trong biện tiên giới đều cảm nhận được sự thay đổi, từng người giấy lên hy vọng, hướng về âm dương giáo. Những tu sĩ có tuổi thọ gần cạn, đang nóng lòng muốn phi thăng, càng thêm hy vọng, phi thăng thành công, tiến vào tiên giới, thọ nguyên tăng vọt, chân tiên giới. Lâm phảm hạ xuống tại một nơi trong tiên giới, nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm. Hắn không biết phải đi đâu, vì ngụy lão thần tiên chỉ dẫn hắn đến đây để kết thúc. Nay khi lâm phàm đã không biết phải làm gì, một tiếng hét phẫn nộ vang lên như sấm, vang vọng khắp trời đất. Người nào dám vi phạm mệnh lệnh của thiên quân, đánh vỡ giam cầm tiên môn, từ hạ giới phi thăng lên đây, tiếng nói chưa đến, nhưng âm thanh đã vang vọng khắp không gian. Lâm phàm theo hướng phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vệt lưu quang thoáng qua, rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, người này có dung mạo tuần Mỹ, mặc chiến giáp bạc trắng tay cầm một cây tiên thương, tiên nhân, ngài khỏe không? Tại Hạ Lâm Phàm từ địa tiên giới đến, việc phá vỡ giam cầm tiên môn là bất đắc dĩ, mong tiên nhân đừng trách, vì Lâm Phàm bị giải thích, nhưng không ngờ đối phương không cho hắn cơ hội, im miệng, dám vi phạm mệnh lệnh của thiên quân, đúng là tự tìm chết. Hôm nay, ta sẽ để thần hồn ngươi bị luyện hồn thương sám hối, chỉ trong chớp mắt. Tiên nhân mặc chiến giáp bạc thi chuyển tiên bước, thân hình thể xuyên qua không gian, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. luyện hồn thương trong tay hắn chém thẳng về phía lâm phàm đối diện với tình huống này lâm phàm có chút bất đắc dĩ hắn thật sự muốn trao đổi tốt với các tiên nhân nhưng có vẻ như vị này không có thiện chí, không còn cách nào khác lâm phàm chỉ có thể vùng ra một quyền quyền này trong mắt ngân giáp tiên nhân giống như một ngọn núi lớn cuồn cuộn đổ xuống phịch một tiếng ngân giáp tiên nhân bị đánh bay ra ngoài phá vỡ mấy chục tảng đá lớn lâm phàm nhảy lên đuổi theo sau rời xuống hố sâu nơi đó có một thân ảnh đang nằm Ồ, oh, ngân giáp tiên nhân không thể ngăn được một ngụm máu vàng phun ra, vẻ mặt ảm đạm, hắn cúi đầu nhìn thấy trước ngực tiên giáp bị phá to, tạo thành một vết hố, khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù đây là tiên giáp bình thường, nhưng cũng không thể dễ dàng bị đánh nát như vậy. Cảm nhận được tiên lực trong cơ thể hỗn loạn, hắn vội vàng lấy ra một viên tiên nan nuốt vào, chờ cho vết thương có chút chuyển biến tốt, sau đó, ngân giáp tiên nhân không còn nghĩ ngợi gì nữa, tức giận gầm lên một tiếng, thiên hình vô cực, lôi đình hàng thế, âm âm. Trong chớp mắt, bầu trời đen kịt lôi đình cuồn cuộn, một tôn cự nhân cao mấy trăm trượng, tay cầm thần thương lôi đình xuất hiện, cự nhân toàn thân bao phủ trong lôi điện hủy diệt, ánh mắt lè lên cuồng bạo, hóa chặt lấy lâm phàm, rồi dừa tay lên, thần thương lôi đình đập về phía lâm phàm, ai? Lâm phàm nhảy lên một cái, vung quyền đấm nát toàn bộ lôi đình, làm sao lại? Ngân giáp tiên nhân trợn mắt, không thể tin nổi, những tu sĩ từ hạ giới phi thang lên sao lại mạnh mẽ đến vậy? Chưa kịp phản ứng, Lâm phàm đã xuất hiện trước mặt hắn, xoay người hắn lại, đẩy ngã xuống đất, mặt hắn trực tiếp va vào mặt đất, còn Lâm phàm thì ngồi lên eo hắn, dùng hai tay nắm chặt cổ tay của hắn, hạn chế mọi động tác của hắn, tiên nhân, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Lâm phàm muốn biết nhiều hơn, và nhìn bộ dáng của tiên nhân này, hắn có thể đoán được người này xuất thân từ một đại tiên mồn, thả ta ra, ngân giáp tiên nhân quá sợ hãi, hắn định thi chuyển tiên pháp để trốn chạy, nhưng lại phát hiện bản thân không thể động đậy. Tình huống này khiến hắn cảm thấy khó tin. ba Lâm phàm vỗ nhẹ vào đầu ngân giáp tiên nhân, nói, đừng làm rộn, cái tát này rất nhẹ, nhưng lại khiến ngân giáp tiên nhân cảm thấy đầu óc mình như nứt tóc ra, chỉ cảm thấy như có cái gì đó sắp vỡ vụn trong đầu. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi tức nhất thả ta ra. Ngươi là ai? Lâm phàm hỏi lại. Ta chính là thiên quân môn hạ chi tiên. Phụng thiên quân chi mệnh trấn thủ thông thiên lộ. Ngươi không chỉ vi phạm mệnh lệnh của thiên quân, mà còn làm ta bị thương. Toàn bộ chân tiên giới sẽ không để người sống yên ổn đâu, Cổ Trấn Sơn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn nhận lệnh của thiên quân, hồ khan trấn thủ thông thiên lộ, vốn là một nhiệm vụ không có gì đặc biệt, không ngờ lại bị một kẻ phi thăng lên đành cho thảm hại, hắn thật sự rất tức giận, nhớ ngày trước, hắn ở hạ giới cũng là một cường giả, ai mà ngờ được khi phi thăng lên chân tiên giới, hắn lại trở thành một kẻ hầu hạ cho người khác, thân phận này khiến hắn mãi không thể thích nghi, nhưng không còn cách nào, chân tiên giới là như thế. Những tiên tù ở đây không phải là những tu sĩ hạ rời như bọn hắn có thể so sánh Người có thể dẫn ta đi gặp các người thiên quân được không? Lâm Phàm cảm thấy muốn tiếp xúc với những người quyền lực hơn Chắc hẳn thiên quân là một tồn tại rất mạnh mẽ Cổ Trấn Sơn vừa định từ chối Nghĩ rằng thiên quân là một tồn tại cao quý Không phải ai muốn gặp cũng được Nhưng, nhìn lại tình huống của mình Hắn nhận ra có thể sẽ cần sự giúp đỡ của Lâm Phàm Vì vậy hắn quyết định dẫn Lâm Phàm đến gặp thiên quân Để giao cho thiên quân xử lý, tốt Người thả ta ra, tốt, tạ ơn Lâm Phàm đứng dậy Nhưng cho cổ trấn sơn được tự do Thỉnh dẫn đường, Lâm Phàm mỉm cười nói Cổ trấn sơn nói Ngươi bây giờ là mang tội chi tiên Nếu đi như vậy sẽ không ổn Ta nghĩ ngươi cần phải mang theo lôi khóa Nếu không ta không thể dẫn người đi Được Lâm Phàm duỗi hai tay ra Cổ trấn sơn vui mừng Thi chuyển tiên pháp để cầm giữ Lâm Phàm bằng lôi khóa Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng Mình đã bắt được Lâm Phàm Lâm Phàm nhẹ nhàng dùng sức Lời khóa lập tức nổ tung, ngượng ngùng Ta chỉ thử một chút Lâm Phạm nói Cổ Trấn Sơn nhìn cảnh tượng này Không thể tin nổi, đừng như vậy Không phải ta không muốn bản giao Được rồi, ngươi thật sự là mới từ địa tiên giới phi thăng lên tới tu sĩ Cổ Trấn Sơn bày tỏ sự hoài nghi Không ai có thể vừa phi thăng mà lại mạnh mẽ như vậy Hắn nhớ lại ngày xưa Khi hắn phi thăng lên chân tiên giới Chỉ mới đạt được tu vi độ kiếp cảnh Phải khổ tu 400 năm mới trở thành một tiên nhân thực sự Mà vẫn là một trong những tiên nhân yếu nhất trong tiên cảnh. Không, ta không phải phi thăng lên tới. Ta là theo thông thiên lộ đánh vỡ giam cầm tiên môn mà tiến vào. Còn về thiên quân, người gọi như thế nào? Lâm Phàm muốn tìm hiểu về tình hình ở trên tiên giới. Mà người này, một tiên môn Tiểu Tiên, có vẻ là người biết nhiều, mặc dù trước đây có thể hơi táo bạo, nhưng cũng không phải là đối thủ. Giờ hai bên trao đổi rất hòa thuận. Khi Lâm Phàm nhắc đến thiên quân, ánh mắt của cổ trấn sơn lập tức lộ ra sự kính sợ. Bạch đế thiên quân người này có lai lịch như thế nào lâm phàm cảm thấy những danh hiệu của các tiên nhân ở chân tiên giới rất oai phong trong kiếp trước của hắn cũng đã từng dùng những tên gọi bá đạo chẳng hạn như hoàng thị ngô ngạn tổ hoàng thị bành vù yến những cái tên từng được dùng khi còn trẻ và rất nổi bật cổ trấn sơn giải thích bạch đế thiên quân thật sự là một trúc long ở chân tiên giới đã tu hành vạn năm đạt tới thiên quân chi cảnh thống trị một phương tiên lực hùng hậu là một trong những cao thủ đỉnh cao của chân tiên giới vậy là long à? Lâm Phạm lẩm bẩm, khi còn ở tu tiên giới, hắn đã sang giết rất nhiều Long, nhưng hầu hết là Hắc Long. Nghĩ lại, nếu phải liên hệ, có thể bạch đế thiên quân cũng chính là họ hàng hay láng giềng của Hắc Long. Ngươi nói gì vậy? Không có gì. À, vậy tiên nhân ở chân tiên giới ở phân chia như thế nào? Thiên quân là mạnh nhất sao? Lâm Phàm hỏi tiếp. Cái đó dĩ nhiên không phải. Tiên nhân cảnh giới được chia làm chân tiên. Thiên tiên, thiên tiền, thiên tiền, thiên quyền, thiên, thiên quyền. À, vậy bạch đế thiên quân rất mạnh mẽ. tu luyện tới cảnh giới thiên đế có nhiều không, lâm phàm nghe nói thiên quân còn có cảnh giới thiên đế, mắt lập tức sáng lên, hắn cảm thấy đây chính là điều mình đang tìm kiếm, nhưng giờ vẫn phải đi tìm thiên quân đã, cổ trấn sơ nói, thiên đế là một loại tồn tại rất mạnh mẽ, ta tu hành nhiều năm ở chân tiên giới mà chưa bao giờ gặp, tuy nhiên, vẫn có một vài người ta từng nghe nói qua một vị thiên đế, hình như tên là, không dám nói, Nếu như thiên đế nghe thấy, họ sẽ cảm ứng được và giáng xuống trừng phạt, sẽ giàng bóp chết tiên hồn của ta, không thể nào, tu luyện đến cảnh giới này hẳn sẽ không keo kiệt như vậy. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Cổ Trần Sơn trợn tràng mắt, không nói gì, hắn không muốn mạo hiểm, nếu vừa nói ra mà bị phát hiện, có thể sẽ bị hủy diệt trong tích tắc, mất hơn là được. Hai người tán gẫu, xuyên qua hư không, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong trước mắt, Không gian xung quanh như biến thành ván cầu, có thể định hướng và đến đích trong thời gian ngắn. Đến rồi, cảnh sắc trước mắt khiến Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên, và thán phục. Tại một ngọn núi tiên xa xôi mây mù lượn lờ, cổ thụ cao lớn che phủ trời, thủy trúc thấp thoáng, thỉnh thoảng có tiên thú bay qua rừng, tiên hà vỗ cánh xoay quanh, thắp nước như giải ngân hà, chảy thành đai lưng ngọc, hòa quyện với cảnh vật kỳ lạ trong núi. Ngậm đầu nhìn lên, trên núi tiên, một tòa cung điện nguy nga, hùng vĩ. Toát lên khí tức cổ lão, lơ lửng trên không, có thể thấy chân long bay lượn, xoay quanh chín tầng trời. Đây là nơi thiên quân cư ngụ, có phải rất hùng vĩ không? Có phải thấy chân long xoay quanh không? Thấy rồi, ừm, ta không thể đánh lại bọn họ. Cổ trần xưa lúc này thật lòng nói ra tình huống, đồng thời liếc nhìn lâm phàm, như muốn bảo hắn rằng, đừng nghĩ ta mạnh mẽ như vậy, thực ra ta ở chỗ thiên quân chẳng có chút xếp hạng nào. Người đến đây tìm thiên quân không phải lựa chọn sáng suốt. nhưng muốn chạy trốn cũng không thoát được vì chúng ta xuất hiện ở đây thiên quân đã biết rồi xa xa cảm nhận thấy rất mạnh mẽ nhưng ta tin rằng một ngày nào đó người sẽ chiến thắng được hẳn người hãy tin tưởng vào bản thân mình lâm phàm động viên đối phương vì nam nhân không thể nói mình không thể dù thế nào cũng phải luôn tin tưởng vào tương lai ách ách cổ trấn sơn ngạc nhiên nhìn lâm phàm tưởng rằng đối phương sẽ trào phúng mình nhưng không ngờ lại được cổ vũ điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ có lẽ đối với hắn mọi thứ không như tưởng tượng khi bước vào cung điện tiên hai tiên nhân mặc ngân giáp tay cầm tiên khí đứng canh gác dáng vẻ uy nghiêm, tiên khí xoay quanh bất cứ tà ma nào xuất hiện trước mặt chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức cổ trấn sơn ngươi không trấn thủ thông thiên lộ sao lại tới đây một trong hai tiên nhân ngân giáp lên tiếng chất vấn. cổ trấn sơn đáp ta mang theo một tu sĩ hạ giới đến đây ít kiến thiên quân hai tiên nhân ngân giáp nhìn lâm phàm mang theo lối khóa tức giận nói thông thiên lộ là do thiên quân phong tỏa mà lại có tu sĩ hạ giới dám đi ngược dòng đúng là đại nghịch bất đạo tội đáng chết vạ lần thiên quân là loại tồn tại gì sao có thời gian để gặp những kẻ này hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt hắn giam hồn hắn dưới chân tiên gạch vĩnh viễn để hắn chịu sự dẫm nạp tàu, lâm phàm vốn mỉm cười nhưng khi nghe những lời của hai tiên nhân ngân giáp nụ cười lập tức tắt, trong lòng có chút bất đắc sĩ chân tiên giới các tiên nhân tình hình như thế này động một chút là muốn rút hồn Sao cứ cảm giác như họ đã quen với việc đó rồi Với việc này Lâm Phàm không muốn quan tâm nữa Hắn nẵng đầu nhìn về phía xa Lớn tiếng nói Bạch đế thiên quân Ta là Lâm Phàm Từ hạ rơi đến Có việc muốn hỏi thăm Mong ngài xuất hiện một lần ngay lập tức Cổ trần sơn mặt mày trắng bệch, Vội vàng nói Đại ca Ngươi đừng có la lên như vậy Đây là thiên quân tiên điện Ngươi mà tùy tiện gọi như vậy sẽ gặp phải phiền phức đấy Quả nhiên Hai vị ngân giáp tiên nhân lập tức nổi giận tàn dứa. Tiên cung trọng địa, sao có thể để người náo loạn như vậy, muốn chết sao? Ngay lập tức, hai vị ngân giáp tiên nhân ra tay, tiên uy cuồn cuộn bùng nổ, muốn trấn áp lâm phàm ngay tại chỗ, nhưng lâm phàm chỉ khẽ động tay, phá vỡ cấm chế, một tay nắm lấy một vị ngân giáp tiên nhân, ném hẳn ra xa, đập mạnh xuống đất, các người thật táo bạo, hãy tỉnh táo lại đi, Hừ hừ hừ, Hai vị ngân giáp tiên nhân ngay lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất không dấu vết. Trời ơi, cổ trấn sư mắt mở to. Mặt mày như muốn chết, hẳn biết tình huống này sẽ xảy ra Ngươi thấy rồi đấy Không phải ta muốn ra tay Là bọn họ tự động tấn công trước Ta chỉ né bọn họ đến một nơi an toàn Để họ tỉnh táo lại thôi Lâm phàm bồm tay Tỏ ra vô tội Ta... ta... Cổ Trần Sơn muốn nói rất nhiều Nhưng đột nhiên Từ phía xa trong tiên cung Một tiếng thiên quân uy nghiêm chuyển đến sẵn hắn vào Vầng gan Thiên quân Nghe thấy thanh âm của thiên quân Cổ Trấn Sơn lập tức tỏ ra cực kỳ cung kính sắc mặt thay đổi hoàn toàn hắn đi qua các tiên nữ những người đang nghi ngờ nhìn Cổ Trấn Sơn và Lâm Phàm Thiên Quân đang bế quan lĩnh hội đế đạo vô thượng lẽ ra không có thời gian để chú ý đến những chuyện khác cũng không biết Cổ Trấn Sơn đã dẫn theo người nào những tiên nữ này đều là đệ tử của Thiên Quân sao Lâm Phàm tò mò hỏi vì hắn thấy tu vi của họ cũng không tệ và thậm chí còn mạnh hơn Cổ Trấn Sơn rất nhiều Nếu tiên môn này mà được đạt ở hạ giới, hẳn sẽ là một lực lượng rất mạnh. Không phải, bọn họ là tiên bộc của thiên quân, cổ trần Sơn khẽ nói. Thiên quân là một tồn tại bất diệt vạn cổ đang truy tìm con đường của thiên đế. Làm sao thiên quân lại có thời gian truyền thừa tiên môn? Đối với thiên quân mà nói, sự truyền thừa lớn nhất chính là bản thân ngài. Con đường của ngài là con đường duy nhất. Những người khác không có tư cách truyền thừa. Cả hai đi vào một tiên môn, tiên môn tự động mở ra, và họ bước vào. Cổ Trấn Sơn... vừa rồi còn có thể nói chuyện với lâm phàm giờ đây đã uốn mình thể hiện sự khiêm nhường tuyệt đối thậm chí không dám thở mạnh ngược lại lâm phàm vẫn ngậm cao đầu nhìn về phía xa nơi có một tiên tọa trên đó bạch đế thiên quân đang ngồi toàn thân bao phủ bởi hỗn độn tiên lực ánh mắt huyền bí nhìn xuống bạch đế thiên quân quanh thân tỏa ra pháp tắc của tiên đạo liên kết chặt chẽ với thiên địa xung quanh ngươi là ai ta tên là lâm phàm từ một nơi xa xôi tới đây suốt bao lâu này đều tìm kiếm những tiên nhân chân chính người có thể chỉ cho ta biết thiên đế tiên nhân đang ở đâu không lâm phàm biết rằng có những tồn tại ở cấp bậc thiên đế vì vậy đối với thiên quân tiên nhân hắn không còn quá quan tâm ngồi ngay ngắn trên tiên tọa bạch đế thiên quân nhìn chằm chằm vào lâm phàm hiển nhiên là muốn tìm hiểu rõ lai lịch của hắn tuy nhiên dù bạch đế thiên quân đã đạt tới cảnh giới thiên quân nhưng cũng không thể dễ dàng xem thấu được lâm phàm ngay lập tức bạch đế thiên quân giơ tay mạnh mẽ một cung điện trong hư không đột ngột xuất hiện tiên văn quẩn quanh bàn tay lớn rồi hướng về phía lâm phàm mà chộp lấy đối diện với ưu thế như vậy bất kỳ tiên nhân nào cũng khó có thể chống lại tuy nhiên lâm phàm chỉ khẽ nhíu mày rồi vung ra một quyền trực tiếp đấm nát bàn tay lớn đó lực chủng kích khiến cả tòa tiên địa rung chuyển ta đến tìm ngươi là muốn hỏi một số chuyện mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ngươi không phải đối thủ của ta nếu ngươi không muốn nói cho ta biết thì ta cũng không ép buộc ta sẽ đi tìm những tiên nhân khác lâm phàm nói rồi không đợi bạch đế thiên quân phản ứng lập tức động thủ Bạch Đế Thiên Quân có chút bất mãn, hắn còn chưa kịp trao đổi ý nghĩ một cách tử tế mà đối phương đã trực tiếp hành động. Điều này thật sự khiến hắn thất vọng, cuồng vọng. Bạch Đế Thiên Quân giận dữ, thân là Thiên Quân, hắn vốn là bá chủ ở toàn bộ chân tiên giới, vậy mà giờ một kẻ không rõ lai lịch lại dám xem thường hắn. Điều này thật sự là một sự nhục nhã không thể chịu nổi đối với uy danh của Thiên Quân. Khi Bạch Đế Thiên Quân giận dữ, hư không xung quanh chấn động, bất ngờ một lỗ hổng tham nguyên xuất hiện, từ đó một sức mạnh bí ẩn khó lường ngưng tụ trong đó. Thiên kích thiên quân tiên đạo pháp tác hóa thành một sát chiêu sắc bén, mạnh mẽ đánh về phía lâm phàm cổ chấn sơn. Một tiên nhân bình thường không thể ngùng hoảng sợ thổ huyết và mắt trợn tròn. hắn thật không ngờ rằng chỉ là một tiên nhân tầm thường như hắn lại phải chứng kiến uy lực đáng sợ của một thiên quân. sột sượt phịch một tiếng, lâm phàm cao mày hướng thẳng đến sát chiêu gọi là thiên kích, rồi đấm ra một quyền mạnh mẽ đánh vỡ sát chiêu đó, cùng lúc lao về phía bạch đế thiên quân. ta chỉ muốn trò chuyện với ngươi, hỏi một vài chuyện thôi, sao ngươi lại muốn động thủ? Lâm Phàm phẫn nộ, một quyền đánh thẳng vào bụng của Bạch Đế Thiên Quân, phịch một tiếng, không gian xung quanh nổ tung, tiên giáp trên người Bạch Đế Thiên Quân bị đánh vỡ nát, và có thể nghe thấy tiếng kêu rên của tiên linh bên trong, ầm ầm. Bạch Đế Thiên Quân bị Lâm Phàm đánh văng, đâm thủng tường tiên cung, rồi cả hai bóng người bay về phía xa. Chỉ trong chốc lát, tiên cung trở nên yên tĩnh lạ thường. Cổ Trần Sơn đứng bất động, nhìn xung quanh, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Hiện tại, liệu ta có còn cơ hội sống sót nếu chạy trốn không, hắn lầm bầm một lúc. Người mà hắn mang về, nếu thiên quân trách tội, thì người đứng mũi chịu xào chính là hắn. Nghĩ đến thủ đoạn trừng trị của thiên quân, hắn cảm thấy không khỏi run sợ, đang lúc không biết phải làm sao, bỗng nhiên có động tĩnh vang lên. Hả, cổ trấn sơ trừng mắt nhìn, thì ra không phải người khác, mà chính là lâm phàm, hắn quan sát kỹ càng, nhận thấy lâm phàm vẫn sạch sẽ, chán không một giọt mồ hôi. thần sắc lạnh nhạt, biểu hiện rất bình tĩnh. lập tức, đầu óc của hắn rối bời, không hiểu tình huống hiện giờ là như thế nào. trong lúc hắn đang mơ hồ, bạch đế thiên quân cũng đã trở lại. thiên quân toàn thân bị hỗn độn tiên khí bao phủ, không thể nhìn rõ mặt mũi. điều này khiến cổ trần sơn rất nghi hoặc, lòng dạ nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. thiên quân, lâm phàm lên tiếng, lâm đạo hữu môi nói, bạch đế thiên quân vội vàng đáp, giọng nói nhanh chóng, giống như sợ có chút ngừng lại sẽ bị coi là không tôn trọng. Về đạt đến cấp bậc thiên đế, các tiên nhân phải tìm kiếm như thế nào? Lâm Phạm hỏi. Bạch đế thiên quân trả lời. Lâm Đạo Hữu, những thiên đế cường giả vạn cổ không ra, phần lớn đều ở trong các cấm khu của chân tiên giới, hoặc là ẩn cư tại đó. Muốn tìm được họ, phải dựa vào may mắn. Lúc này, cổ trấn sơn trong lòng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn thì thầm tự hỏi thiên quân và đối phương đã xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của thiên quân lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Chẳng lẽ thiên quân bị đánh? Không thể nào. Thiên quân mạnh mẽ đến vậy, sao lại có thể bị đánh? Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Cấm khu. Không biết cấm khu ở đâu. Lâm phàm hỏi tiếp. Bạch đế thiên quân đưa tay. Một tấm bản đồ chế tạo từ các tài liệu lạ rơi xuống trước mặt Lâm phàm Lâm Đạo Hữu, đây là bào đồ của các cấm khu chân tiên giới. Trong đó có một số cấm khu mà ta đã từng đi qua đều có ghi chép. Tuy nhiên, cũng có những cấm khu vô cùng nguy hiểm. cho dù là thiên đế cũng khó mà sống sót hy vọng những vật này có thể giúp ích cho lâm đạo hữu cổ trấn sơn trừng mắt cả người như bị xét đánh hắn biết thiên quân từng mạo hiểm vào cấm khu và đã chú giải lại nhưng bạch đế thiên quân chưa bao giờ sảng khoái như thế này thường thì thiên quân sẽ đưa ra điều kiện sau khi đàm phán mới cho muộn bảo đồ nhưng bây giờ thiên quân lại quyết định đưa ngay bảo đồ ra ngoài mà không hề do dự chuyện này rốt cuộc là sao đa tạ lầm phàm ôm quyền cảm kích Sữa ta và đạo hữu không cần phải khách sáo Chỉ hy vọng sau khi đạo hữu tìm được vật mình cần, có thể thường xuyên đến đây tụ họp một chút. Bạch đế thiên quân nghiêm túc mời, tốt, nhất định sẽ vậy, ta xin cáo từ, tốt, đi thòng thả, không tiễn, lâm phàm nói một cách quả quyết. Trong cung điện chỉ còn lại bạch đế thiên quân và cổ trấn sơn, phù phù, cổ trấn sơn sợ hãi, run lầy bẩy thiên quân tham mạng, thuộc hạ biết sai rồi, không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. Bạch đế thiên quân phất tay, một nguồn sức mạnh mênh mông bao trùm lấy cổ trấn sơn chỉ trong trước mắt cổ trấn sư nhận ra xung quanh cảnh vật thay đổi hắn đã bị đưa ra ngoài cung điện hắn nhìn về phía cung điện tiên môn đóng chặt không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra hắn đã trốn qua được kiếp nạn này bên trong cung điện bạch đế thiên quân triệt tiêu hỗn độn tiên khí, đưa tài sờ lên mặt vốn là gương mặt anh tuấn đầy khí phách giờ đây lại trở nên công cảnh vô cùng không phải là xanh sao một mảng thì cũng là đen xí một khối thật là thảm hại không sao tả xiết tên đáng sợ thật nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi Bạch đế thiên quân còn run lên, khi lao ra khỏi cung điện, trận đấu vẫn tiếp tục, là thiên quân, hắn tự biết pháp tắc tiên đạo của mình mạnh mẽ thế nào, nhưng ai ngờ, bất cứ tiên thuật gì đối mặt với người kia cũng giống như giấy, chỉ cần đối phương uy quyền là có thể phá tan, không có chút phản kháng nào, và tình huống của đối phương khiến người ta khiếp sợ, không có tiên thuật trói sáng, không có pháp tắc tiên đạo hùng mạnh, chỉ có ánh mắt bá đạo và những đòn quyền lực kinh tiên động địa, khiến cho hắn không thể ngăn cản, cuối cùng... Hắn bị đối phương ấn xuống mặt đất, đối phương dưa nằm đấm lên, ánh mắt bá đạo nhìn thẳng vào hắn, và nói một câu mà hắn sẽ không bao giờ quên. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi vì sao phải động thủ với ta, ngươi có muốn nói không? Nếu ngươi không muốn nói, thì một quyền này sẽ rơi xuống. Khi đối mặt với quyền lực ấy, Bạch Đế Thiên quan không ngờ rằng mình lại phản ứng nhanh chóng đến thế. Lập tức thốt ra, ta nguyện y nói, sau đó không còn những trận chiến kích tình, mà hai bên thái độ đều rất ôn hòa. tốt đẹp trở lại cung điện để trao đổi như thế hay bạn lâu năm, không cần phải nói, mối quan hệ này thật vững chắc. Sau khi rời khỏi cung điện của bạch đế tiên quân, lâm phàm lơ lửng trên bầu trời, lấy bảo đồ ra xem xét, không thể không nói, có lúc động thủ thật sự là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Người ta ngạo nghĩa không phải vì bản tính, mà vì thực lực đáng sợ của bản thân, nếu không ngạo nghĩa, thì thật là coi thường thực lực của mình. Vì vậy, cần phải có chút đả kích, một khi bị đả kích, người ta sẽ quay lại với chính mình và từ đó có thể đối diện với thực tại Lúc này, Lâm Phàm nhìn kỹ bảo đồ trong tay trong đó có cấm địa, Cấm địa này ngay cả bạch đế thiên quân cũng chưa từng đi qua không có bất kỳ dấu hiệu nào Lâm Phàm cũng không biết chính xác chỗ nào là nơi muốn tìm thiên đế liệu có tồn tại một nơi có thể nghịch chuyển thời gian và không gian hay không dùng lời của bạch đế thiên quân mà nói nơi ngươi không nghĩ tới bất kỳ vật gì có thể chính là những cấm địa này những nơi cấm tồn tại quá lâu Quá cổ xưa, dù là thiên đế của chân tiên giới từ thuở sơ khai, cũng không biết những cấm địa này đã tồn tại từ khi nào, và khi nào chúng xuất hiện. Vẫn tiên cổ địa, đây lại là một trong những cấm địa mà bạch đế thiên quân từng đi qua, tuy nhiên, chỉ mới vào một lát, ông đã vội vã quay ra. Theo ghi chép, những tiên nhân vào đây đều phải chịu một loại áp chế. Khi bạch đế thiên quân tiến vào, tu vi của ông bị áp chế xuống chỉ còn kim tiên, và trong đó xuất hiện vô số sinh vật kỳ lạ, phần lớn chúng là kim tiên. Thậm chí có cả thiên quân, tại khu vực sâu nhất, còn có những sinh vật có cấp bậc thiên đế không rõ nguồn gốc, mỗi một cầm địa đều phải đi qua một lần. Sau khi xác định được vị trí của vẫn tiên cổ địa, bạch đế thiên quân ngay lập tức biến mất tại chỗ, vẫn tiên cổ địa, không thể hiểu nổi cảm giác khủng khiếp này. Sau khi Lâm Phàm bước vào vẫn tiên cổ địa, hắn bị cảnh tượng trước mắt thu hút, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, thoáng chốc có thể nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, không rõ hình dáng, đang bay lượn trong những đám bay đen đó. Nhìn về phía trước, dãy núi đen kéo dài không ngừng, những ngọn núi đá sắc bén như đao. Lâm Phạm luôn cảm giác nơi này có sự tồn tại nào đó, nhưng mắt thường của hắn không nhìn thấy gì. Khi dùng nguyên chân tiên nhãn, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, có vô số bóng đen như hồn thể phiêu đã, không mục đích, không phương hướng. Bất ngờ, một hồn thể đen kịp bay xung quanh hắn, hút lấy tiên lực trong cơ thể hắn. Dù vậy, Lâm Phạm không phải là tiên nhân, cho dù có tiên lực, hắn cũng không sử dụng chúng để tự vệ. các người có thể nói chuyện không? lâm phàm hỏi những hồn thể màu đen, Nhưng những hồn thể không có bất kỳ phản ứng gì. Chật lâm phàm lắc đầu, nhanh chóng tiến về phía sâu trong vẫn tiên cổ địa. càng đi sâu, hắn càng thấy nhiều thi hài. những thi thể này đều lấp lánh ánh sáng, thì cốt thì vàng kim, số lượng cũng không ít. đều là những tiên nhân và vẫn tiên cổ địa tìm kiếm cơ duyên. cuối cùng chết ở đây sao? khi chưa gặp được sinh vật nào, lâm phàm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của nơi này. tiếng kêu cứu vọng lại từ phía xa. cứu mạng cứu mạng một tiên nhân chật vật thân hình thảm hại vội vàng chạy về phía lâm phàm khi lâm phàm bước vào chân tiên giới hắn đã gặp không ít tiên nhân tất cả đều có tiên khí mờ nhạt thường có hình ảnh tiên nhân nhưng lần đầu tiên hắn gặp một tiên nhân thảm hại như vậy mưa không sao chứ lâm phàm đỡ lấy người ấy nhưng từ ánh mắt của tiên nhân hắn nhận ra sự hoảng loạn vô cùng rõ ràng là đã gặp phải điều kinh hoàng trong khu vực cấm này đột nhiên lâm phàm thấy một loại côn trùng đen từ sau lưng tiên nhân bò ra côn trùng này toàn thân đen kịp, tỏa ra khói đen nồng đậm đang ăn mòn tiên thể của hắn. nó thậm chí không thể bị ngăn cản. lâm phàm định bắt lấy con côn trùng, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, khói đen dường như có linh tình, quấn lấy hắn. lâm phàm chỉ cần nhẹ tay, liền xé rách con côn trùng để lộ ra một mặt quái dị trên bụng nó, hút lấy máu thịt và tiền đạo pháp tắc của tiên nhân. lâm phàm ném con côn trùng xuống đất, dẫm mạnh một cước, phịch, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá vỡ vụn, con côn trùng bị đạp nát. hóa thành đám khói đen tán loạn không còn dấu vết chẳng bao lâu từ phía sâu trong vãn tiên cổ địa tiếng nào thét phẫn nộ vang lên âm thanh đó khiến lòng người lo lắng như có một điều kinh hoàng nào đó đang cuồn quanh tâm trí sau khi thoát khỏi sự tấn công của côn trùng tình trạng của tiên nhân dần dần được cải thiện tiên thể tự động vận hành phục hồi những vết thương của hắn đa tả ân cứu mạng ta chính là sích tùng thiên quân đạo hữu nghe ta nói một lời chúng ta phải tranh thủ thời gian rồi đi Phía trước có sinh vật khủng khiếp, ta nghi ngờ là có một vị thiên quân từng tọa hóa ở đây, bị cổ địa hắc hồn chiếm lĩnh, sau đó biến thành mình thì Xích Tùng thiên quân nhìn Lâm Phàm, cảm thấy rất lạ lẫm, chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng có thể thấy Lâm Phàm dễ dàng đánh tan con đen tiên trùng phía sau lưng mình, rõ ràng không phải là người tầm thường. Đa tạ nhắc nhở, ta có vài thứ cần tìm, nhưng đạo hữu tình huống không tốt lắm, theo ta thấy, chúng ta nên rời đi nhanh thôi, Lâm Phàm mỉm cười nói. Sích tùng thiên quân cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, dù hắn là thiên quân, nhưng vẫn bị pháp chế mạnh mẽ, tu vi của hắn chỉ là kim tiên, lại bị đen tiên trùng tấn công, không thể thoát khỏi nếu không có sự giúp đỡ của lâm phàm, hắn chắc chắn đã chết ở đây, biến thành mạch cốt. Sau khi nút tiên đan và tình huống chuyển biến tốt, sích tùng thiên quân thấy đối phương đã quyết tâm, liền không nói thêm gì nữa, vội vàng rời đi, trong lòng hắn thầm thề sau này dù có chết, hắn cũng sẽ không tới vẫn tiên cổ địa nữa, nơi này quá đáng sợ. sau khi tiện xích tùng thiên quân đi lâm phàm tiếp tục tiến về phía trước rất nhanh hắn nhìn thấy một tòa bát giác chi tháp cao ngất mỗi tầng của tháp đều treo vô số thi cốt những thi cốt này đã tồn tại lâu ngày tạo nên cảm giác âm u kỳ lạ ào ào xung quanh vang lên tiếng động hàng nghìn hắc trùng từ khắp nơi bay đến khi tên nhân gặp phải tình huống này thường phải dùng tiên bảo để ngăn cản lỗ hắc trùng hoặc tìm cách đánh giết chúng đám côn trùng này nhìn có vẻ không lợi hại nhưng số lượng quá đông nếu bỏ sót một con bị trùng chú ý Ngay cả thiên quần cũng không thể làm gì được xem ra nơi này quả thực là một cấm địa không đơn giản lâm phàm nói rồi đột ngột dặn chân xuống đất mặt đất nổ tung phốc phốc phốc phốc những hắc trùng liền nổ tung hóa thành khói đen tiêu tán lâm phàm nhìn một chút vào bảng của mình nhưng không thể xem rõ thông tin chỉ số cụ thể tính danh lâm phàm lực lượng thể lực tốc độ điểm số đây là tình huống mà lâm phàm đã từng gặp khi còn ở địa cầu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang tăng lên Tuy nhiên, hắn không bận tâm quá nhiều về điều này, chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm thứ mình cần biết. Hấp trung dần dần tiêu tán, hồ, hô. một tiếng thở trầm trầm vang lên từ trong tháp bát giác, khói đen vô biên từ bên trong tháp bày Già phịch một tiếng, đỉnh tháp vỡ nát, một cỗ bạch cốt lẫn trong xương quan tài xuất hiện trên không trung, cổ quan phá vỡ, một thân ảnh toàn thân quần khói đen rơi xuống đất. Lâm Phàm cảm nhận được từ đối phương một luồng khí tức tử vong vô biên. có lẽ đây chính là xích tùng thiên quân đã nói đến Minh Thi có thể khi còn sống đây là một tôn thiên quân Huyền chân Tiên Nhã nhìn chăm chú và bộ xác thịt này bên trong ngưng tụ vô số hắc hồn những hắc hồn này khác biệt với những hắc hồn xung quanh chúng phát ra u quang trong mắt dữ tợn gầm thét hắc ám hung lệ bạo ngược tử vong vô số khí tức tuyệt vọng nghiền ép đến bao phủ toàn bộ vùng cấm địa này chưa kịp để lâm phàm mở miệng. minh thi từ sau lưng đột nhiên kéo dài ra những sợi xích sắt đen kịt trùng xoay quanh rồi đan đòi nhau tạo thành một hình dạng những sợi xích sắt này đại diện cho tội ác cho tử vong từ sâu thẳm nơi cấm địa tạo thành một mối liên kết những xích sắt pháp tác này hình thành một cánh cổng xẻ rách hư không và trong không gian đen kịt vô tận một bàn tay khổng lồ quấn đẩy khói đen từ trong đó vươn ra trùng trùng biệt điệp điệp về phía lâm phàm bên ngoài xương cốt của bàn tay này là những tiên văn huyền diệu khó giải thích Mỗi một tiên văn dường như đại diện cho cái chết của một tiên nhân dưới tay nó, trong vô vàn năm tháng, có bao nhiêu tiên nhân đã chết thảm ở đây, không ai có thể biết được, nhưng bàn tay này, sức mạnh của nó tuyệt đối không phải chuyện tầm thường, ngay cả trong thời kỳ toàn thịnh của thiên quân, họ cũng chưa chắc có thể đối phó một cách dễ dàng. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nằm chặt đấm, đấm một quyền về phía trước, dù không có vẻ gì là phấn khích, không gian trước mặt bỗng nhiên vạn vẹo, Lâm Phàm không hề nhìn lại, tiếp tục bước đi về phía trước. khi lâm phàm đi qua xương tài bị phá vỡ những xích sắt đen kịp cũng bị đánh nát minh thi biến thành những mảnh vỡ bay đi quái vật đáng sợ lâm phàm tăng tốc bước chân môi trường xung quanh đầy những sinh vật kỳ lạ quái dị và mạnh mẽ may mắn là thực lực của hắn đủ mạnh nếu không thật khó mà sống sót ở đây trên con đường này hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ có những bộ đầu hoàn chỉnh có những xương cốt phượng hoàng bay lượn từ núi lửa ra có những trái cây kỳ dị mọc trên thi hài cũng có những bản cây mọc trên mặt đất toàn là những vật kỳ quái không thể giải thích. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều không thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm, vì chúng không phải thứ hắn tìm kiếm, cũng không phải thứ hắn mong muốn. Không biết qua bao lâu, có thể là một tháng, hai tháng, hay một năm, trong tầm mắt của Lâm Phàm xuất hiện một vùng đất vàng kim bao phủ bởi một lớp kinh văn hình thành một chiếc lồng. Bên trong chiếc lồng này có một bộ thi cốt ngồi xếp bằng. Trên thân thi cốt khoác một chiếc áo cả xa lấp lánh ảnh vàng kim. Xung quanh thi cốt là chín bản kinh thư. Và từ trong kinh thư, những kinh văn liên tục tuôn ra, nhập vào lớp bảo hộ vàng kim, bao quanh, Lâm Phàm cảm nhận được rằng bộ hài cốt kia không phải đã chết, mà vẫn còn tỏa ra sức sống. Hắn tiến vào vòng bảo hộ, ngồi xếp bằng trước thi cốt, người tốt, có thể chỉ cho ta say đường không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, người là ai? Vì sao lại có thể đến đây? Thi cốt mở miệng, thanh âm hùng hậu nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc, như thể không thể ngờ rằng lại có người đến được nơi này, ta là Lâm Phàm. Ta đang tìm kiếm thiên đế cũng tìm kiếm thời gian trường hà, muốn lấy ra một phần thời gian trường hà là điều không thể làm được. Ta không phải thiên đế, ngươi có thể gọi ta là thế tôn. Ta đã ở đây mười vạn năm, cách đây vài ngàn năm cũng có một người hỏi giống ngươi. Ta bảo hắn thời gian trường hà tồn tại, nhưng muốn tìm nó phải tự mình đi tìm, bởi vì ta cũng không biết nó ở đâu, thật sự có người hỏi giống ta. Lâm phàm nghĩ đến ngụy Lão Thần Tiên từng nhắc đến Nguyễn Lão Thần Tiên từng nhắc đến một người cổ lão, hỏi qua tổ tiên của hắn. Người cổ lão này rốt cuộc là ai? Xin hỏi ngươi có biết hắn hiện giờ ở đâu không? Lâm Phàm hỏi, không biết. Lâm Phàm trong lòng tiếc nuối. Xin hỏi ngươi đã làm gì cho mười vạn năm qua? Ta đang tìm kiếm chút hy vọng sống cuối cùng. Đã tìm được chưa? Không. Ta có thể giúp gì cho ngươi không? Ngươi không giúp được ta. Hả? Cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này cáo tử. Lâm Phàm không muốn quấy dày vị thi cốt đã tồn tại mười vạn năm này. Hắn hiểu rằng... nếu người này đã tìm kiếm hy vọng sống trong suốt mười vạn năm mà vẫn chưa tìm ra thì chắc chắn sẽ kiên trì tìm được khi lâm phàm chuẩn bị rời đi thì cốt lại lên tiếng kiếp trước kiếp này tương lai nghịch chuyển thời gian trường hà trở lại lúc ban đầu thật sự quan trọng đến vậy sao con đường sống hiện tại chính là tương lai quan trọng lâm phàm không hề do dự mà đáp thì cốt nói vậy người có biết không nếu thật sự nghịch chuyển thời gian trường hà lấy ra một phần Thì nhân quả người phải gánh chịu sẽ lớn đến mức náo, mọi thứ trong thế gian sẽ bị ngươi thay đổi. Mười vạn năm hy vọng sống của bản thế tôn, chỉ riêng nhân quả ấy cũng đủ để ngươi chịu vạn kiếp, bất phục. Nghe được những lời này, Lâm Phàm không có chút gì lo sợ hiện lên trên khuôn mặt, mà chỉ mỉm cười, thái độ dễ dàng và tự tại, phải không? Vậy thì tới đi, ta không sợ, muôn và nhân quả ta sẽ gánh chịu, ta nguyện ý nhận hết thảy, tuyệt không hối hận, dần dần, Lâm Phàm lặng lẽ rời đi, thì cốt thở dài bất đắc sĩ. Hắn vì thế tôn mà tiến vào cấm viện, đến được nơi này, cuối cùng thân xác đã tiêu tán, máu thịt đã mất, trải qua biết bao khổ sở và hiểm nguy, nhưng không ngờ rằng, người hậu thế này lại bình yên đến vậy. Điều này chứng minh tu vi của hắn thâm hậu, không phải là điều mà bản thân có thể đối phó, hắn thấy động tâm, nhưng lại tự nhủ rằng, nếu không phải thế, thì sao có thể để người này tìm ra thời gian trường hà được, thật sự muốn nghịch chuyển sao? Vậy thì tất cả những nỗ lực của hắn chẳng phải là công cốc sao? lối vào vẫn tiên cổ địa xích tùng thiên quân đã chờ đợi ở đây nhiều năm gần đó vài vị tu sĩ trẻ tuổi đang quỳ họ muốn theo xích tùng thiên quân chỉ cầu được thiên quân thu nhận trong chân tiên giới đây là tình huống rất phổ biến phần lớn tu sĩ bình thường đều mong muốn đi theo thiên quân nếu được thiên quân chỉ bảo con đường tu hành của họ sẽ có thể tiến triển nhanh chóng tuy nhiên thiên quân rất khó gặp vì vậy nhiều tu sĩ không có chỗ dựa thường đến các khu vực cầm miệng gần đó chờ đợi hy vọng may mắn có thể gặp được thiên quân từ trong cấm địa ra lúc này xích tùng thiên quân hai mắt sáng lên một bóng người từ trong cấm địa bước ra lâm đạo hữu xem như đã ra xích tùng thiên quân tiến lên nói những người xung quanh đột nhiên ngẫm đầu sắc mặt kích động họ không ngờ vận may lại tốt như vậy có thể gặp được hai vị đại năng từ trong cấm địa bước ra à xích tùng thiên quân ngươi còn ở đây lâm phàm vô cùng kinh ngạc ha ha ta đã đợi đạo hữu ba năm ở lối vào Không biết đạo hữu vào trong cấm địa tìm kiếm gì, Sích Tùng Thiên Quân thật sự cảm thấy Lâm Phàm là một người rất bí ẩn. Hắn đã vào cấm địa mấy năm, nhưng giờ vẫn khỏe mạnh như lúc ban đầu bước ra. So với hắn, Sích Tùng Thiên Quân cảm thấy hơi thiếu tự tin, ba năm, Lâm Phàm hơi ngạc nhiên. Hắn thật sự không ngờ mình đã ở trong cấm địa lâu như vậy. Ở đây, hắn không hề có cảm giác về thời gian, không có gì, Lâm Phàm lắc đầu trả lời. Sích Tùng Thiên Quân nói, nếu thuận tiện, đạo hữu có thể nói cho ta nghe một chút được không? Hắn muốn duy trì mối quan hệ tốt với Lâm Phàm, là Thiên Quân, hắn có thể khiến cả chân tiên giới chấn động chỉ với một bước, nhưng hắn vẫn thích giữ mối quan hệ với các cường giả, dù sao Thiên Quân không phải là đỉnh cao, phía trên còn có Thiên Đế, thời gian trường hà, nếu có thể tìm được một đoạn, có thể thay đổi quá khứ. à xích Tùng Thiên Quân nghe vậy mà sững sờ, không nói nên lời, trong giây phút đó, hắn không biết phải trả lời thế nào, chắc hẳn người cảm thấy điều này rất khó tin, đúng vậy. có thể có thời gian trường hà hay không vẫn chưa rõ mặc dù có nhiều truyền thuyết về thời gian trường hà hay vận mệnh trường hà nhưng chưa ai chứng kiến điều đó nếu thực sự có khả năng điều khiển được nó chỉ có thể là đại đạo trong thế giới này nếu người khác nói về hắn những điều này hắn chắc chắn sẽ hoài nghi nhưng đối với lâm phảm hắn không thể không tin người này có thể an toàn bước ra từ cấm địa điều này không phải ai cũng có thể làm được chắc có lẽ là vậy ta nhất định sẽ tìm ra Lâm Phạm nói với ánh mắt kiên định rồi nhìn về phía xa xa Mấy vị kia đang làm gì Xích Tùng Thiên Quân nhìn về phía những tu sĩ kia vung tay áo, hư khống nứt ra Trực tiếp đưa họ đi đến một nơi khác Không biết cũng không quan trọng Lâm Phàm gật đầu cho rằng người và sự việc trong chân tiên giới đối với hắn không có mối quan hệ nào Xích Tùng Thiên Quân Ta còn phải đến một cấm địa khác Xin cáo từ Lâm Đạo Hữu Xin chào một chút Có thể để ta cùng ngươi đồng hành không Xích Tùng Thiên Quân chủ động đề nghị đi theo Lâm Phàm nhìn đối phương Gật đầu, lớp phàm nghĩ rằng, xích tùng thiên quân, là một trong những bá chủ của trên tiên giới, chắc chắn người này có nhiều kiến thức hơn hắn, và hiểu biết rộng rãi. Hơn nữa, nếu đi cùng, có thể tránh được không ít phiền phức không cần thiết, vì vậy cũng không tồi khi làm bạn. Hai người rời khỏi nơi này, sắp đường nói chuyện với nhau, quan hệ giữa họ càng lúc càng gần gũi. Đối với thiên quân, đi đường sẽ không lãng phí thời gian. Dù cách xa vạn dạm, thiên quân cũng có thể dùng thần niệm để diệt địch vì thế việc xuyên qua hư không thật sự là một kỹ thuật đơn giản hoàng lôi vực đây cũng là một cấm địa và trong bản đồ của bạch đế thiên quân khu vực này không được đánh dấu nhiều khi đi vào chắc chắn sẽ không có nhiều thông tin được điều tra kỹ lưỡng dẫn đến việc chỉ có ít tin tức về nó lâm đạo hữu cấm địa này nguy hiểm lắm xích tùng thiên quân vẻ mặt nghiêm túc nói xích tùng đạo hữu nếu không ngại xin hãy chia sẻ thêm lâm Phàm hỏi xích tùng thiên quân giải thích cầm điện này tự thành một giới bên trong là lôi đình mặc dù tu sĩ khi vào đây sẽ không bị áp chế tu vi, nhưng thỉnh thoảng lại có những trận kinh lôi rơi xuống dù là thiên quân cũng chưa chắc có thể chịu đựng được hơn nữa trong đó có lôi thú sinh ra từ lôi đình chúng cực kỳ mạnh mẽ có thể nghiền ép thiên quân sợ rằng chỉ có thiên đế mới đủ sức để đối phó ha vậy quả thật có chút đáng sợ xích tùng đạo hữu ngài chắc chắn muốn cùng ta vào sao lâm phàm nhận thấy xích tùng thiên quân có vẻ hơi kiêm kỵ hoang lôi vực Vì vậy không ép buộc đối phương, vào chắc chắn phải vào, ta đã theo đạo hữu đến đây, không lý gì lại không vào. Xích Tùng Thiên Quân quyết đoán, nghĩ rằng dù nơi này có nguy hiểm đến đầu với thân phận Thiên Quân của mình, cũng không thể không tự ái, dù sao cũng phải xông vào một lần, được, lâm phàm, và Xích Tùng Thiên Quân tiến vào hoang lôi vực. Vừa bước vào, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, trời đất như như ngả, lôi đình cuồn cuộn trên bầu trời, thỉnh thoảng những tia chớp khổng lồ từ trời rơi xuống, tạo thành một thế giới đầy lôi đình. dù chỉ là một tia chuất nhỏ nhưng so với những gì lâm phàm từng thấy ở thông thiên lộ chúng mạnh mẽ gấp mấy trăm lần không khó hiểu khi xích tùng thiên quân nói rằng ngay cả thiên quân cũng khó mà ngăn cản được đây không phải là khiêm tốn mà là vì uy lực thực sự có như thế xích tùng đạo hữu cấm địa này đối với các người có phải là nơi để tăng cao tu vi không lâm phàm vừa đi vừa hỏi xích tùng thiên quân nói cấm địa này có rất nhiều bảo bối theo truyền thuyết trong hoang lôi vực có một kiện lôi đạo chí bảo Bảo vật này ẩn chứa lôi đình pháp tắc, nếu tu sĩ có thể thu được, họ sẽ mượn lôi đình để rèn luyện thân thể, ngưng tụ thành lôi đình tiên thể. Nghe Sích Tùng Thiên Quân nói vậy, Lâm Phàm cảm thấy tầm mắt của mình mở rộng, Vì vậy, hắn không có chút hứng thú nào với những bà bối này. Nhưng vào lúc này, một tia chớp đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đạo hữu, cẩn thận, Sích Tùng Thiên Quân lập tức nhắc nhở, đạo lôi đình này có uy lực rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được lực phá diệt khủng khiếp ẩn chứa trong đó. lâm phàm đưa tay ra chụp lấy tia lôi đình quấn quanh cánh tay rồi ném đi căn bản không hề chú ý đến nó xích tùng thiên quân thấy vậy trong lòng vô cùng khiếp sợ quả thật là rất mạnh hắn tự hỏi lâm phàm rốt cuộc tu vi đến mức nào có lẽ không kém thiên quân cảnh là bao càng đi về phía trước số lượng lôi đình càng nhiều xích tùng thiên quân bị bốn lần lôi kích nhưng tất cả đều bị tiên bảo hộ thể ngăn chặn lâm phàm không ra tay giúp đỡ mãi cho đến khi cảm nhận được tia lôi đình có uy lực lớn hắn mới ra tay đánh lùi dù sao Xích tùng thiên quân là thiên quân, thực lực bản thân hắn cũng không có vấn đề gì, phía trước đột nhiên xuất hiện một cây cổ thụ, cây có màu bạc trắng, thỉnh thoảng có lôi đình xuất hiện trên canh, và trên cây treo chín quả, cây phát ra một tiên vận mạnh mẽ, từ xa đã có thể cảm nhận được, đây chẳng lẽ là tiên thiên linh ca lôi thụ, nghe đồn rằng cây này ba năm mới kết quả, mỗi kết quả chỉ có chín quả, một quả lôi này có thể tự động tạo ra tiên lôi thể, có khả năng trưởng khống thần lôi, giao tiếp với lôi đình pháp tắc. Khi Sích Tùng Thiên Quân thấy tiên thiên linh căn lôi thụ, hắn không thể nào giữ bình tĩnh. Hắn muốn mang linh căn này đi, nhưng đột nhiên một cỗ uy thế khủng khiếp tỏa ra, một con lôi long xuất hiện. Đó là một lôi thú được sinh ra từ cấm địa. Cảm nhận được khí tức của lôi long, sắc mặt Sích Tùng Thiên Quân thay đổi. Không ngờ rằng một lôi thú lại có uy lực của thiên quân. Nhưng khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra, theo Lâm Phàm, hắn đã đi đến sâu trong cấm địa. Lâm Phàm nhìn Sích Tùng Thiên Quân một cái. Đối phương vốn là chân tiên giới tiên nhân Không phải lo nghĩ gì Vào cấm địa chỉ là tìm kiếm bảo bối Không có áp lực gì Lâm đạo hữu, cẩn thận, còn lôi thú này Xích tùng thiên quân chưa kịp nói hết câu Chỉ thấy lâm phàm vung tay một cái Trực tiếp đánh nổ con lôi thú Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng Không chút khó khăn, xích tùng thiên quân trợn tròn mắt Trong mắt xích nữa rồi ra ngoài Không sao, người cần cây lôi thú kia thì mau lấy đi Lâm đạo hữu, lôi thú là người giết chết cây lôi thụ này cũng là người thu lấy, xích tùng thiên quân thật sự không nghĩ tới lâm đạo hữu lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ một quyền đã đánh nổ thiên quân lôi thú. y muốn nói là lâm đạo hữu cũng có thể một quyền đánh nổ hắn, không được, ta không hứng thú với những thứ đó. lâm phàm khoát tay, tiếp tục bước đi về phía trước, xích tùng thiên quân nhìn theo bóng lưng lâm phàm, chỉ có thể tiếc nối lấy cây tiên thiên lình căn lôi thụ đi, vội vã theo sau, tiếp tục cùng lâm phàm trò chuyện vui vẻ, có xích tùng thiên quân làm bạn. Lâm Phàm cũng không cảm thấy nhàm chán, tâm trạng vẫn duy trì ở mức lạnh nhạt, nụ cười trên mặt xích tùng thiên quân không hề biến mất từ đầu đến cuối, cây lôi thụ tiên thiên linh căn mới chỉ là khởi đầu, sau đó bọn họ còn thu được những thứ còn sót lại của thiên đế, bao gồm phiên đá chứa đựng đế vận của thiên đế. Cùng rất nhiều tiên quả và tiên bào quý giá, thật sự là quá sung sừng. Với xích tùng thiên quân mà nói, điều duy nhất tiếc nuối chính là không gặp được cầm địa lôi đạo tiên bảo, xem, ra tiên bảo quả thật chỉ dành cho người hữu duyên. Không biết bao lâu sau, xích Tùng Thiên Quân lên tiếng, lâm đạo hữu, trong hoang lôi vực này có vẻ như không có gì, mà đạo hữu cần tìm, ừm, không có, nhưng cũng không sao, cấm địa còn rất nhiều, cuối cùng sẽ gặp được, lâm phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để tình huống này ảnh hưởng, từ từ tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thu hoạch, ta tin lâm đạo hữu nhất định sẽ thành công, xích Tùng Thiên Quân thầm suy nghĩ, lâm đạo hữu là một người bạn mà Hàn rất kính trọng, chưa bao giờ nghĩ tới sau khi trở thành Thiên Quân. lại có thể sống thoải mái như vậy nói thật đây là điều mà hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng tạ ơn lâm phàm đáp lại trong suốt thời gian đồng hành cùng lâm phàm xích tùng thiên quân luôn nở nụ cười tươi không lúc nào gián đoạn thu hoạch đầy tay có được bảo bối mà ngay cả thiên quân như hắn cũng khó lòng có được nếu không nhờ có lâm phàm hắn cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm được điều này khi rời khỏi hoang lôi vực họ đã chờ đợi nơi này suốt hai năm và còn có thể rời đi an toàn như lúc ban đầu lâm phàm thực lực Theo Sích Tùng Thiên Quân, thật sự là thâm sâu khó lường, Ra ngoài khu vực, đột nhiên có một tiếng gọi vang lên. A, Sích Tùng Thiên Quân, ngươi làm sao lại ở đây? Một thanh âm truyền đến, và hai bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm và Sích Tùng Thiên Quân. Sích Tùng Thiên Quân, nhìn người đến, có chút sững sờ, Đông Vương Thiên Quân. Nam Vương Thiên Quân, hai vị này là huynh đệ Thiên Quân của chân tiên giới, thật sự là anh em ruột, có mối quan hệ huyết thống. Trong chân tiên giới, họ thuộc về gia tộc Thiên Quân. Những người có khả năng điều khiển thế giới Ngay cả những thiên quân bình thường Nếu đối đầu với hai vị này Cũng không dám khiêu chiến Bởi vì khi họ ra tay Cả hai huynh đệ sẽ cùng xuất chiến Xích tùng thiên quân Người và đạo hữu của người thu hoạch thế nào Tại hoang lôi vực Đông vương thiên quân cười hỏi Xích tùng thiên quân đáp Không thu hoạch gì cả Nơi đó quá nguy hiểm Lôi thú rất nhiều Thật sự là muốn làm mà không thể Anh ta không tiết lộ nhiều Chỉ đơn giản là buồn bực Vì không thu được tài vật Đúng vậy lôi thú trong cấm bịa quả từ khu áp, dù chúng ta là thiên quân cũng khó có thể ngăn cản. Đồng vương thiên quân thở dài, ca, chúng ta đi thôi. nam vương thiên quân thúc giục, họ vẫn phải đi thu thập tiền thiên linh căn lôi thụ. trước đây họ đã từng bị lôi long ngăn cản, chiến đấu rất lâu mà không bắt được, sau đó họ phải rời đi để luyện chế một bảo vật có thể khắc chế lôi long. bây giờ với bảo vật này trong tay, họ chắc chắn sẽ có thể cướp được tiên thiên linh căn lôi thụ, món bảo vật mà thiên quân nào cũng thèm muốn. đông vương thiên quân chấp tay nói xích tùng thiên quân vậy thì cáo từ tốt chúc hai vị thù được bảo vật trọng yếu xích tùng thiên quân chấp tay đáp nhìn bọn họ vào cấm địa xích tùng thiên quân trong lòng nghĩ, hy vọng họ thật sự có thu hoạch bởi vì những bảo vật dễ tìm đã bị hắn thu thập hết rồi khi bọn họ tiến vào cấm địa nam vương thiên quân nói ca sao ngươi lại nói nhiều như vậy tên này mặt dày quá nếu nghĩ cùng chúng ta vào cấm địa và biết tiên thiên linh can lôi thụ ở đó Chắc chắn hắn sẽ muốn chia phần, Đồng Vương Thiên Quân nói. Không sao, hắn không đi cùng mà. À, người bên cạnh hắn khá lạ, người có gặp qua không? Không, vừa nhìn là biết không phải Thiên Quân, chắc chắn vậy sao? Tự nhiên, ta chỉ nhận ra Thiên Quân cảnh tu sĩ. Đông Vương Thiên Quân cảm thấy bất đắc dĩ, đệ đệ mình thật là kiêu ngạo. Nhưng mà, không biết khi họ thấy tiên thiên linh căn lôi thụ đã bị lấy đi, biểu cảm của họ sẽ thế nào, đáng tiếc, chỉ có bọn họ mới có thể thấy được điều đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng. hai năm sau lâm ca đây là cấm địa thứ bảy còn hai cấm địa nữa nếu như ngay cả hai cấm địa này mà người vẫn không tìm được thứ người muốn vậy thì thật sự không có đâu xích tùng thiên quân gọi lâm phàm là lâm ca từ lâu mối quan hệ của họ cũng ngày càng kháng khít nếu nói ai là người có quan hệ tốt nhất với lâm phàm trong chân tiên giới thì chắc chắn đó là xích tùng thiên quân không có gì không phải còn có hai cái cấm địa sao lâm phàm mỉm cười nói trong thời gian này hắn cũng đã biết nhiều về xích tùng xuất thân nghèo khó, mồ côi tại tiên thành, một đường tu hành gian khổ để đạt được vị trí thiên quân, xích tùng chịu nhiều khổ sở nhưng bản tính không xấu, chỉ là có chút trượt Tuy nhiên, trước mặt lâm phàm, xích tùng luôn thể hiện sự chân thành. Ta xích tùng nguyện thề, chỉ cần hai cái cấm địa này có thứ lâm ca muốn tìm, ta sẽ ngày ngày thắp hương quỳ lại trước trời. Xích tùng thề chắc nịch, tốt. Vậy đi đến cấm địa kia. Lâm phàm nói, dù không tìm được gì từ cấm địa thứ bảy, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, không vội vàng. bởi vì hắn đã tìm kiếm nhiều năm thời gian không phải vấn đề lớn khi xích tùng bước ra từ cấm địa tình huống trong thiên địa có chút kỳ lạ lâm phàm ngậm đầu như bầu trời khẽ nhíu mày tại sao lại có tình huống này lâm ca ừm ta giống như muốn đột phá đến thiên đế cảnh trong cơ thể ta tiên đạo pháp tắc đã rục dịch sắp không thể kìm nén nổi sích tùng nói giọng run rẩy thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một thiên đế cương giả được người gọi là sích tùng thiên đế nhưng phúc xuyên đã đến gặp được lâm phàm làm bạn bên cạnh đối phương xuyên qua trong cầm địa hiện nay hắn không dám nói nhiều chỉ dám xưng mình là chân tiên giới đệ nhị giàu có thiên quân không ai dám gọi hắn là đệ nhất dù có thiên đế cường giả so tài về tài lực hắn vẫn có thể ngạo nghễ chỉ vào thiên đế mà nói đừng trang bức cùng tiến lên xem các người có bao nhiêu bảo vật phượng hoàng thần máu thiên địa tinh hoai đạo vận lực lượng chờ chút những bảo bối này hắn đã dùng qua hết rồi chỉ cần một trong những thứ này đừng nói thiên quân có thể đập vỡ đầu ngay cả thiên đế cũng phải liều mạng cướp đoạt thế nhưng xích tùng với tài đức gì mà có được những bảo bối này không có gì đột phá đi ta sẽ cho ngươi xem lâm phàm nói được nếu là người khác nói xích tùng chắc chắn không tin nhưng đây là lâm phàm nói nếu hắn do dự đó là không tín nhiệm lâm ca ha ha ha được để ta xích tùng trở thành thiên đế đi xích tùng thiên quân ngửa mặt lên trời thết dài không còn kìm nén pháp tác trong cơ thể, chỉ trong chốc lát, một sức mạnh khổng lồ bao phủ khắp thiên địa. Cơn động tĩnh này lập tức kinh động đến vô số cường giả trong chân tiên giới. Mọi người đều khóa tầm mắt vào một phương hướng. Có người đang muốn đột phá từ thiên quân lên thiên đế. Vô số thiên quân đều bị sự việc này làm cho rung động, sau đó tất cả đều không thể ngồi yên, họ nhanh chóng di chuyển với tốc độ cao về phía nơi động tĩnh phát ra, muốn biết rốt cuộc là ai đang âm thầm muốn trở thành thiên đế. ầm ầm ầm ầm, mây gió bão táp nổi lên. Đất trời như bùng nổ, xích tùng thiên quân khí thế bùng phát tới mức cực hạn, đồng thời kiếp nạn của thiên đế cảnh cũng bắt đầu. Giữa thiên địa xuất hiện một bóng mờ, hình dáng như một tòa thành trì khổng lồ, nhưng tòa thành này không phải tầm thường. Nó giống như thiên đế tri thành. Một thành trì của thiên đế vĩnh hằng từ xưa đến nay, nhìn xuống dưới là xích tùng sắp đạt thành đế. Những thiên quân ở đây cảm nhận được, nếu muốn trở thành thiên đế, sẽ là hành động xúc phạm đến uy lực của đế. Kiếp nạn bắt đầu. trong hư ảo của thành đế một đạo hư ảnh bay lên một bàn tay khổng lồ màu vàng óng xuất hiện che khuất bầu trời và hướng về phía xích tùng hạ xuống hỗn độn chung xích tùng nhanh chóng tế ra tiên bảo nhưng không chỉ có vậy nhật nguyệt tinh luân cử thiên nguyên dương áo thiên địa huyền hoàng tháp từng kiện bảo vật tuyệt thế bay ra từ cơ thể xích tùng đây đều là những bảo vật mà hắn đã nhặt được sau khi đi theo lâm phàm trong những lần gặp phải sinh vật đáng sợ tại cấm địa đều là lâm phàm dùng một tay tiêu diệt sau đó hắn mới lấy được ngay lúc này từng đạo lưu quang xuyên qua hư không bay đến chỉ trong chốc lát phần lớn thiên quân trong chân tiên giới đều đã có mặt tại đây khi bọn họ nhìn thấy hiện trường lần đầu tiên họ không khỏi choáng váng chính là xích tùng thiên quân hắn đang chịu kiếp nạn thành thiên đế làm sao lại là hắn xích tùng thiên quân trong thiên quân chỉ có thể là Rất nhiều trọng bảo, nếu như ta có thể có được một kiện tốt thì biết bao nhiêu, hẳn rút cuộc là từ đâu mà có được những trọng bảo này. Thiên quân vốn chưa từng thấy qua những tiên bảo này, nhưng lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, trong những tiên bảo này ẩn chứa một đạo vận kinh khủng, chỉ sợ chỉ cần có một kiện tiên bảo thôi, cũng đủ có thể trấn áp thiên quân. Lúc này trong thiên quân, bạch đế thiên quân lập tức cảm thấy mấy chục năm qua lâm phàm bỗng nhiên xuất hiện, tại sao họ hắn lại ở đây? Chẳng lẽ không chết trong cầm bịa? Bạch đế thiên quân biết lâm phàm vào trong cấm điện để tìm kiếm đồ vật, nhưng những cấm điện đó cho dù thiên đế có vào, cũng có thể chết trong đó, hắn không thể nào nghĩ ra được, thật sự không nghĩ ra được, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất chính là, xích tùng thiên quân bằng cách nào lại có thể sắp trở thành thiên đế, lại bằng cách nào mà có thể sở hữu nhiều trí bảo đế như vậy, nghĩ đến đây, không chỉ bạch đế thiên quân, mà tất cả thiên quân ở đây đều nghĩ như vậy, mọi người đều ao ước, thậm chí có thể nói là ganh tị muốn khóc. nay khi xích tùng chuẩn bị bước vào thời khắc quan trọng, hư không chấn động, một cái hấp thủ bất ngờ đành lén tới, nửa thành thiên đế, đủ để kéo dài tính mạng của bản tọa mười vạn năm. Theo uy thế này bùng nổ, quanh khu vực thiên quân, mọi người lập tức biến sắc, cảm giác áp bức kinh khủng này, chỉ có thiên đế mới có thể tạo ra. Không ai ngờ tới lại có thiên đế cường giả xuất hiện, hiển nhiên là một lấy xích tùng làm thuốc bổ, lâm phẳng nhú mày, một quyền đánh về phía hư không xa xôi, vịt. một tiếng hư không nổ tung trong chốc lát một mảnh tiên đạo pháp tác giữa thiên địa bị xốc xếch đủ lại hoàng sợ dị tượng xuất hiện những thiên quân đứng xung quanh đều trần kinh ánh mắt đều rơi vào người lâm phàm người này một quyền đã đánh bại một thiên đế sao các vị đạo hữu ta là bạn hữu của xích tùng đang đội tiên đế kiếp hy vọng các vị có thể văn minh quan sát đừng đánh lén bằng không sẽ tự gánh chịu hậu quả lâm phàm mở miệng nhắc nhở mọi người chỉ vừa mới một quyền như vậy cũng đủ để khiến họ chấn động dù có ý định họ cũng tuyệt đối không dám động thủ quả nhiên sau khi lâm phàm nói xong hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức lặng lẽ rút đi không dám ở lại lâu những người nhóm ngó thiên đế cảnh cường giả đã bị một quyền của lâm phàm dọa trong anh người một lát sau kiếp nạn tan biến giữa thiên địa kim liên nở rộ đạo vận của kim liền vô cùng mạnh mẽ phô thiên cái địa và xích tùng dưới thân cũng nở rộ một đài sen đài sen này là do xích tùng dùng tiên đạo pháp tắc của bản thân cô đọng thành ta thành công Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, Sích Tùng cảm nhận được trong cơ thể nguồn tiên đạo pháp tắc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ban đầu hắn nghĩ rằng thiên đế kiếp rất nguy hiểm, ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như thế, tất cả đều nhờ vào tiên bảo của hắn đã chặn lại hết thảy, chúc mừng. Lâm Phàm có thể cảm nhận được Sích Tùng trong cơ thể hắn hiện ra sức mạnh tiên lực, so với trước kia quả thực đã có sự biến hóa trời cao đất rộng, trước đây dù có một trăm Sích Tùng cũng không đủ, nhưng hiện tại Sích Tùng đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Lâm ca, thật cảm ơn. Lúc này, Sích Tùng rất muốn khóc. Lâm ca đã giúp đỡ hắn quá nhiều, ân tình này thật khó mà đáp lại. Trước đây, hắn từng nhìn nhận mình là thiên quân, nhưng trong số thiên quân cũng không phải là mạnh nhất, dù có hy vọng trở thành thiên đế thì vẫn không thể đạt được. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 20 năm đồng hành cùng Lâm Phàm, hắn đã đạt được những thành tựu mà trong đời này hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chúc mừng Sích Tùng Thiên Đế thành tựu thiên đế đạo quả. Chúc mừng Sích Tùng Thiên Đế. Một đám thiên quân xuất hiện. chắp tay hành lễ chúc mừng Mặc dù trước kia họ đã không coi trọng Xích Tùng Nhưng vào thời điểm này Tất cả thiên quân đều cúi đầu chúc mừng Không dám có bất kỳ suy nghĩ gì khác Dù sao bây giờ đã khác Xích Tùng đã thực sự đứng lên Sau này, khi gặp mặt Tất cả đều phải tôn sưng là thiên đế Hơn nữa hiện giờ hắn đã là chân tiên giới Một thiên đế có thể tự do hành tẩu trong tiên giới Xích Tùng không khỏi ngậm đầu tuy không nói gì Nhưng vẻ mặt đắc ý và vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hắn Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, Bạch Đế Thiên Quân cảm thấy đã đến lúc nên ra ngoài cùng Lâm Phàm để kết nối. Mặc dù trước đây đã từng bị đánh, nhưng chuyện đó không quan trọng, tóm lại là đã quen biết. Đồng thời, điều này cũng khiến các Thiên Quân khác biết rằng Bạch Đế Thiên Quân quen biết Lâm Phàm, đáng tiếc. Ngay khi hắn vừa bước ra, vừa nghĩ tới việc bước tiếp, Lâm Phàm và xích Tùng đã biến mất ngay tại chỗ, Lâm Phàm còn có hai cầm địa nữa muốn đi. Lâm ca, ta vốn tưởng rằng mình trở thành Thiên Đế Cường Giả. Dù có tiến vào chốn cấm địa này cũng có thể dễ dàng ứng phó, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là ta đã nghĩ quá nhiều, bây giờ, đây là cấm địa cuối cùng của chân tiên giới. Sau khi bước vào cấm địa mang tên, di si thế thâm nguyên, một cảm giác rung động từ sâu trong linh hồn khiến lâm phàm có cảm giác khó tả. Phía trước mông mồng bụi mù, bên trong đó loáng thoáng có thể thấy một vài thân ảnh đang di chuyển chậm rãi, một quầng hồng quang kỳ lạ lấp lánh giữa làn sương mù, nơi này không giống các cấm địa khác. Nguy hiểm hơn những lần trước, nhưng ta tin rằng sẽ có thu hoạch. lâm phàm nhắc nhở, lâm ca, đợi một chút, để ta cho bản nguyên khôi lỗi đi trước thử một lần. Xích Tùng lấy ra một tượng gỗ, đó là bảo vật hắn đã tìm được trong một cấm địa trước đây. Sau khi đưa vào bản nguyên, con rối liền phát ra kim quang, trong trước mắt, một bản sao giống hệt xích Tùng xuất hiện, không ai có thể phân biệt được ai là con dối, ai là bản thể. Đây là bảo vật cổ xưa, sau khi đưa vào bản nguyên, con rối sẽ đạt được cảnh giới thiên đế như bản thể. Xin đạo hữu để con dối thử trước Xích Tùng nói Được Con dối Xích Tùng quay người tiến vào làn khói xám phía trước Lâm Phàm và Xích Tùng chờ đợi ở đó Một lát sau Trong làn khói xám có tiếng đấu pháp vang lên Sau đó Không có gì nữa Một bóng đen bị văng ra từ trong khói xám Đó là con dối Xích Tùng Bộ ngực nó bị phá vỡ một lỗ máu lớn Đôi mắt nó trợn ngược Nhìn chằm chằm vào bản thể Xích Tùng Không biết sinh vật khủng bố Nó thiều thào Rồi lặng lẽ tiêu tan biến trở lại thành con rối ban đầu mà con rối đã nổ tung hoàn toàn hư hỏng, không thể nào xích tùng kinh hoàng nhìn về phía trước trong đó rốt cuộc có gì tại sao một con rối có thể bị đánh bại nhanh chóng như vậy con dối là bảo vật hấp thu bản nguyên của bản thể có thể đạt được thực lực tương đương với bản thể vậy mà lại bị đánh bại dễ dàng như thế ta đã sống lâu trong chân tiên giới như vậy chưa từng gặp phải sự kiện đáng sợ như thế cấm địa thật sự là một nơi cấm địa bên trong đó Nên cả thiên đế cũng không thể yên ổn mà quan sát. Kể từ khi đi theo Lâm Phàm, kiến thức của xích Tùng đã không ngừng được mở rộng. Trước đây, hắn cho rằng thiên quân có thể tự do hành động trong chân tiên giới. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra còn có rất nhiều điều mà hắn không biết. xích Tùng, có muốn ra ngoài không? Ta không muốn để ngươi tiếp tục mạo hiểm. Làm bạn đến đây đã đủ rồi. Lâm ca, câu này có ý gì? Ta xích Tùng có thể là nhát gan sợ phiền phức. Nhưng không phải hạng người dễ dàng bỏ cuộc, đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian vào sâu trong nữa. Ta cảm thấy cấm địa này, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Xích Tùng nói, Lâm Phàm Thầy Xích Tùng đã quyết tâm, liền không nói thêm gì nữa. Hắn nhận ra rằng trong làn khói xám có sự tồn tại của những sinh vật khủng khiếp, điều này khiến cho cấm địa này không thể so sánh với những nơi khác. Tuy nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mấy năm sau, bọn họ đã tìm kiếm trong cấm địa suốt một thời gian dài. Nhiều sinh vật hay bảo bối không phải là mục tiêu chính của lâm phàm, mà chỉ là những thứ Xích Tùng kiểm tra qua một cách thuận tay. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là thứ mà Xích Tùng dám chạm vào. Có những bảo bối thân bí phát ra khí tức đáng sợ, khiến Xích Tùng cảm thấy như thể mình đang đứng ở vạch đường của thiên đế. Dù vậy, hắn vẫn quyết định nhặt chúng lên, mặc dù con đường phía trước chắc chắn sẽ bị bao phủ bởi những khủng khiếp, có thể dẫn đến cái chết. Nhưng hắn vẫn nhặt được chúng, cấm bịa này thật đáng sợ, đến mức Xích Tùng run rẩy. Nếu không gặp lâm phàm, hắn tự nhủ đời này có lẽ sẽ không bao giờ dám quay lại đây, cho dù có tới, hắn cũng không thể đi xa như vậy, có thể sẽ giống như một con rối. chết ngay giữa đường, tại sao lại tồn tại một cấm địa như thế này? Đây không phải là nơi mà các tu sĩ chân tiên giới có thể tiến vào. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm, gương mặt xích tùng ngày càng trở nên căng thẳng, hắn biết lâm cả đã đặt tất cả hy vọng vào nơi cuối cùng trong cầm địa này. Nếu không tìm được, thì quả thật sẽ không còn gì nữa. Hắn hiểu rằng dù Lâm ca ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn rất đau đớn, hắn không hy vọng sự đau đớn này sẽ biến thành tuyệt vọng cuối cùng. Nhưng Lâm ca tìm đi, xích tùng thầm nghĩ trong lòng, để Lâm phàm có thời gian dài tìm kiếm, và mang ra một điểm, nghịch chuyển thời không. Tuy nói rằng sau này, mọi thứ sẽ quay lại như cũ, nhưng xích tùng cũng không phải thiên đế, sẽ không có nhiều bao bối như vậy, tuy nhiên, hắn không hề hối hận, vì trong suốt mấy chục năm làm bạn cùng Lâm phàm, Chính là những năm tháng khiến hắn cảm thấy ý nghĩa và vui vẻ nhất trong đời. Sau một hồi lâm phàm mà xích Tùng đứng trước vách núi Thâm Uyên, phía trước là một vùng tối om, không có lấy một tia sáng, lâm ca, ta luôn cảm thấy phía trước Thâm Uyên có thứ gì đó đang dòm ngó chúng ta. Xích Tùng nói tóc gái dựng lên, dù tu vi của hắn đã đạt đến thiên đế, nhưng cảm giác này khiến hắn không khỏi rùng mình, rất đáng sợ, hắn chưa bao giờ nghe nói có ai tiến vào, xi sí thế Thâm Uyên. mà còn có thể ra khỏi đó khi chúng ta nhìn vào thâm uyên nó cũng đang nhìn chúng ta người xem đó là con mắt sao lâm phàm chỉ vào thâm uyên hỏi xích tùng hoảng hốt không biết từ lúc nào trong cái không gian đen kịt đó lại lấy lên một tia sáng đỏ tươi đột nhiên một con mắt khổng lồ xuất hiện ánh sáng đỏ phát ra từ đó và gần đó là không gian bị vạn vẹo đen kịt khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm xích tùng cảm thấy thân thể mình lạnh buốt không thể động đậy như thể bị áp bức trong một tình huống không thể cử động đây là tình huống bị ánh mắt nhìn chằm chằm tạo ra một cảm giác áp lực vô cùng lớn điều này có thể khiến ngay cả một thiên đế cũng phải sợ hãi cấm địa này rõ ràng có mức độ nguy hiểm vượt xa mọi thứ khác người tốt ta biết ngươi là người đứng sau màn thâm nguyên ngươi có thể nắm trong tay tất cả nơi này ngươi là tồn tại thần bí nhất cũng là không thể đo lường được ngươi có thể chỉ cho ta con đường đi không lâm phàm nhìn vào ánh mắt đỏ tươi mở miệng nói hắn biết đối phương có thể hiểu được và cũng có thể hiểu ý hắn đang nói Ngươi và bọn họ giống nhau thâm nguyên ánh mắt đỏ vẫn chăm chú nhìn nhưng theo đó là một giọng nói âm u cổ lão khó có thể tìm kiếm không thể tưởng tượng giống như bọn họ bọn họ là ai lâm phàm sắc mặt thay đổi thâm nguyên ánh mắt đỏ đáp lại trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an giống như người sinh linh cũng giống như ta sao lâm phàm con người co lại hắn như đã hiểu ra điều gì đó có thể chỉ cho ta một con đường không lâm phàm thành khẩn thỉnh cầu vô dụng tất cả đều vô dụng Thời gian chỉ có thể tiến lên, không thể quay lại Không, chưa từng thử qua ai nói không có khả năng Thình chỉ cho con đường sáng Lâm Phàm cho mắt lè lên ánh sáng kiên định Ngữ khí vô cùng kiên quyết Thâm Uyên ánh mắt đỏ không đáp lại Nhưng ngày sau đó Thâm Nguyên đứt ra bóng tối tiêu tán Trước mặt xuất hiện một con đường dẫn đến không biết nơi đâu Trên con đường ấy Thì cốt vô số Trải qua bao năm tháng và ma luyện Đã sớm mất hết vẻ sáng bóng Tạ ơn Lâm Phàm nhẹ giọng nói Sau đó nhìn về phía Xích tùng, người trở về đi, có thể tìm được con đường trong đó, có ngươi làm bạn, ta rất vui vẻ, chân tiên giới là nơi ta khó mà quên được, ta không đi, ta muốn chứng kiến, dù có thân tử đạo tiêu, ta cũng không oán không hối, mang ta đi được không? Xích tùng biết chuyến này là vĩnh biệt, được, hai người cùng nhau bước vào con đường không biết đó. Khi sắp đi đến cuối cùng, lâm phàm dừng lại, nhìn về phía thăm uyên ánh mắt đỏ, xin hỏi ngươi là ai, thăm uyên ánh mắt đỏ im lặng rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói. vạn vật trong lòng cộng chính đi công trình sao lâm phàm cúi đầu trầm tư như thể đã nghĩ ra điều gì ta đã hiểu sau đó không quay đầu lại mang theo xích tùng hướng về phía khu vực không biết mà đi lâm ca công chính là ai xích tùng đầy trong đầu sương mù cho đến giờ sau khi gặp thăm uyên ánh mắt đỏ và đối thoại hắn đã cảm thấy mơ hồ không thể hiểu được lâm phàm nói thiên địa vạn vật chân tiên giới cũng tốt địa tiên giới cũng tốt tu tiên giới cũng tốt Thậm chí thế giới ta đang ở đều thuộc về thiên địa vạn vật dưới trời đất Tất cả có chung một đạo mẹ Không nên có phân biệt người ta Không có sự phân chia cao thấp Xích tùng trầm tư Như thể có thể hiểu lại như không hiểu rõ lắm Nhưng điều đó không quan trọng Quan trọng là Ta giả vờ hiểu được là tốt Xuyên qua thiên lộ Tất cả mọi thứ trước mắt đều thay đổi Không có thiên Không có đất Xung quanh là một mảnh hỗn độn Vạn vật không sinh trưởng Không có gì dài lâu Nhìn về phía vô tận phía trước bất chợt họ thấy một tà cự thạch vô cùng to lớn, không thể dùng ngôn từ để miêu tả, vô cùng mênh mông. xích tùng há miệng, chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ như vậy, cảm giác mình bị choáng ngợp, khó mà tưởng tượng được sự tác động mạnh mẽ mà nó mang lại. ầm ầm, ầm ầm, những tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, xung quanh hỗn độn đều đang chấn động, phản ứng mạnh mẽ, chứng minh rằng những tiếng nổ vang đó ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn như cự thạch tường rất gần, nhưng thực tế lại vô cùng xa xôi. không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ cũng tới trước cựu thạch tường. cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. một sinh linh sau một sinh linh liên tục đánh vào cự thạch tường, từng quyền, từng cú đánh đều mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt tất cả, nhưng lại không thể làm tường đá này rung chuyển rủ chỉ một chút. xích tùng trợn mắt, những sinh linh điên cuồng và giận dữ kia khiến hắn cảm thấy run rẩy. như thể nếu những sinh linh này muốn giết hắn, thì cũng dễ dàng như nghiền nát một con kiến. mỗi sinh linh có hình dạng khác biệt. Nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung, đó là phá vỡ cự thạch tường trước mắt, lâm phàm và xích tùng đến gần, nhưng không thú sự chú ý của những sinh linh đó, trong mắt họ, chỉ có cự thạch tường cần phải bị đánh vỡ mà thôi, các người là ai, lâm phàm lên tiếng, giọng nói của ảnh vang lên trong không gian trống rỗng của hỗn đội, đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai họ, đó là giọng nói của Thâm Nguyên, trong mắt đầy vẻ đỏ ngầu, bọn họ giống như người, đều là sinh linh từ bí cảnh bước ra, họ muốn trở về muốn quay lại thời gian đã qua. Có những sinh linh đã tồn tại hàng trăm vạn năm, có những sinh linh chỉ tồn tại vài chục vạn năm. Họ cứ ngày qua ngày, năm qua năm, không mừng nghỉ, chỉ mong có thể trở lại. Ngươi thấy những thi thể kia không? Đó là những sinh linh đã chết từ rất lâu. Họ chết đi mà không thể làm rung chuyển một chút gì. Lâm phàm nhìn vào bóng lưng của những sinh linh đó. Có sinh linh đang nguy quyền gầm thét. Mặc dù không thể hiểu họ đang nói gì, nhưng cảm xúc chung là rõ ràng. Anh có thể cảm nhận được sự không cam lòng, sự phẫn độ. và sự tưởng niệm của họ cảm giác của họ giống như cảm giác của chính lâm phàm khi anh tưởng niệm hoàng thị tưởng niệm thế giới đã qua xích tùng im lặng cuối cùng hắn đã hiểu được những lời lâm phàm nói trước đây rằng thiên địa không công bằng không công chính nó sử dụng vạn vật làm chất dinh dưỡng vì bí cảnh để duy trì và tăng cường sự vận hành của chân tiên giới hắn hiểu được nội tâm của lâm phàm hiểu được nội bi thống mà anh cảm nhận ta sẽ tìm lại hết thảy tất cả mọi thứ lâm phàm siết chặt nắm đấm Từng bước tiến về phía bức tường đá khổng lồ, hắn ngầm lên giận dữ Phung quyền mạnh mẽ Một quyền này có sức mạnh vượt qua tất cả Vượt qua mọi giới hạn, ẩm một tiếng, hỗn độn vỡ vụt Bức tường đá chấn động dữ dội, mạnh mẽ hơn bất kỳ cú đánh nào của sinh linh xung quanh Tuy nhiên, bức tường vẫn vững vàng, vẫn chắn ngang con đường của họ Thâm nguyên nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, thở dài Cuối cùng kết quả vẫn không thay đổi, chỉ có một điều duy nhất khác biệt Đó là có thêm một sinh linh muốn quay lại nơi này. những sinh linh xung quanh bị cú đấm của lâm phàm làm cho sững sờ họ đồng loạt nhìn về phía lâm phàm như thể nhận được sự cổ vũ rồi điên cuồng đập vào bức tường ta không tin ta nhất định phải mở được người lâm phàm nắm chặt bức tường toàn thân gân xanh nổi lên mắt đỏ ngầu gầm nhẹ cố gắng nâng bức tường lên đây là bức tường mang trong mình nhân quả của vạn giới thâm nguyên nhìn với ánh mắt đỏ ngầu lắc đầu cảm thấy tất cả đều là vô ích nhưng đúng lúc đó một âm thanh kẽo kẹt vang lên Âm thanh này tuy rất mỏng manh, nhưng lại như sầm sét nổ tung trong lòng mỗi sinh linh. Những sinh linh đó gào thét, cán răng, rồi như lâm phàm, nắm lấy bức tường và cố gắng nâng lên, họ dùng hết sức lực, tất cả hy vọng, chỉ mong tìm lại được quê hương của mình. Tại sao lại như vậy, tham nguyên nhìn chăm chú, có lẽ bọn họ thật sự có thể làm được, lâm ca, ta tới giúp người, xích tung thấy cảnh tượng này, không hề do dự, thi chuyển thiên đế pháp tướng. đồng thời đem toàn bộ trí bảo của mình tế ra, từng món từng món trí bảo vỡ vụn, vô số pháp tắc bản nguyên bao quanh pháp tướng. Đây là một cảnh tượng mà bất kỳ tiên nhân nào cũng không thể tưởng tượng nổi. khả năng chịu đựng của một người là có hạn, nếu không sẽ bị tiêu tan. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, Sích Tùng không còn suy nghĩ về điều đó. Hắn tiếp tục tế ra tiên đan, tiên dược, biến thành một dòng sông dược lực cuồn cuộn xung nhập vào trong pháp tướng. Pháp tướng của Sích Tùng bắt đầu phát ra dấu hiệu nổ tung, vô vàn nỗi thống khổ bao phủ toàn thân. Nhưng Sích Tùng vẫn cắn răng, tiếp tục nắm lấy bức tường cùng với những sinh linh khác, quyết tâm nâng bức tường lên, xích Tùng, người sẽ chết. Lâm phàm nhìn xích Tùng, chỉ thấy hắn đang kêu đốt tuổi thọ của mình. Lâm ca, ta nhất định sẽ đưa người về, ta cùng nó sẽ liều mạng. xích Tùng gào thét, pháp tắc của hắn hoàn toàn bùng nổ, dùng chính quả tu luyện của mình để chống đỡ mọi thứ. Bức tường lớn dần được nâng lên một khe hở, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, và trong khoảnh khắc này, khi bức tường dao động, một hào quang vô cùng chói mắt phát ra. chiếu sáng cả vạn trượng thâm nguyên với đôi mắt đỏ nói lớn tường lên trường hà hiện ra các ngươi không thể để cho lớn tường hạ xuống nếu không trường hà sẽ đem thâm tàng vô tận thời không hút vào trong đó khe hở ngày càng rộng có những sinh linh kiệt sức vô lực chống đỡ nhưng vẫn cố gắng duy trì một lúc sau lâm ca ngay lúc này màu chóng tới xích tùng trên người vết nứt càng ngày càng lớn đã có dấu hiệu nổ tung nhưng vẫn tiếp tục thiêu đốt bộc phát ra siêu việt tất cả tiên lực lâm phàm biết cơ hội chỉ có một lần hắn nhanh chóng hướng về phía lớn tường mà phóng đi chỉ thấy một đầu sáng trói vô cùng khổng lồ trường hà phiêu phu ở đó trong trường hà ấy có rất nhiều hình ảnh rất nhiều thế giới thu nhỏ lâm ca người nhanh lên chúng ta không thể chịu đựng được nữa xích tùng gào thét hai đầu gối quỳ xuống đất dùng lưng chống đỡ để ngăn không cho lớn tường hạ xuống những sinh linh xung quanh cũng giống vậy kêu gào về nhà về nhà lâm phàm quay đầu lại nhìn mất ửng đỏ xích tùng lâm ca đừng quên ta có thời gian thì nhớ đến thăm ta xích tùng kêu lên lúc này dù là xích tùng đã vượt qua thiên đế cảnh nhưng đứng trước tầm lớn tưởng này chỉ có thể quỳ xuống đất đau khổ chống đỡ được lâm phàm gật đầu ngửa mặt lên trời thét dài frostmore chúng ta về nhà thanh âm vang vọng không ngừng cấm địa dội lại tiếng vang chân tiên giới vang vọng địa tiên giới vang vọng tu tiên giới vang vọng trong sườn lạnh của bí cảnh frostmore cắm xuống đất phát ra một tiếng ông phá băng mà ra hóa thành một đạo lưu quan tan biến vô tùng vô ảnh hugh phu, Frostmoon xuyên qua trong cấm địa xuất hiện ở chỗ này theo lối đi lớn tường bị lâm phàm nắm trong tay để chúng ta cùng nhau về nhà đi lâm phàm giơ Frostmoon lên bộc phát toàn bộ lực lượng chém mạnh vào trường hà lâm phàm mọi loại nhân quả người đáng giá không âm thanh từ nơi sâu xa vang vọng trong đầu hắn đáng giá tới đi vào khoảnh khắc lâm phàm chém xuống chống đỡ lớn tường của xích tùng bị phá vỡ hóa thành hư vô và tiêu tán vô tung vô ảnh và trong khoảnh khắc tiêu tán ấy xích từng dơn dày ngậm đầu lên mặt mỉm cười những sinh linh muốn về nhà cũng kiệt sức mà tử vong thăm nguyên mắt đỏ biết rằng đã thành công vì nó muốn trở về thế gian vạn vật đều có số mệnh riêng của mình phu giới một nam tử hình thể cường tráng làn da đồng cổ đứng trên cao nắm nhìn bộ lạc trẻ con đang chạy chơi đùa các nữ nhân đang dệt quần áo các lã nhân ngồi dưới ánh mặt trời mỉm cười nước mắt từ khóe mắt nam tử rơi xuống. bờ môi run rẩy tự nói thầm ba mươi vạn năm cuối cùng về quê quê hương cuối cùng trở về hắn ngửa đầu cười lớn vui sướng tất cả đều xứng đáng nhân quả không nên để một mình hắn gánh chịu để ta tới quê hương của ta để ta tới gánh chịu để ta tới bảo vệ nam tử ngước nhìn bầu trời trong tình huống yên lặng không tiếng động thân thể của hắn dần dần tiêu tán chỉ trong chốc lát hắn hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết nào thúc người ở đâu sau khi nam tử kia tan biến Một đứa trẻ trần chuồng khiêng một con lợn rừng nặng bảy tám trăm cân vội vã chạy tới, nhìn quay một lượt, khó hiểu vì sao không thấy thúc đâu, rõ ràng thúc đã đợi hắn ở đây mà. Tiểu hai sơ cằm, Ừm, thúc chắc chắn là muốn đi nhìn lén người khác tắm rồi, sau đó, nó lại khiêng lợn rừng chạy về phía bộ lạc. Tình huống này không phải chỉ xảy ra ở đây, mà là chuyện xảy ra ở nhiều nơi. Bọn họ quay trở về quê hương, tìm gặp những người thân yêu, những người mà họ luôn mong nhớ và mong gặp lại, với một tình cảm chân thành từ lâu Tuy nhiên. dù có phải đối mặt với những thử thách họ vẫn không sợ hãi dũng cảm đối diện với thực tại họ đã hài lòng với những gì mình có và không muốn ai phải gánh chịu nghiệp quả thay mình cho dù đó là một gánh nặng lớn địa cầu năm hai mươi tám Hoàng thị, cư xá Dương Quang, cửa hàng thương phẩm Vương Hỏa Thanh lén lút kéo tiểu phương đến một nơi hẻo lánh nói thầm tên này có chút vấn đề hắn gì cũng không mua chỉ đứng trước mặt ta nhìn chằm chằm vào ta ngươi nói hắn có phải đang nghĩ chém ta không Tiểu phương nhìn một lát vào nam tử đứng ở cửa, bây giờ là xã hội pháp trị, làm gì có chuyện nhiều người đi chém người thế, tranh thủ thời gian xem cửa hàng đi, đừng lo lắng, người ta không phải kẻ trộm đâu, ô nha, vương Hòa thanh gan dạ đi đến gần quầy thu ngân, mỉm cười nói, "Sói ca, ngươi muốn mua gì không, có muốn hút thuốc không, ta có thể đưa cho ngươi cái bật lửa, cô ta nhìn lâm phàm với vẻ khẩn trương, không cần, cảm ơn, lâm phàm quay người đi ra khỏi cửa hàng. bước vào con đường, nhìn quay những người đi đường trên mặt hắn có nụ cười nhưng trong lòng lại bồi hồi ánh mắt đỏ hoe tưởng niệm về những hình ảnh xa xưa hắn về lại thế giới mà hắn từng biết về lại con đường mà hắn đã luôn mong nhớ Lâm Phàm ngước lên nhìn bầu trời suy nghĩ theo đám mây tráng lững lờ trôi lúc này một giọng nói non nớt quen thuộc vang lên Mẹ, cha, đừng mua bài thi cho con con làm không hết đâu hắn nhìn theo hướng của giọng nói đó chính là phỉ phỉ con gái này Không nhìn thử xem bài thi lần này của con có bao nhiêu phần Nếu không học giỏi sau này không thể vào đại học đâu Lý Mai cầm túi bài thi Trách móc con gái khiến đầu óc nàng cảm thấy mệt mỏi Cha, giúp con nói một chút đi mà Phỉ phỉ ngậm cao đầu kéo cha mình Khánh Dương buông tay Nói, cha không giúp được con Nên mẹ con nói đi Cả gia đình ba người hạnh phúc đi qua trước mặt Lâm Phàm Lý Tỷ Lâm Phàm lên tiếng Gia đình ba người dừng lại nuôi là ai Lý Mai nghi ngờ nhìn Lâm Phàm Chàng trai này trông lạ lẫm, chắc chắn chưa từng gặp qua, nhưng bà vẫn lịch sự hỏi thăm, vì không chắc có khi đã gặp qua nhưng không nhớ, ta là Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười trả lời, Khánh Dương cảnh giác, nhìn Lâm Phàm chàng trai này có vẻ ngoài khá ổn, nhưng không thể để hắn tiếp cận vợ mình, Nhất định phải đề phòng, chắc chắn không phải là tên này tới để gây chuyện đâu. Vậy chúng ta đã gặp nhau trước đây sao? Lý bài hỏi, chưa đợi Lâm Phàm trả lời Khánh Dương vội vàng thì thầm vào tay vợ. hiện giờ có nhiều chàng trai chuyên đi lừa gạt đừng để hắn lừa gạt em dù giọng nói rất nhỏ nhưng lâm phàm nghe rõ ràng từng chữ lâm phàm mỉm cười nói khánh dương ca ta không phải là người làm truyền tiêu đâu người mua cây frost trông rất đẹp là người đáng tin cậy đấy khánh dương mở trừng mắt há miệng cửa trong lòng hắn tự hỏi sao tên này lại biết cả cây frost mà hắn treo trên tường có vẻ như hắn đang lo lắng rằng mình bị theo dõi nghĩ có thể hắn đang gặp phải tình huống kỳ quái Khánh Dương vội vã kéo vợ và con gái chạy đi Họ cảm thấy như vừa gặp phải một kẻ biến thái Mẹ cha, người thúc thúc đó làm con cảm thấy rất quen Như là đã gặp ở đâu rồi ấy Phỉ phỉ nói A, con gái, đừng làm mẹ sợ Không phải con lại nhìn trộm ai ở trường học chứ Không được Cha sẽ gọi điện cho giáo viên ở trường con xem có ai khả nghi không Không Cha sẽ mang Frostmourne đi bảo vệ con Cả gia đình ba người ngày càng đi xa Phỉ phỉ quay đầu nhìn lại người thúc thúc đứng ở đó Cảm giác rất quen thuộc, đi ngang qua tiệm môi giới tân phong, không muốn, không muốn rời đi ta. Anh chàng chủ tiệm, vẻ ngoài anh Tuấn, nước mắt lưng chồng ôm lấy người vợ giàu có, tay đeo vàng đeo bạc. Những người xung quanh đã quá quen với cảnh này, không còn bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Ông chủ môi giới này, là một phú bà có làn da trắng, thường xuyên diễn lại cảnh kịch này. Lâm Phàm mỉm cười nhìn, ông chủ vẫn không biết xấu hổ, nhưng ngại rất khó lòng tốt. Thật xin lỗi, tận thế đến, ta chỉ có thể chia cắt người ra thôi. Nhưng lúc đó ngươi có thể đã là tang Thi rồi Huyền chân Tiên Nhãn vẫn đồng hành cùng Lâm Phàm Hắn nhờ vào nó mà hướng về một con đường khác Khi đi ngang qua một cửa hàng tắm gọi là Tiểu Lệ Lại thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện Ừm, đúng rồi Nhà của tôi giao cho các ngươi thiết kế và trang trí quả là sự lựa chọn đúng đắn Tôi là Hà Minh Hiên Muốn là các ngươi phục vụ khách hàng lớn như tôi với thái độ như thế này Hiên Ca tiểu khu Tân Thành này thực sự là một khu nhỏ Hiên Ca tuổi còn trẻ mà đã có phòng riêng Tôi thật sự bội phục, không biết Hiên ca làm công việc gì, có thể dẫn tôi theo không? Ừm, tôi làm trong ngành chỉnh đốn mã lưới, công việc hơi cao cấp, không quá phù hợp với cậu đâu. Hà Minh Hiên, một người béo mập, tinh thần phấn chấn, khi đi ngang qua lâm phàm, cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng chỉ là một cái liếc mắt rồi không để ý nữa. Tuy vậy, những âm thanh phía trước vẫn vang lên, thằng tiểu tử kia khiến tôi muốn đánh hắn quá. Hiên ca, đánh người là phạm pháp đấy. chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm. tôi chỉ nói một chút thôi mà. hai bóng người dần dần đi xa. lâm phàm mỉm cười. thật tốt, mọi người đều đã trở lại. họ đã trở về với cuộc sống bình thường của chính mình. chỉ có lâm phàm là cô đơn. hắn đứng giữa không gian trống rỗng, không có dấu vết, không có ai biết đến hắn hay những chuyện của hắn. nhưng hắn chưa bao giờ hối hận. đây là điều hắn mong muốn. ông chủ, có chuyển phát nhanh cho người. phiền người ký nhận giúp. cưỡi ba lượt. quan hạo dơ dơ hộp chuyển phát nhanh trong tay. gọi vào trong tiệm. Lâm phàm nhìn quan hạo, hóa ra trước kia hắn là người làm chuyển phát nhanh, không biết hiện tại hắn có còn biết siêu ca đó không? Quan hạo luôn cảm giác có ánh mắt đang dõi theo mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lâm phàm, hai người nhìn nhau một lúc, quan hạo cúi đầu kiểm tra lại bản thân, không có vấn đề gì toàn thân sạch sẽ. Hắn cảm thấy hơi run rẩy vì bị nhìn, nhưng vẫn cười và nhìn lâm phàm. Ca, có việc gì không? Không có gì, chỉ muốn hỏi xem nhóm của ngươi có mệt không? Chỉ tạm ổn thôi, gặp phải khách hàng không nói lý thì hơi phiền. ha ngươi sẽ ổn thôi lâm phàm vỗ vỗ vài quan hạo rồi đi về phía trước quan hạo cào đầu trong lòng đầy dấu chấm hỏi kỳ lạ người này nhưng hắn không suy nghĩ nhiều tiếp tục công việc truyền phát của mình lâm phàm đi rất chậm nhìn xung quanh thành thị quen thuộc cảnh vật thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên nét đặc trưng nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi cảm thấy thật vui vẻ và thỏa mãn mọi người xung quanh đều lộ rõ nét cười trên khuôn mặt làm cho lâm phàm cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp một chiếc xe kiệu màu đen thong thả di chuyển qua lại Biển số xe dài và đặc biệt, đủ để chứng minh rằng, người trong xe không hề tầm thường. Đường dài vũ buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dõi theo những người đi đường. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng dáng trong đám đông, tuy không quen biết, nhưng nàng lại cảm thấy như đã từng gặp người đó ở đâu đó. Dừng xe, đường dài vũ vội vã gọi, rồi bước xuống xe, ngoái lại nhìn. Tuy nhiên, khi nàng nhìn về phía bóng dáng ấy, thì người đó đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại không gian trồng vắng. Nàng cảm thấy ngực hơi nóng, không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Cảm giác thật là kỳ quái. Lâm Phàm trong khi đi dạo, muốn gặp lại những người bạn cũ, nhưng không làm phiền họ. Hắn không lo lắng về ngày tận thế nữa, vì tất cả đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống của mọi người đã ổn định. Chỉ cần thấy bọn họ sống tốt là hắn đã hài lòng. Phía trước, một người phụ nữ mang khẩu trang cùng bạn bè đi dạo phố. Dù nàng mang khẩu trang, nhưng dáng người quyền rũ vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Ni nhìn kìa. những nam nhân này dù ngươi mang khẩu trang nhưng họ vẫn không thể rời mắt khỏi ngươi xem họ là chuyện của họ ta chẳng có cách nào khác thôi nini ngươi nhớ mấy ngày trước có kẻ ghê tởm kia sao nếu ta biết được thu đao tràm ngư là ai ta nhất định phải xè hắn ra không sao đâu làm nghề này ta đã quen với những chuyện như vậy rồi và lúc này lâm phàm cùng nha nini vô tình gặp nhau chờ chút nha nini vội vã quay lại và gọi với lâm phàm lâm phàm dừng lại Nhìn người bạn cũ, dù cảm giác thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ Hắn mỉm cười và nhìn nàng chăm chú Ngươi, ngươi tên gì? Lâm Phàm, chúng ta đã gặp nhau chưa? Có lẽ chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước Lâm Phàm trả lời Nhà Nini cảm thấy rất ngạc nhiên Nhìn bạn mình mà đầu óc bỗng trở nên trống rỗng Nàng thật không ngờ Nini Lại chủ động gọi lại một người đàn ông xa lạ như vậy Kiếp trước Lâm Phàm nói tiếp Đã từng có người hỏi ta Nếu giữa biển người mênh mông Liệu ta có thể nhận ra người mình đã gặp? Giờ thì ta nghĩ tôi đã biết câu trả lời. Thôi, cố gắng lên. Đại chủ bá, có thời gian tôi sẽ mang lễ vật đến cho ngươi. Ê, nhà Nini còn muốn nói gì đó. Nhưng bóng dáng của lâm phàm đã nhanh chóng biến mất. Nini, ngươi sao vậy? Ngươi biết người đó sao? Khuê mặt tò mò hỏi, nhà Nini lắc đầu. Không biết, ta không biết, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, như là đã gặp qua từ trước. Ngươi cũng biết, ta luôn lạnh lùng với người lạ. Ngươi không phải là muốn yêu đương chứ Cả phải bạch mã hoàng tử rồi sao Không biết Ta thật sự không biết Nhà Ni Ni cảm thấy tâm trạng mình rối loạn Đi dạo phố mà lòng không còn vui nữa Lâm Phàm đi qua và nhìn thấy rất nhiều người quen Mỗi người đều sống rất thoải mái trong xã hội này Nơi văn minh và ấm áp Họ mỗi ngày đều nỗ lực hướng về một tương lai tươi sáng hơn Tận thế không nên xuất hiện Và cũng không thể xuất hiện Nếu nó xảy ra Sẽ làm rối loạn tất cả cuộc sống của mọi người Ngươi có thể ôm ta một cái không Buổi chiều, vào lúc 5 giờ, cư xá Dương quang, cửa hàng nhỏ, tiểu vương, cho ta một túi gạo ở trên lầu, phải tốt đấy nhé. Nê tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ bán hàng tốt, chất lượng tiêu chuẩn mà. Ừm, vậy thì tốt, tỷ vẫn tin tưởng ngươi, tỉ sao ngươi lại mãi độc thân vậy? Với dung mạo của ngươi, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi mà, sao không chịu để họ vào cửa? Ngươi biết cái gì, Tỷ có thể là nữ vương độc thân, một lòng chỉ chăm lo sự nghiệp, có mà quài mới muốn kết hôn. Một người phụ nữ tuổi trên ba mươi, có vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, nếu không biết tuổi, có lẽ còn tưởng rằng nàng chỉ ngoài hai mươi, cùng tiểu vương trò chuyện vui vẻ. Tỷ, vậy sao không có ai theo đuổi, không có ai quấn quýt mãi với Tỷ? Trước kia cũng có. Phiền chết đi được, ta còn nhớ rõ tên hắn. Lâm Nhị Phu, giống như thuốc cao giá chó vậy. Lúc đầu ta ảnh hắn một trận, sau đó nghe nói hắn bị tai nạn xe cộ chết rồi. Thôi không nói nữa, người chết thì không may mắn, thật là vậy. nhưng mà tỷ, ngươi coi chừng tên canh cổng kia. sáng nay ta thấy hắn lén lút, chắc chắn đang định trộm đồ. nê tỷ quay đầu lại nhìn, thấy lâm phàm đứng ở cửa, đang cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình. bèn đưa tay ngoặc ngón tay, tiểu ra hỏa, sao ngươi cứ nhìn tỷ mãi vậy? lâm phàm bước vào cửa hàng, hướng về phía nàng đi tới, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. lập tức mọi người trong cửa hàng đều bất ngờ, nê tỷ cũng cảm thấy lạ, sao thằng nhóc này lại khóc, đến mức như vậy rồi sao? khóc mà không giữ lại chút gì sao Nê tỉ dưa ngón tay lên chọc vào đầu lâm phàm tiểu ra hỏa tỷ này tuổi cũng có thể làm mẹ ngươi rồi tranh thủ đi tìm một tiểu cô nương mà đuổi theo đừng làm tỷ ngươi mất vui mẹ người có thể ôm ta một cái không lâm phàm nói giọng điệu mang đầy sự khát khao lúc này trong cửa hàng mọi người đều sững sờ Nê tỉ cũng vậy nàng nhìn ánh mắt của lâm phàm trong đó có một cảm xúc khiến nàng không thể thốt thành lời đó là sự mong mỏi và yêu thương vượt qua thời gian Đứa trẻ này đã phải trải qua những gì, nên tỷ tiến lại gần, ôm lâm phàm, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hào hài tử mẹ ở đây, có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng giấu trong lòng. Nàng cảm thấy đứa trẻ này chắc chắn đã mất đi mẹ, mà mẹ của nàng lại có chút tương tự với người đã khuất, nên nàng nhận lầm người, vì vậy, nàng sẽ lòng an ủi lâm phàm, giúp hắn vượt qua nỗi đau thương. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, mẹ cũng nhớ ngươi, ta hảo hài tử, vào khoảnh khắc này hắn đau đớn tột cung, tê tâm liệt phế, khóc hết lên. Mọi thứ đã kết thúc chân tiên giới Thái diễn huyền chân giáo Tại một vách núi Một vị lão giả nhìn xa xăm về phương trời Cảm xúc bi thương Ai Vì sao Vì sao vậy tôn nhi của ta lại phải gánh chịu kiếp nạn này Trong mắt lão giả lộ vẻ bi thương Thân là thái diễn huyền chân giáo giáo chủ Nhưng hắn lại không thể bảo vệ được tôn nhi Mấy trăm năm qua Chỉ có thể phong tỏa sinh cơ Cho phép tôn nhi ngủ say Để ngăn cản kiếp nạn đến Nhưng giờ đây Sinh cơ đã sắp không thể phong tỏa nữa. Phụ thân, lúc này, một thanh âm truyền đến. Lão giả quay đầu lại, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tiến lại gần. Dung bạo của họ rất tuyệt vời, sáng chói như ánh sao, nhưng khuôn mặt lại ảm đạm, rõ ràng là trong lòng đầy tâm sự. Các người đã tới rồi. Lão giả nói, phụ thân, tình hình của tiểu an không thể có cách nào cứu được sao. Nam tử chính là tiểu an phụ thân, ngụy Tiên Hà, một kim tiên trong chân tiên giới. Nếu không có gì bất ngờ, việc trở thành thiên quân của hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. bên cạnh hắn, bên cạnh hắn, nữ tử trong đợi hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. có lão giả chậm rãi đáp, phụ thân, rốt cuộc là biện pháp gì? ngụy tiên hà vội vàng hỏi, dùng thái diễn huyền chân giáo khí vận lại thêm ba người chúng ta hợp sức giúp tiểu an chống lại kiếp nạn đầu tiên. lão giả vừa nói xong, vẻ mặt ngụy tiên hà đầy kinh ngạc, mất trợn to, tự mình lẩm bẩm rồi vội vàng lắc đầu, không, làm sao có thể dùng khí vận của giáo phái? không được, thật sự không thể. hắn và vợ không sợ chết vì con. Nhưng thái diễn huyền chân giáo đã truyền thừa qua bao nhiêu đời, lên lụy quá lớn, quá nhiều, quá nhiều người đã gửi gắm hy vọng vào giáo phái, giờ đây muốn dùng khí vận của giáo phái để giúp Tiểu An vượt qua kiếp nạn, điều này sao có thể chấp nhận được, được rồi, ta đã. Lão giả vừa muốn lên tiếng, thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sang hướng cổng Sơn Môn, có người thần bí xuất hiện, đi theo ta xe một chút, lão giả nói rồi bay về phía cổng Sơn Môn, ngụy Tiên Hà và vợ chồng hắn lập tức theo sau. Không biết phụ thân muốn đi gặp ai, tại cổng Sơn Môn, Lâm Phàm mỉm cười nhìn quanh, cảnh giác đối với các đệ tử đang đứng canh gác. Hắn thật không ngờ Thái Diễn huyền chân giáo lại có khí phái như vậy, không biết đạo hữu từ xa tới, có việc gì cần làm không? Lão giả quan sát Lâm Phàm, cảm thấy kỳ lạ, dù chân tiên giới ăn mặc rất tự do, nhưng hắn chưa từng gặp người nào như vậy. Lâm Phàm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Lão giả, hắn không ngờ lại gặp được ngụy Lão thần tiên, một thiên quân thần thái như vậy. Hắn nhớ lại một lần từng gặp Ngụy lão thần tiên ngoài thành Linh Nguyên, lúc đó Ngụy lão thần tiên không có chút tu vi nào, chỉ là một ông già bình thường. "Ngụy lão thần tiên, ngươi khỏe không?" Lâm Phàm nói. "Ừm." Ngụy lão thần tiên nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cố nén bất mãn trong lòng hỏi, "Đạo hữu rốt cuộc là ai? Không biết tới Thái Diễn Huyền chân giáo có việc gì?" Lâm Phàm không trả lời Ngụy lão thần tiên, mà chỉ nhìn về phía sau Ngụy Tiên Hà và Lạc Yên, nói, "Giống như các người chính là tiểu ngụy an phụ mẫu phải không ngụy tiên hà và lạ yên cao mày họ cảm thấy lời nói của đối phương có gì đó mơ hồ nhưng cũng cảnh giác nhìn lâm phàm vì đối phương vừa nhắc đến ngụy an kể từ khi đứa trẻ sinh ra nó đã bị phong ấn bên ngoài rất ít người biết về nó nhưng đối phương làm sao lại biết ngụy lão thần tiên dẫn ta đi gặp tiểu ngụy an đi hắn đã ngủ say mấy trăm năm rồi chắc hẳn rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài lâm phàm bước vào thái diễn huyền chân giáo Đi thẳng về phía trước, dừng lại, người rốt cuộc là ai? Ngụy Lão Thần Tiên tức giận quá lớn, chán ông ta hiện lên huyền chân tiên nhãn. Ánh sáng vàng lập tức tỏa ra, muốn nhìn thấu thân phận thật sự của Lâm Phàm, vì đối phương quá kỳ lạ. Lâm Phàm dừng bước, quay lại nói. Ngụy Lão Thần Tiên, những việc mà ta đã hứa với ngươi, ta đều đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ ta trở lại, ta không muốn tiểu Ngụy An mất đi tất cả, cho nên ta để giúp hắn xóa bỏ ba đại kiếp nạn, sau này để hắn sống an lành. Lời nói của Lâm Phàm khiến sắc mặt Ngụy lão thần tiên, Ngụy Tiên Hà và Lạc Yên đầy nghi, hoặc họ thật sự không hiểu lời của Lâm Phàm rốt cuộc có ý gì, nhưng điểm quan trọng mà họ nghe được là xóa bỏ ba đại kiếp nạn, làm sao đối phương biết Tiểu Ngụy An có ba kiếp nạn, chuyện này ngoài họ ra không ai biết, nhưng bây giờ một người mà họ chưa từng gặp lại xuất hiện trước mặt, nói ra những lời này, đối với họ, điều này thật sự là một cú sốc lớn. Người nói gì? Ngươi nói người có thể giúp ta cứu Tôn Nhi của ta?" Ngụy lão thần tiên hỏi lại, "Đúng vậy, lâm phàm mỉm cười ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sức mạnh khiến ngụy lão thần tiên phải động lòng và tin tưởng vào lời nói của lâm phàm ngụy lão thần tiên ngẩn người nhìn lâm phàm không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương cuối cùng xin mời theo ta ngụy lão thần tiên không thể nhìn thấu lâm phàm không biết hắn đến từ đâu nhưng không hiểu vì sao ông lại vô điều kiện tin tưởng đối phương phụ thân ngụy tiên hà vừa mở miệng định nói gì đó nhưng bị ngừng lại ngụy lão thần tiên ra hiệu cho hắn im lặng rồi dẫn lâm phàm đi về phía xa Trong cấm địa, khi bước vào cấm địa của huyền chân giáo, Lâm Phàm cảm nhận được tiên linh khí ở đây mạnh mẽ gấp mấy chục lần so với bên ngoài. Nơi này chắc chắn có một dòng tiên mạch, là căn cơ của huyền chân giáo, đặt tiểu ngụy an ở đây, và dùng tiên mạch và tiên linh khí để nuôi dưỡng cũng là một phương pháp không tệ. Nhưng đối với huyền chân giáo mà nói thì tổn thất sẽ khá lớn. Lâm Phàm đi đến trước quan tài kính, thấy tiểu ngụy an vẫn còn nằm yên tĩnh trong đó, không ngờ vẫn có thể nhìn thấy tiểu ngụy an, lúc nhỏ như thế này. lâm phàm mỉm cười ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương cảnh tượng này khiến ngụy tiên hà và lạ yên rất bất ngờ ánh mắt của họ đầy cảm xúc chân thành họ có thể xác định rằng người xa lạ này dù thần bí đến mấy rõ ràng rất yêu quý con của họ ngụy tiên hà nhìn vợ mình nghi ngờ nhưng lại thấy vợ mình ánh mắt đầy giận dữ như thể muốn nói ngươi đang nghi ngờ lão nương không chính tiết sao lâm phàm vẫy tay khiến tiểu ngụy an trong quan tài kính bỗng nhiên lơ lửng lên tiểu ngụy an Mau tỉnh lại, chúng ta muốn nhìn thấy thế giới tươi đẹp này. Lâm Phàm tiếp tục vung tay, một luồng sức mạnh như chém vào hư không. Sau đó nhẹ nhàng vuốt về đầu tiểu Ngụy An, giống như đang nắm giữ điều gì đó. Cảnh tượng này làm Ngụy Lão Thần Tiên hết sức kinh ngạc. Với đôi mắt huyền chân tiên nhãn của mình, ông chợt nhận ra rằng luồng kiếp nạn bao phủ trên đầu tiểu Ngụy An đã bị người này thu lấy vào lòng bàn tay. Người này muốn thay tiểu Ngụy An gặp nạn sao? Ngụy Lão Thần Tiên trợn mắt. không thể tin nổi hàn rốt cuộc là ai sao lại sẵn sàng gánh chịu mọi thứ cho ngụy an nhưng khi ngụy lão thần tiên cho rằng lâm phàm sẽ gặp phải kiếp nạn thì lại phát hiện rằng kiếp nạn đó rơi xuống người lâm phàm lại biến mất ngay lập tức như thể chưa từng tồn tại điều này khiến ngụy lão thần tiên càng thêm kinh hoàng huyền chân tiên nhãn ông trợn tròn mắt thế gian chỉ có một đôi huyền chân tiên nhãn tại sao người này lại có được ngay cả ngụy tiên hà và lạc yên cũng nhìn nhau không thể tìm nổi cảnh tượng trước mắt vật quy nguyên chủ Tiểu Ngụy An, con sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, từ nay về sau không phải chịu khổ nữa." Lâm Phàm đưa đôi Huyền Chân Tiên nhãn đến trán Tiểu Ngụy An. "Ôe o -o, o o, Tiểu Ngụy An." Trong quan tài kính đột nhiên khóc lớn, Lâm Phàm ôm Tiểu Ngụy An vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng khóc, đừng khóc, ngoan ngoãn." Tiểu Ngụy An không khóc, quả thật, sau khi Lâm Phàm ôm vào ngực, Tiểu Ngụy An ngừng khóc ngay lập tức. Ngụy Tiên Hà nhìn về phía Lạc Yên, ánh mắt không còn bình thường nữa, như thể đang suy nghĩ. Đứa bé này là của ta sao Mấy trăm năm trước Khi ta ôm con Nó khóc to hơn ai hết Không thể dỗ nổi Nhưng sau người này ôm một cái lại không khóc Lạc Yên không để ý đến ánh mắt của ngụy Tiên Hà Mà ôn hòa nhìn lâm phàm Thật là một người tốt Nếu như con trai của hắn cũng có thể như vậy Thì tốt biết bao Áp lực bao phủ bọn họ biến mất không còn thấy Tiểu ngụy An bị Lạc Yên ôm đi Bởi vì mẫu thân Lạc Yên thật sự quá nhớ thương con Đến bước khi ở cùng một chỗ Bà không muốn tách rời Bên vách núi ngụy lão thần tiên cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi lâm đạo hữu ngươi có thể giải đáp cho ta không ông thật sự rất muốn biết tại sao đối phương lại có được huyền chân tiên nhãn huyền chân tiên nhãn trước kia là bảo vật trọng yếu của thái diễn huyền chân giáo chỉ có thể truyền thừa cho đời sau của giáo chủ lâm phàm mỉm cười nói ngụy lão thần tiên chắc hẳn muốn hỏi ta vì sao cũng có huyền chân tiên nhãn đúng không ngụy lão thần tiên gật đầu đúng vậy lâm phàm đáp là ngươi cho ta chuyện này ngụy lão thần tiên không thể tin vào tai mình có thể là ánh mắt của Lâm Phàm khi nói chuyện rất thành khẩn và chân thành khiến ông có cảm giác như đối phương nói thật lòng, không hề lừa gạt. Ta sao lại không biết? Ngụy lão thần tiên lẩm bẩm, cảm thấy hoàn toàn bối bố rối, khó mà lý giải nổi. Ngụy Tiên Hà đứng phía sau cũng cảm thấy như vậy. Phụ thân ta ngay cả ta còn không cho, sao lại có thể cho người? Nhưng đúng lúc này, một đạo khí thế khó có thể tưởng tượng kéo đến, một quả cầu ánh sáng trống rộng xuất hiện trước mặt mọi người. Trước tình huống đột ngột này. Cả ngụy lão thần tiên lẫn ngụy tiên hà đều hoàng hốt, sắc mặt thay đổi, họ cảm nhận được một phi thế đáng sợ từ trong quả cầu ánh sáng này. Người thành công, một thanh âm từ trong quả cầu ánh sáng truyền ra, đúng vậy, ta thành công, xem ra người cũng đã quay về rồi, thiếu sót bộ phận kia đã trở về, nghe đến đây. Lâm phàm mỉm cười, trong thầm nguyên di thế, thầm nguyên mắt đỏ chính là đạo mẹ công chính, công bằng, bây giờ trở về, điều này có nghĩa là vạn vật đều bình đẳng, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp trong thế giới này. bí cảnh còn không, không còn. vạn vật nâng hàng, thật tốt. lâm phàm cảm thấy rất vui, không có bí cảnh, không có tách biệt. mục tiêu của hắn chỉ đơn giản là muốn tìm về hoàng thị. nghĩ đến địa cầu, rồi trở về, hắn không chỉ hướng đến mình mà còn vì các sinh linh khác. mặc dù con đường có thể khác biệt, nhưng kết quả cuối cùng sẽ là giống nhau. lâm phàm và quả cầu ánh sáng nói chuyện, khiến ngụy lão thần tiên và ngụy tiên hào hoàn toàn bối rối. họ không thể hiểu được những gì đang diễn ra. tuy nhiên, họ có thể cảm nhận được rằng quả cầu ánh sáng này không phải vật bình thường và Lâm Phàm cũng có lai lịch không tầm thường hoàn ngành, ngươi đến chân tiên giới du lịch ta sẽ tặng người một món quà thanh âm của đạo mẹ vang lên nhẹ nhàng lễ vật, đúng không sai ngươi ở chân tiên giới một năm trong khi ở địa cầu chỉ mới qua một ngày ngược lại, ngươi ở địa cầu một năm chân tiên giới chỉ qua một ngày ngươi cảm thấy thế nào về lễ vật này lại cảm ơn rất tốt Lâm Phàm hài lòng đáp và đạo mẹ từ từ tiêu tán suốt cuộc nó là ai vừa rồi đó là thứ gì Ngụy Lão Thần Tiên cảm thấy hôm nay mình nhận phải một cú sốc rất lớn, đầu ông đau nhức, dù sao ông cũng là giáo chủ của Thiên Diễn Huyền Chân giáo trong chân tiên giới, không nói là kiến thức rộng lớn, nhưng những gì ông không biết cũng không phải là nhiều. "Đạo mẹ, phương thiên điện này có thể hiểu là trật tự giả." Lâm Phàm nói, "A." Ngụy Lão Thần Tiên và Ngụy Tiên Hà nhìn nhau, ánh mắt của cả hai lộ rõ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin được, đều không thể nào tin nổi. Lâm Phàm cảm thấy đạo mẹ khá tốt đã tặng cho hắn một món quà rất thực tế lưu lại nơi này một năm mà ở địa cầu chỉ qua một ngày còn ở chân tiên giới thì cũng chỉ một ngày trôi qua ngụy lão thần tiên ta có thể ở đây đợi một thời gian ngắn không lâm phàm hỏi ngụy lão thần tiên không chút suy nghĩ đã đồng ý thời gian trôi qua nhanh chóng hai năm đã qua trong thời gian đó mọi người trong thái diễn huyền chân giáo đều biết có một người mà ngay cả giáo chủ cũng kính trọng bên ngoài đại điện tiểu ngụy an chạy khắp nơi miệng cười tươi như hoa trong hai năm qua tiểu ngụy an và lâm phàm đã có mối quan hệ rất tốt chạy chậm một chút đừng ngã lâm phàm nhìn tiểu ngụy an yêu thương nói không ngờ có một ngày lại thấy tiểu ngụy an vui vẻ như vậy thật khiến hắn hài lòng tư chất của tiểu ngụy an không bị phong ẩn, cậu ta không còn là phàm nhân nữa Nghi yeah. à ngụy tiên hà đến cùng với ngụy lão thần tiên và rơi khói tiểu ngụy an nhìn thấy người đến vui vẻ nói mẹ ra ra các ngươi nhìn con chạy nhanh không ngụy lão thần tiên sờ lên bộ dầu cười mỉm rất vui tuy vậy ngụy tiên hà lại cảm thấy bất đắc dĩ làm cha của tiểu ngụy an nhưng trong lòng con trai mình chỉ xếp thứ tư và vị trí đầu tiên là ai ông không muốn nhắc đến tuy vậy ông không tức giận mà trái lại trong suốt thời gian chung sống ông nhận ra lâm phàm rất tốt với tiểu ngụy an và sự tốt bụng ấy rất chân thành thậm chí như thể hiểu rõ tiểu ngụy an lâm phàm vui vẻ và biết tất cả mọi chuyện vào năm đầu tiên vào một ngày đặc biệt ngụy tiên hà cuối cùng đã thổ lộ nghi ngờ trong lòng ông hỏi lâm phàm có phải ông đã quen biết tiểu ngụy an từ rất lâu rồi không đây là một câu hỏi rất kỳ lạ người bình thường sẽ không thể nghĩ ra tiểu ngụy an còn quá nhỏ làm sao có thể quen biết từ lâu được nhưng những lời của lâm phàm tiếp theo lại khiến ngụy tiên hà hoàn toàn bối rối không sai ta đã biết tiểu ngụy an rất lâu rồi nhìn hắn lớn lên thấy hắn lấy vợ sinh con rồi cũng nhìn thấy hắn giả đi vào khoảnh khắc này cả ngụy tiên hà và ngụy lão thần tiên đều sững sờ cuối cùng quan họ cũng hiểu rõ, người này rõ ràng rất xa lạ với họ, tại sao lại xuất hiện trong thái diễn huyền chân giáo, lại làm sao biết được kiếp nạn của Tiểu Ngụy An. Và càng kỳ lạ hơn là tại sao hắn lại có huyền chân tiền nhãn. Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều có thể được lần theo dấu vết, nhanh lên, chạy nhanh lên, lạc yên nhìn con trai mình vui vẻ trưởng thành, những lo lắng và vất vả trước kia dường như đã vơi đi. Tiểu Ngụy An vui vẻ chạy đến trước mặt mẹ, nắm tay nàng, sau đó vui vẻ chạy đến nắm tay lâm phàm. cười tư rạng dỡ, rồi quay lại nhìn ngụy tiên hà và ra ra ngay lập tức cảnh tượng này trở nên vô cùng ấm áp thật là một cảnh ấm áp ngụy lão thần tiên nhìn bọn họ vuốt sâu và nói phụ thân vị trí này phải là của ta chứ ngụy tiên hà cảm thấy rất ẩm ức ta mới là con trai của cha sao giờ lại giống như một người ngoài vậy ngụy lão thần tiên lip nhìn hắn một cái ngươi là cái gì tu luyện đến bây giờ mà tâm tính vẫn chưa thả lòng được sao ngụy tiên hà vẻ mặt đau khổ, được rồi, cuối cùng tất cả những chuyện này đều phải do ta gánh chịu. Ngụy Tiên Hà chủ động trò chuyện với Lâm Phàm, Lâm Huynh, đứa con của ta và vợ ta khi nào thì ra đời. Khi nói đến, đứa con của ta, hẳn nhấn mạnh từ, Hài Nhi, ý là rõ ràng đây là con của ta, đừng nhầm lẫn, chưa đấu, còn cần vài năm nữa. Trước kia Tiểu Ngụy An chỉ lớn hơn Tiểu huynh ba tuổi, nhưng giờ xem ra, có lẽ sẽ lớn hơn vài tuổi nữa. sau này các người sẽ có một tôi nhìn tên là ngụy thu ta thấy rồi đều là những đứa trẻ rất tốt lâm Phạm đáp ngụy tiên hà gật đầu thở dài cảm thấy tương lai tốt đẹp vẫn còn phải chờ đợi nếu tiểu ngụy an và tiểu huynh sống bên nhau đến lúc bạc đầu ân ái suốt đời đó chính là lương nhân với họ mà nói trong thế giới tu tiên này nữ tán tu không phải điều quan trọng quan trọng nhất là phải chọn đúng người vậy thì tốt nếu là một đứa trẻ tốt thì không có gì phải lo cả Nhà chúng ta không có yêu cầu gì quá cao, Ngụy Nguyễn... Tiên Hà nói. "Thúc, tiểu huynh là ai vậy?" Tiểu Ngụy An tò mò hỏi. Lâm Phàm xoa so đầu của cậu, "Sau này ngươi sẽ biết." "Ồ." Oh, tiểu Ngụy An gật đầu nhẹ, tỏ vẻ hiểu một chút.